Dì Mỹ Lì ạ, sức chiến đấu 282, kỹ. Hai người đều là kỹ hình cao thủ, dạ cụ mọ rủ cả gì bởi vì là bị thường ở vào trạng thái hư nhược, cơ sở sức chiến đấu đều không phải trạng thái đỉnh phong, mà dì Mỹ Lì ạ cơ sở sức chiến đấu không cao lắm, đoán chừng không có kinh lịch mấy màn thế giới. Vương hạo sử dụng vũ thần chi nhắn lúc, dạ cụ mọ rủ cả gì cùng dì Mỹ Lì ạ đều cảm thấy, dì Mỹ Lì ạ không vui nét miệng, nhưng không nói gì. Dù sao nàng trước đó còn cần quá mệnh vận chi lực tham dò vương hạo. Đương nhiên, còn có nguyên nhân là bản năng e ngại vương hạo, vừa rồi cái kia nhìn thẳng mặt trời trùng kích còn rõ muộn một trước mắt đâu. Về phân dạ cụ mỏ rủ cả gì, đối với cái này cũng không có ý kiến gì, bởi vì vì nàng biết rõ đối phương chỉ là biểu thị cho các nàng nhìn xong. Đánh nổ địa cầu, các ngươi làm bất quá ta, ha, ha ha ha ha ha, ta đã trải qua thành thần, thoảng qua hơi, đốt đốt đốt đốt. Chương 197, mục diệp đế quốc cùng thẻ người tốt. Vương Hạo Tang, cái này là ngươi nói rõ xét sức chiến đấu kỹ năng sao? Dạ Cụ Ngọ Rủ ca Di hỏi đạo. Vương Hạo nhẹ gật đầu, ân, không sai biệt lắm chính là như vậy, giác quan bén nhạy người sẽ phát ra được. Không qua không quan trọng, ta bình thường không thế nào dùng chiêu này, so với chiêu này, ta càng tin tưởng trực giác của mình." Lại là trực giác sao? Còn thật là khiến người ta không nói chuyện có thể nói tín nhiệm đâu." Dạ Cụ Ngọ Rủ Cạ Di cười cười, sau đó lại đạo, "Như vậy Làm cho này một màn thế giới minh hiếu, các vị hiện nay cũng nhìn xèn rủ tô bị giả mạ tình huống, các người cảm giác cho chúng ta nên như thế nào đối phó xèn rủ tổ bị dạ mạ đâu. Chú ý đi, ở cái thế giới này, sẻn rủ tô bị dạ mạ không phải là một người, hắn huy giới còn có một cái mục nát lại như cũ đế quốc cường đại, toàn bộ đế quốc nhân tài nhiều không thăng số, ánh sáng là chúng ta biết đến liền có rất nhiều. Với lại, Bởi vì là sẻn rủ Tô bị dạ mạ vài chục năm nay đại lực thôi động nhận thuật phát triển cùng cải tiến, lại thêm lên trang bị vận dụng, hắn huy giới tướng lĩnh cùng các đại quân cung so với nội dung cốt truyện trong thế giới nỉ dạ liên quân phải cường đại hơn nhiều, thậm chí rất nhiều trung cấp tướng lĩnh tại tầm thường hòa ảnh thế giới liền có được ảnh cấp lực lượng, huy giới 12 thần đem càng là từng cái đều siêu ảnh cấp, đổi thành sức chiến đấu, mỗi một cái đều có được 300 trở lên cơ. Sở sức chiến đấu Mỗi một cái đều có được đơn đấu sơ đại hỏa ánh sẻn rủ hạt hỉ dạ ma mà, mà không bại thực lực, càng sai nói hắn thuộc hạ bốn đại công tức lánh chúa cùng vô số giới nỉ dạ hác hoa kia vũ khí. Nói thật, ánh sáng là so với rõ ràng trên mặt lực lư. NG, hiểu tổ chức liền là lại đến 10 cái, đều khó có khả năng là một diệp đế quốc đối thủ. Nghe xong dạ củ mỏ rủ cả gì, đại gia phỏng đoán lên sẻn rủ tổ bị dạ mà cũng không phải là một người, hắn còn có một cái cường đại một diệp đế quốc. Mà cái này một diệp đế quốc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, đại gia còn không rõ ràng lắm. Tony đập ra tay nói, tốt à. Ta. ta cảm thấy chúng ta cần phải thật tốt hiểu rõ một tí mộc diệp đế quốc tình huống cụ thể, tám vân tiểu thư, có thể cho chúng ta cụ thể nói một chút không? Đương nhiên, cái nào sợ các ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói chuyện này. Dạ cụ mò rủ cạ gì nhẹ gật đầu, lúc này đem một diệp đế quốc tình huống một một nói ra. Hiện nay, một diệp đế quốc bị phân là ngũ đại lãnh thổ. Đông Tây Nam Bắc trung dạng này phân, trung ương tự nhiên là là sẻn rủ tổ bị giả mạ phụ trách trung ương địa khu. Về phần địa phương khác thì từ công tức lãnh chúa thông xoái, tứ đại lãnh thổ đều có một cái lãnh chúa, mỗi một cái đều là một diệp đế quốc, hoặc là nói sẻn rủ tổ bị giả mạ đã từng trực hệ bộ giới hoặc đệ tử. Những người này cũng rất nổi danh, hoặc là nói tại nội dung cốt truyện thế giới bên trong nổi danh, đông phương lãnh chúa vượn bay tá trợ, cũng liền là nội dung cốt truyện thế giới bên trong ba đời hòa ảnh Phương Tây lãnh chúa chi thôn đoàn giải, nội dung cốt truyện trong thế giới thế này chi nổi cùng gậy quấy phân heo. Phương Nam lãnh chúa là xẻn rủ tô bị giả mạ cháu trai, thiên thủ dây thường cây, đứng, liền là cái kia tsu nạ cơ đệ đệ, nội dung cốt truyện trong thế giới đã sớm chết mất cái kia. Phương Bắc lãnh chúa là nạ mỉ cả dơ mỉ nạ tổ, cũng liền là nội dung cốt truyện trong thế giới tứ đại mục hòa ảnh, tất cả lãnh chúa bên trong trẻ tuổi nhất một cái. Tại cái kia chi dưới, liền là đánh ai đều năm, năm khai hạ tặng cả đ em chút một cước đá ra đại kết cục mẹ Hởi Khải cùng vàng cực độc đều đủ ba nhận các loại siêu ảnh cấp cao thủ tạo thành 12 thần em đồng thời một diệp đế quốc Y Nguyên có ám bộ tổ chức chỉ không qua thành dấu tại trong bóng đen bộ môn phụ trách tình báo ám sát các loại nhiệm vụ mà bên trong còn có thật nhiều không có tại ngoại sáng lên ảnh cấp cùng siêu ảnh cấp cao thủ những này liền là một diệp đế quốc đỉnh tiêm cao thủ mỗi một cái kéo tới nội dung cốt truyện thế giới bên trong đều thuộc về ma đổi đến rất ý, ý tồn tại Mà ở cái thế giới này, khi toàn bộ thế giới bị sẻn rủ tổ bị giả mà cưỡng ép cất cao cũng cải tạo về sau, liền thành phổ thông cao đoan chiến lược. Trừ cái đó ra, còn có 5 đại quân đoàn các loại bên trong tầng dưới lực lượng vũ trang, lại thêm lên các loại phổ thông nỉ dạ đều có thể điều khiển hắc khoa kỵ nhẫn thuật chiến lược đại pháo, còn có đem chín đại đuôi thú nhóm cưỡng ép khống chế lại cũng chế tạo ra đuôi thú pháo. Các loại, mục diệp đế quốc thực lực kinh khủng, ánh sáng là muốn nghị cũng là người ta không dét mà run hoàn toàn không nhìn thấy hiểu tổ chức có bất kỳ phần thắng nào. Nếu như không phải có hồng sắc tư tưởng trợ rút, đồng thời mục dịp đế quốc quá mục nát dẫn đến người người hoán trách, để rất nhiều người đều gia nhập hiểu tổ chức thành là dưới công lời của tác giả, trận chiến tranh này căn bản cũng không cần đánh. Nghe xong giả củ mỏ dù cả gì tự thuật, đại gia đều đối phải đối mặt thế lực có một chút nhận biết. Không thể không nói, áp lực rất lớn, bình thường đến nói không có một chút phần thắng có thể nói. Cho nên, Tony thổi cái huyết xáo biểu thị th Có loại lúc trước mặt đối ngoại tình quân đội cảm giác, còn thật là khiến người ta không nhìn thấy một điểm phần thắng. Đã như vậy, tám vân tiểu thư, có thể hỏi cái vấn đề sao? Xin nói. Dạ cu mò rủ ca gì nhẹ gật đầu. Tony sửa sang lại cổ áo, không biết rõ tám vân tiểu thư có bạn trai hay không. Nếu như không có, ngại hay không cùng ta giao lưu một tí. Nếu như có, ngại hay không đổi một vị tốt hơn càng đồng nam sĩ đâu. Không khí đột nhiên an tĩnh. Mỗi người đều không nghĩ tới Tony trước một câu vẫn có chút nghiêm chỉnh hỏi thăm chính sự, xoay đầu lại liền biến thành vậy muội xe này còn chuyển qua gấp để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị a đối với cái này Tony biểu thị cho nên cái này chính là ta là vạ người mê Tony sở tác tiên sinh mà các ngươi lại là sinh ra chó nguyên nhân a vậy mỗi cái gì vĩ đại Tony tiên sinh xưa nay không biết dùng người khác xáo lộ chỉ có người khác dùng Tony tiên sinh xáo lộ A tốt A. Mặc dù Tony khả năng sẽ bị đánh, nhưng hắn y nguyên làm như vậy, làm cho tất cả mọi người đều kém chút là xe, không ít người đều lộ ra mắt chừng chó ngốc biểu lộ. Bất quá, gia cụ mỏ rủ cả gì hiển nhiên cũng là bị vầy láo thủ, cho nên sửng sốt một tí về sau, rất nhanh liền lấy lại tinh thần cũng ra vẻ có chút khổ não biểu lộ nói, thật có lỗi a Sợ tắc tiên sinh, ta không quá ưa thích so với ta tuổi nhỏ nam sĩ, cho nên, tâm ý của người ta chỉ có thể tâm lĩnh. Nghe nói như thế. Ba cái liêu mộng kỳ kém chút vô tay, mà gì mỉ lỉ ạ thì một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Tony, vương hạo cùng ủ trì hạ ịt trịa không khỏi nhìn một chút Tony, rất muốn biết rõ Tony là cái phản ứng gì. Tony còn có thể là phản ứng gì? Đương nhiên là kinh ngạc rồi. Ngược lại không phải là bị cự tuyệt cho nên kinh ngạc, mà là dạ cụ mỏ rủ cả gì từ chối lời nói, úc, tám vân tiểu thư, tựa hồ ta nghe lầm, vừa rồi ta nghe được ngươi nói ngươi không thích so với chính mình tiểu người. Ngươi cảm giác đến tuổi của ngươi so với Tony tiên sinh đại. Dựa theo giả thiết, giả cụ mỏ rủ cả gì không là ưa thích tự xưng vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ sao. Làm sao có thể sẽ nói chính mình so với đại thúc mặt Tony còn nhỏ. Đối với cái này, giả cụ mỏ rủ cả gì nhỏ bé nhỏ bé cười một tiếng, dùng quạt xếp che khuất dưới nửa bên mặt nói, thật có lỗi a Tony tiên sinh, ta có thể có thể cùng ngươi thấy giả thiết khác biệt, bởi vì ta cũng không ngại tuổi tác đâu. Không, cũng không thể nói không ngại. Thật muốn nói lời, lão là bị người nhận là để ý tuổi tác, suốt ngày tự xưng vĩnh viễn 17 tuổi cái gì, còn thật là khiến người ta khốn nhiều đâu dù sao đều tuổi đã cao. Nói xong lời cuối cùng, dạ cụ mọ rủ cả gì còn ra vẻ một mặt buồn dầu, rất ốc chan khí chất dùng tay phải sờ sờ mặt. Tony. Tony cảm giác được từ mình khả năng là nhìn một cái giả giả cụ mọ rủ cả gì, những người khác bên trong, vương hạo cùng ủ chí hạ ịt trịa cũng hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn nhìn trong tư liệu. Giả cụ mỏ rủ cả gì đều là để ý tuổi tác, không lẽ nói chân nhân cùng giả thiết có xuất nhập sao? Về phần gì Mỹ lì ạ cùng ba cái liêu mộng kỳ, cái trước là cười trên nỗi đau của người khác, người sau là như có điều suy nghĩ. Sắc thực đâu, đông phương giả thiết bên trong, đại bộ phận thời điểm giả cụ mỏ rủ cả gì là để ý tuổi tác, còn cả ngày ác ý giả ngây thơ không làm chính sự, yêu quái hiền giả đều biến thành yêu quái nhà người. Nhưng là, có trong chuyện xưa, giả cụ mọ rủ cả gì lại không phải như thế. Càng hắn là nhất thiết cũng liền là làông phương tác phẩm sinh ra mới bắt đầu nguyên tắc giả thiết bên trong giả cụ mọ rủ cả gì nhưng là chân chính yêu quái hiền là giả nhưu trí chắc tuyệt với lại bụng rất đen thuộc về phía sau màn đại bột tồn tại đồng thời thời kỳ này giả cụ mọ rủ ca gì căn bản liền không thèm để ý tuổi tác còn thỉnh thoảng cầm tuổi của mình đầu đen rau uống biểu thị chính mình tuổi đã cao còn mạnh hơn được bị lôi ra tới làm việc thật là mệt mỏi loại hình rất rõ ràng trước mắt giả củ mọ rủ cả gì liền là nhất thiết nhân vật hoặc là nói là đến từ thế giới như thế này bên trong, cho nên từ vừa mới bắt đầu, giả cụ mỏ rủ cả gì biểu hiện đến liền là hào phóng vừa vạn, hoàn toàn phối đến lên yêu quái hiển giả tên, ngoại giao trình đổ mát. Gác qua những cái tiêu cương ép đổi tính ô hai thiết bên trong, giả cụ mỏ rủ cả gì đoán chừng đi ra liền mở ra ác ý giả ngây thơ mô thức. Tóm lại, tại giả cụ mỏ rủ cả gì tự bảo tuổi tác cự tuyển ở dưới, Tony lần đầu tỏ tình bị vùi dập giữa chợ, bị phát một chương nóng hầm hợp Tony dù sao là Tony, không chút nào e sợ, ra mặt dày đến cực hạn hắn lập tức liền nhún vai một mặt nhẹ nhóm nói, tốt à. Tony tiên sinh bị cự tuyệt, không qua không sao, bởi vì là Tony tiên sinh sẽ chứng minh bạch mình mặc dù nhỏ tuổi, lại là cái rất có mị lực người. Nói nhỏ tuổi ba chữ thời điểm, hắn cắn nặng khẩu khí, cũng tại sau khi nói xong lời nói xoay truyền đạo, như vậy, đã quân cách mạng trang bị lạc hậu, nhân viên chiến lược chênh lệch to lớn. Vậy liền để Tony tiên sinh dùng khoa học cùng tri thức lực lượng đến cải biến đây hết thẻ à? Làm là hợp tác hơn nửa năm đồng đội, Vương Hạo cùng ủ trí hạ ịt nghe liền biết rõ Tony muốn làm gì, mà ba cái Liễu ngộng kỳ cũng nghĩ tới điều gì. Về phần huyện tưởng hương chiến đội hai người, gì Mỹ lì à thật hiếu kỳ, dạ cụt mỏ rủ cả gì thì ra vẻ hiếu kỳ hỏi, ú, Tony tiên sinh ngươi định làm gì đâu? Rất đơn giản, từ Tony tiên sinh tới làm quân cách mạng thủ tịch khoa học nhà là được rồi. Tony đương nhiên đạo Nếu như chỉ là cái thế giới này khoa học kỹ thuật, quân cách mạng là so với không qua một diệp đế quốc. Nhưng là, nếu như Tony Tiên Sinh có thể đi vào quân cách mạng khoa nghiên bộ, cũng thành vi thủ tịch khoa học gia chủ cầm khoa học kỹ thuật phát triển cùng chế tác vũ khí, như vậy quân cách mạng cùng một diệp đế quốc tính quyết định vũ trang trên lệnh đem bị thật to săn bằng, thậm chí trái lại lớn hơn một bậc cũng có khả năng. Cho nên, tám vân tiểu thư, không biết ngươi có biện pháp nào không để cho ta tiến vào quân cách mạng khoa nghiên bộ đâu Hoặc là nói, Quân cách mạng có khoa nghiên bộ sao? Lời này nói đến rất rõ ràng, Tony muốn giúp quân cách mạng điểm khoa học kỹ thuật đây về phần sẽ không biết chút ai, vậy liền là một chuyện khác. Bất quá, lấy Tony năng lực, thật là có khả năng để quân cách mạng trình độ khoa học kỹ thuật trong khoảng thời gian ngắn bị phi tốc cất cao, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên. Dạ cụ mỏ dù cả gì hiển nhiên là rõ ràng Tony năng lực, hoặc là nói đã trải qua đoán được Tony sẽ làm như vậy. Dù sao, lấy Tony tình huống, biện pháp tốt nhất liền là làm như vậy. Đầu não cùng nghiên cứu phát minh chế tạo năng lực mới là kinh khủng nhất, để ý rồng man trực tiếp đi chiến đấu cái gì, kỳ thật là lẫn lộn đầu đôi. Lập tức, ra cụ mỏ rủ cả gì liền biểu thị sẽ giúp Tony đi hướng ủ trí há mang thổ nói chuyện này, cũng biểu thị quân cách mạng là có khoa nghiên bộ môn, chỉ cần Tony biểu hiện ra đầy đủ để quân cách mạng tin phục năng lực, muốn có được thủ tịch khoa học nhà vị trí là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại quân cách mạng bên trong, người thực lực có thể là không nổi tiếng. Đoàn kết cùng chỉnh thể mới là bị tôn sùng đồ vật. Chương 198: Võ Minh Tây viện. Giới thiệu tôn nhi sự tình rất thuận lợi. Càng hắn là khi Tony thể hiện ra cái kia bộ tên là mới Mark 100 hình nạ nổ thể lòng kim loại sắt thép chiến ý thời điểm. Không thể không nói, có đôi khi, thuyết phục người khác biện pháp tốt nhất, liền là trực tiếp xuất ra thành quả đến. Với vặn Tony liền có được cái thế giới này bất luận cái gì nhân viên nghiên cứu khoa học đều theo không kịp thành quả cùng đầu não. Cứ như vậy, Tony thuận lợi tiến nhập quân cách mạng bộ nghiên cứu môn, bắt đầu ở bên trong trang bức đánh mặt, đại tú trí thông minh, thuận tiện lại lấy một câu không phải ta nhằm vào ai mà là các vị đang ngồi đều là cay gà lời nói rất khinh bị một tí nghiên cứu phát minh nhân viên trí thông minh, bởi vậy thành công bầy trào cũng kéo một đợt cứu hận. Đáng tiếc, khi Tony thể hiện ra mới mắc 100 thép hình sắt chiến y tính năng, cũng điều khiển mấy kiện sắt thép chiến ý cùng một chỗ thời điểm chiến đấu, những cái kia nghiên cứu phát minh nhân viên tất cả khó chịu cùng bất mãn, đều bị đập đến không còn sót lại một chút cạn, còn dư lại liền là thật sâu sùng bái cùng sợ hãi thắng phục Tại cái kia về sau... Tony sáng lập lấy chính mình cầm đầu bộ nghiên cứu môn, mở ra là quân cách mạng điểm ai khoa học kỹ thuật cây con đường. Đương nhiên, điểm ai chỉ là với cái thế giới này mà nói, dựa theo Tony thuyết pháp, cái thế giới này khoa học kỹ thuật cây vốn là lại ai, như vậy lần nữa điểm ai, vậy liền vừa vặn là bài chính. Tony tình huống liền là như thế, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài, hắn đều muốn trầm mê nghiên cứu phát minh không thể tự kém chế, mà Tony bận rộn đồng thời, võ minh đội những người khác cũng không có nhàng rối. Bởi vì là huyện tưởng hương chiến đội bên kia gặp vấn đề. Chính xác mà nói, là huyện tưởng hương chiến đội tại quân cách mạng mà khác hai cái cứ điểm hỗ trợ phòng thủ nhân viên gặp phải phiền thoái. Một diệp đế quốc đối hai cái này cứ điểm thế công lớn đến lạ kỳ, trong đó một cái đã nhanh muốn chịu không nổi, mặt khác một cái cũng đang cầu xin viện binh. Mặt đối loại tình huống này, tăng viện liền thành nhất định, nhưng mà chủ yếu căn cứ địa cũng cần nhân viên lưu thủ, với lại dạ củ mò dù cả gì vẫn còn trạng thái hư nhược, không nên chiến đấu Nhiều nhất làm cái vận chuyển nhân viên, cho nên nàng thu được đồng bạn cầu viện tin tức về sau, liền quả quyết tìm tới Võ Minh chiến đội nhân viên, thỉnh cầu Võ Minh chiến đội dẫn người đi tăng viện một tí. Đối với cái này, Võ Minh chiến đội tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Vương Hạo lúc này biểu thị nghị chính mình thô bạo đi qua, nhưng cân nhắc đến Xển rủ Tô bị ra Mã uy hiếp, đại gia đều khuyên Vương Hạo lưu thủ chủ yếu cứ điểm tương đối tốt. Nếu không lấy Xển Vũ Tô Bỉ Dạ Mã thực lực, nếu như trực tiếp công đánh tới lời nói Những người khác lưu xuống cũng là tặng đầu người mà thôi. Mặt đối loại tình huống này, Vương Hạo chỉ có thể lưu xuống, mặc dù hắn chưa phát giác đến xèn rủ tổ bị ra mà sẽ đến, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đi. Đương nhiên, cũng có những người khác đều để đề không nổi Vương Hạo quá đại chiến đấu hưng thú nhân tố ở bên trong, dù sao coi như là cái gọi là bốn đại lãnh chúa cùng Vương Hạo so ra đều kém xa, hắn cảm thấy hưng thú chỉ có xèn rủ tổ bị ra mà một người mà thôi. Như vậy, Tiến đến trợ giúp nhân tuyển liền rơi tại ủ trí hạ ịt trịa cùng Liễu Ngộng Kỳ đầu lên, trong đó Liễu Ngọng Kỳ là mãnh liệt yêu cầu muốn đi, bởi vì vì nàng muốn đánh quái thăng cấp, cái này khó đến luyện cấp cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Với là, liền từ an Ngọng Kỳ cùng yêu mật Ngọng Kỳ cùng đi viện trợ một đường, mà ủ trí hạ ịt triệt thì đi viện trợ một đường khác, giả cụ mỏ rủ cả gì phụ trách đưa ba người đi hai cái căn cứ phụ, những người còn lại lưu thủ cơ sở chính, phòng ngừa bị người khác trộm nhà. Binh quý thần tốc, Đại gia cũng không có chậm trễ thời gian, lập tức giả củ mỏ rủ cả gì liền dùng khe hở mang đi ba người. Trước mắt quân cách mạng có được ba cái căn cứ, một cái cơ sở chính cùng hai cái phó căn cứ, cùng rất nhiều ẩn nút trong bóng tối căn cứ địa, trong đó cơ sở chính địa vị với biển lên, từ một con to lớn rùa biển gánh chịu lấy, tại trong hải dương không ngừng ngao du cho nên muốn bị tìm tới rất khó. Đương nhiên, vẹn vẹn là rất khó, dựa theo giả củ mỏ rủ cả gì thuyết pháp. Nếu như sẻn rủ tổ bị dạ mà nghĩ tìm rất dễ dàng liền có thể tìm tới, chỉ là chẳng biết tại sao, hắn một mực chưa từng tới, nhưng hắn mang tới áp lực thật lớn lại thời khắc đều tại, cho nên cơ sở chính nhất định phải có người lưu thủ. Lại đến liền là hai cái phó căn cứ, hai cái một cái ở vào trong biển nào đó hòn đảo nhỏ lên, khác một cái là tại một diệp đế quốc nhất phía nam, nơi đó khí hậu nắng bước, rừng, cây dày đặc, người ở thưa thớt, lại có thật nhiều dán côn trùng, chuột, kiến, dễ thủ khó công. Cho nên dù là là một diệp đế quốc cũng một mực không có đem phía Nam khai thác đi ra, để quân cách mạng có thể ở đây cắm dễ, thành là phản công chủ yếu cầu đối. Già cụt mỏ dù cả gì trước đem An Ngọng Kỳ cùng yêu Mật Ngọng Kỳ dẫn tới hải đảo căn cứ biên giới, nàng cũng chỉ có thể đem hai người tới nơi này. Bởi vì là chỉnh cái hải đảo phụ cận không gian đều bị nhiêu loạn, là một diệp đế quốc làm, nên biết đạo cái thế giới này là có không gian nhân thuật, theo sẻn rủ tổ bị giả mã đại lực thôi động nhận thuật khoa học kỹ thuật phát triển. Không gian nhận thuật không còn là một số nhỏ nhị dạ độc quyền. Loại tình huống này dưới, liền sinh ra đối phó không gian nhận thuật đầu đề, cuối cùng xuất hiện không gian làm quá nhiều khí, nhận làm quá nhiều phạm vi, không gian tương quan năng lực đều sẽ chịu ảnh hưởng. Võ Minh chiến đội mới vừa tiến vào cái thế giới này lúc, liền tao ngộ qua Mục Diệp Đế quốc trinh sát bộ đội tập kích, lúc ấy trinh sát bộ đội liền sử dụng làm quá nhiều không gian khoa học kỹ thuật nhẫn cụ để dạ củ mọ dù cả dì không có cách nào sử dụng khe hở đợi đám người ly khai. Cho đến giải quyết đám kia địch nhân sau mới đem mọi người mang đi Bởi vì là thời gian đang gấp Già cụ ngọ rủ cả gì đem hai người thả dưới cũng cho tín vật về sau Liền vội vàng đi đưa ủ trí hạ ít chia Dù sao là trạng thái hư nhược Bình thường nàng tùy tiện liền có thể đem người đưa đến Bây giờ lại là nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí cộng thêm nắm chặt thời gian Đứng tại bên bờ An mộng kỳ cùng yêu mật mộng kỳ liếc nhau về sau Lòng có an ý cùng một người lúc này kết thành lâm thời khế ước Để yêu mật mộng kỳ phụ trách An mộng kỳ ma lực tiêu hao ăn lần này ngươi dự định vận dụng cái kia mới lấy được lực lượng A yêu mật mộng kỳ Hiếu kỳ hỏi đạo An mộng kỳ đương nhiên nói đương nhiên rồi loại này mới hình thái hạn chế siêu nhiều muốn là bình thường có thể sử dụng chúng ta đã sớm tại cùng thân ái tiến hành không thể diễn tả nghi thức lúc dùng hiện nay gặp chiến tranh vừa v vận phù hợp sử dụng năng lực mới điều kiện ta khẳng định phải dùng a yêu mật mộng kỳ rất tán thành nhẹ ra đầu Tân sắc từ đâu Bình thường không thể dùng loại này năng lực mới, thật là đáng tiếc. Nếu như có thể sử dụng, liền trực tiếp đền bù chúng ta thiếu khuyết trọng yếu thuộc tính. Được rồi. Đừng nói nữa, chúng ta nhanh trợ dung A. Nói thật, cả rẻ mì rồ cả cùng A Linh Mã cách đặt la ý đức hai người này tổ hợp thế mà không có cách nào ngăn trở địch nhân. Thực tại để cho người ta có chút ngoài ý muốn, cũng không biết rõ các nàng là tiến vào cứu vất không gian hồi lâu còn là vừa vặn tiến đến không bao lâu. Nếu như là vừa vặn tiến đến không bao lâu còn tốt. Nếu như đều đã trải qua một chút thế giới, cái kia một màn này thế giới cường độ cũng có chút đáng sợ. An Ngọng Kỳ thần sắc có chút nghiêm túc. Yêu mật Ngọng Kỳ nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, bất quá, cũng chỉ là ngưng trọng, bởi vì là coi như thật là bết bát nhất tình huống, các nàng cũng sẽ không sợ. Lại hòng bét, lại hòng bét qua được kiếp trước kinh lịch các loại sinh tử đại kiếp sau. Hai cái liêu Ngọng Kỳ biểu thị quá ngu quá ngây thơ. Cùng lúc đó, hòn đảo một bên khác, quân cách mạng căn cứ địa Toàn bộ từ đầu gỗ cùng nham thạch chế tắc mà thành phòng ngự cứ điểm, đã trải qua rách tung toé, quân cách mạng nhân viên phần lớn đều bị thương, nhưng vẫn như cũ duy trì đề phòng, các loại đơn sơ nhận thuật đại pháo, phòng ngự kết giới loại hình y nguyên tại vẫn được. Hai mươi mấy km bên ngoài, mười mấy chiếc to lớn làm bằng gỗ chiến thuyền tung bay trên không trung, cái kia tung bay cờ sĩ đã trải qua rõ ràng nói rõ những này biết bay làm bằng gỗ chiến thuyền là mục diệp đế quốc tạo vật. Trong hàm đội, làm là kỳ hạm chiến đấu hạm bên trong, tư lệnh của chi hạm đội này, Mục Diệp Đế quốc 12 thần đem một Mục Diệp Đế quốc đại công chúa Thiên Thủ Su một mặt khó chịu một quyền đánh phát nổ trước mặt gỗ lim bàn công tác, cũng khó chịu gào thét nói, "Đều đánh một ngày, còn không, có đánh vỡ cái kia xác rùa đèn sao?" Đứng tại Su Na trước mặt, là nàng trực hệ bộ dưới yên lặng, cũng là nàng phò mã, chết tại quân cách mạng trong tay cả tủ đoạn chất nữ. Yên lặng nghe Su phẫn nộ gào thét, không khỏi rụt rụt đầu, sau đó có chút đau lòng nhìn một chút cái kia giá trị liên thành bản đọc sách. Tiếp lấy tranh thủ thời gian trả lời nói, công chúa Điện Hạ, địch quân rất ứng ảnh, với lại có được mạo xương lớn kết giới nhẫn cụ, còn có một số cường đại ní ra, nhất thời nửa sẽ hạm đội cũng tiến đánh không dưới. Bất quá, phía trước tin tức truyền đến nói, lại tiến hành 2 luân phiên công kích bọn hắn liền không ngăn được, cho nên xin có chút kiên trì. Thu nà nghe xong giận quá, kiên trì kiên trì kiên trì. Các ngươi liền gọi ta kiên trì, trưởng phu của ta chết tại bọn này tạo phản hôn đảng trong tay, ngươi bảo ta làm sao nhẫn mại à Câu nói kế tiếp là hết ra, đồng thời trực tiếp từ cái ghế lên đứng lên, một cước đạp tại thuyền lên, lại là để chiếc này vượt qua trăm mét lớn lên làm bằng gỗ thuyền lớn run dậy một trận chỉnh chiếc người trên thuyền cũng giật nảy mình, sau đó bọn hắn đều biết rõ là tình huống như thế nào, bởi vì là làm cho này chiếc đại no. Tình xét thuyền viên, bọn hắn đã thành thói quen nổi giận xú nạ thỉnh thoảng đem chọn con thuyền đông đưa chơi. Loại thời điểm này, ai cũng không dám cùng nổi giận xú mặt đối mặt, Bởi vì là rất có thể bị xem như phát tiết thùng một quyền đánh mang theo lên. Giảng thật, bị Suna đánh một quyền, từ vị kia. Chập chập, coi như không có khi chứng chết, cái kia hơn phân nửa cũng không sống được. Coi như là cùng cấp bậc mạc khác 11 vị thần tướng, thậm chí là bốn đại lãnh chúa, đều không dám nhìn thẳng nổi giận Suna. Đoán chừng toàn bộ một diệp đế quốc, có thể trực diện nổi giận Suna, thậm chí bị hắn đánh một quyền cũng không có chuyện gì, liền chỉ còn lại bị dự vì nhân gian chi thần xẻn rủ tổ bị giả mạ. Mặt đối nổi giận Suna, yên lặng rụt rụt đầu, nhưng nàng lại không giống những người khác sợ hãi, bởi vì vì nàng từ nhỏ đã bị Suna sùng ái, lại là Suna thân truyền đệ tử, nhiều khi tính tình nóng này Suna giận thì giận cũng liền là mắng một trận lại không sẽ thật đối với nàng động thủ. Cho nên, yên lặng sợ hãi thì sợ hãi, vẫn là nói ra, cái kia, công chúa điện hạ, xin ngài tỉnh táo một điểm, hạm đội đã trải qua đang gia tăng tiến công, chắc hẳn rất nhanh liền có thể công dưới cái này cứ điểm thứ khó chịu niệm một tiếng về sau, tu mặt lệnh lấy đạo, ta quyết định, ta muốn đích thân động thủ, tự mình động thủ, tiên lặng sững sở, sau đó lo lắng nói ra, thế nhưng, trong địch nhân có một ít có thể cùng 12 thần đem địch nổi người, càng hắn là trong đó tên kia biết phát sáng pháo tóc lục nữ tử, nàng không giống nghĩ ra, lại có được so với 12 thần đem lực lượng mạnh hơn, công chúa điện hạ, ngài làm như vậy rất nguy hiểm. Vậy thì thật là tốt, ta liền muốn sẽ một tí có thể so với chúng ta 12 thần đem người lợi hại hơn Yên lặng, ngươi không cần khuyên ta nữa, lần này, ta nhất định phải tự tay là đoạn báo thủ. Nói xong lời cuối cùng, tù nạ trong mắt lộ ra vẻ thống khổ, lập tức là cực kỳ tức giận cùng cựu hận. Từ khi cả tù đoạn tại đoạn thời gian trước bình định trong chiến tranh bị người đánh lén đến chết về sau, nàng liền bị cựu hận che đậy tâm trí, thế nhất định phải huyết tẩy hiểu tổ chức để tế điện chồng mình trên trời có linh thiêng. Gần đây thân thể không được tốt, tâm bị thương nặng, đổi mới châm trạm, xin hãy tha lỗi chương 199 không nghe lời đồng đội sẽ cho người rất đau đầu. Quân cách mạng hải đảo ngoài trụ sở, cái nào đó chỗ cao vách đá lên, một tên kim sắc sóng vai mái tóc thiếu nữ xinh đẹp chính đứng ở chỗ này nhìn xuống phía trước chính tại tích cực chữa trị bờ biển đường vòng phòng ngự quân cách mạng, bên trong tâm có cái gì bê số không được biết. Thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi dáng vẻ, thần xác quần cũ ế, nhưng gương mặt xinh đẹp tinh xảo không rảnh, thuộc về 360 độ không góc chết mị thiếu nữ, đầu của nàng lên mang theo đầu màu đỏ mang Mặc trên người một bộ màu lam áo làm váy, vai lên hất lên màu trắng dài dài áo tràng, che khuất phần bụng trở lên nửa người trên vị trí. Bất quá làm cho người ta chú ý nhất là thiếu nữ phần eo mang theo một bản màu đen thật giấy thư tịch, phía trên tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó ma lực thần kỳ. Mà nàng hai bên, còn có hai cái có kim sắc ngang eo tóc dài tiểu xảo nhân ngâu tung bay lấy. Hai cái tiểu nhân ta quần áo cùng thiếu nữ tiểu dáng tương tự, không qua rất nhỏ, các nàng cái đầu chỉ có 20cm cao. Quần áo là một cái hồng sắc, một cái màu lam, nhìn qua đều rất đáng yêu, hình thể là hơi quy bản, toàn bộ liền là bốn đầu thân dáng vẻ, thân thể cùng đầu tỷ lệ, thân thể chỉ có thứ tư cái đầu cao như vậy. Hai cái tiểu nhân ta làm bạn tại thiếu nữ tóc vàng bên người, mà thiếu nữ tóc vàng diện mục quận khu e yên tĩnh, cho người ta một loại rất làm lạnh lại không lạnh cảm giác, liền an tĩnh như vậy đứng ở chỗ này, nhìn chăm chú lên phía dưới quân cách mạng xôi theo đường, cũng không biết đang suy tư điều gì, lại hoặc là cái gì đều không suy tư. Tên của nàng, tên là Alins mã cách Đặc La Ý Đức, Huyễn Tưởng Hương chiến đội thành viên chi một, cũng là cái nào đó vũ trụ song song Huyễn Tưởng Hương bên trong cư dân, đã trải qua năm màn thế giới, tại cùng dạ cũ mỏ rủ cả gì gặp nhau về sau, hai người liền cùng một chỗ hợp tác, sáng lập Huyễn Tưởng Hương chiến đội. Tại Alins bên người hai cái nhân ngẫu, thì là nàng chế tác sinh mệnh nhân ngẫu, màu làm tên là Thượng Hải, mà màu đỏ gọi Đồng Lai. Hai cái nhân ngẫu từ nàng chỗ ở Huyễn Tưởng Hương sụp đổ về sau, vẫn ngồi bên nàng. Là nàng chỉ có hai thân nhân Đúng lúc này, một tên cầm trong tay Màu trắng che nắng dù Một tên thân mặc đồ đỏ ngăn chứa áo lót quần áo Có một đầu sóng vai màu xanh lá mái tóc Nhắm lại con mắt lộ ra con ngươi màu đỏ Mỹ mạo một điểm không thua Alins Đồng thời càng thêm thành thục nữ tử đi tới Nữ tử này danh tự Gọi cả rẻ mì rùa cả Đồng dạng đến từ cái nào đó hủy diệt Thời không song song huyến tường hương Nàng trải qua hai màn thế giới Cũng liền là đã trải qua tân thủ thế giới Cùng mang người mới thế giới Giống như gì mỉ lỉ ạ, chỉ không qua bởi vì là tính cách nhân tố, nàng mang người mới thế giới dẫn đến người mới đoàn diện, hoàn toàn chưa lấy được mang người mới ban thưởng, về mặt thực lực trưởng thành cũng không nhanh. Cả rẻ mỉ rồ cả đến về sau, liền đi tới Ả Linh bên người, Thượng Hải cùng đồng lai hai cái tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian lễ phép hướng cả rẻ mỉ rồ cả bái một cái. Bất quá, cả rẻ mỉ rồ cả hoàn toàn không thèm để ý hai cái tiểu nhân ta, để ý đều không để ý mà là nhìn chằm chằm phía dưới bận rộn quân cách mạng lạnh rộng nói ra, những cái kia nhân loại yếu đuối có gì đáng chú ý. Ngay vậy, Alin Squanku ẻ e mở miệng nói, đối ngươi đến nói, bọn hắn có lẽ rất nhỏ yếu, nhưng là, bọn hắn sẽ đoàn kết một tâm chiến đấu, mùi thơm, ngươi tiến vào cứu vớt không gian về sau, cũng tiếp xúc qua không ít nhân loại, không lẽ những sự tình này còn không có hiểu không. Người vũ lực, đối tại chúng ta đến nói không là trọng yếu nhất, đoàn kết cùng phối hợp mới là... Cả rẻ mì rồ cả trong tay cây dù theo ngón tay ngọc nhỏ dài chậm rãi chuyển động, trong miệng thổ lộ lạnh lùng ngôn ngữ, nói tới nói lui, ngươi vẫn là nghĩ để cho ta thói quen cái gọi là hợp tác đúng không? Thật là thật có lỗi à, Alins, ta và các ngươi khác biệt, nhưng không có tâm tình cùng nhỏ yếu ra hòa hợp tác. Nghe nói như thế, Alins bất đắc dĩ thở dài, cả rẻ mì rồ cả tính cách nàng rõ ràng, bởi vì là tại thế giới của nàng, nàng liền khi còn bé bị cạ rẻ mì rồ cả chiếu cố và dưỡng dục qua một hồi. Chính vì vậy, nàng phi thường rõ ràng cả rẽ mì rổ cả Kiêu Ngạo cùng Bá Đạo. Cả rẽ Mị rổ cả là một cái cực kỳ cường đại đại yêu quái, có được bốn mùa hoa tươi chi chủ cùng tự nhiên hóa thân song trọng thổ tính, tại thế giới cũ thuộc về tự nhiên bất diệt liền có thể bất tử tồn tại. Tiên thiên điều kiện tốt như vậy đại yêu quái, liền sáng tạo ra cả Dã Mị rổ cả Kiêu Ngạo cùng Bá Đạo, cơ bản lên thuộc về một lời không hợp liền đem người khác quanh sát đến cặn bã loại hình. Chỉ không qua nàng cũng có chính mình ngạo khí, bình thường không sẽ ức hiếp nhỏ yếu. Liên lợi tại chính mình một mẫu ba phần đất lên bất động, trừ phi có tìm đường chết ra hỏa chính mình đến tìm phiền thoái. Nếu không nàng đối với người nào đều khinh thường động thủ. Đương nhiên, động thủ không sai biệt lắm liền sẽ đem địch nhân oanh sắt đến cặn bã chế tác thành cánh đồng hoa bên trong phân bón. Liên lã như thế một cái bá đạo mà cường đại đại yêu quái, tại nguyên thế giới tao ngộ lược đoạt giả tập kích thời điểm, bởi vì là tự thân đặc tính cùng thực lực cường đại, không có bị lược đoạt giả dẫn đầu tập kích, cho đến huyện tưởng hương bắt đầu sụp đổ về sau Nàng mới gặp phải tập kích, cũng bởi vì địch nhân khắc chế hình đạo cụ cộng thêm đánh lén dẫn đến trọng thương, cho đến bị cứu vứt không gian Triệu Hoán sau mới nhặt về một cái mạng. Chuyện này bị cả Dạ Mị rủa cả xem là bậy thức đại. Khô khụ, là vô cùng độc nhã, nhưng nàng cũng không bởi vậy từ bỏ chính mình tính cách, hoặc là nói còn kinh lịch đến không nhiều, vẫn như cũ duy trì thuộc về đỉnh tiêm đại yêu quái kiêu ngạo cùng bá đạo, xem thường nhân loại yếu đuối, cũng khinh thường với cùng nhân loại hợp tác. Dù là bị Dạ Cú mọ rủ cả rỉ gọi tới tiếp viện, cũng một mực là tự thành một phái đang chiến đấu, từ trước đến nay sẽ không chú ý quân cách mạng chết sống, nếu như không phải Alinz đang cố gắng trợ giúp quân cách mạng, không chừng trong chiến đấu đều sẽ xuất hiện quân đội bạn đã ngộ thương. Nếu như có thể, Alinz thật muốn nói cho cạ rẽ mì rổ cả, Zemizuka, trong nhân loại có thể cùng hắn đối kháng, thậm chí đánh bại hắn đều có, đáng tiếc cho đến tận này, vẫn chưa có người nào có thể làm được. Bởi vì là cạ rẽ mì rổ cả Zemizuka đến từ một cái phi thường cường đại huyện tưởng hương thế giới, Hắn mới vừa tiến vào đa nguyên vũ trụ liền có được tiếp cận 400 sức chiến đấu, hai màn thế giới xuống tới, hắn sức chiến đấu đã trải qua tiếp cận 600, trưởng thành đến thật nhanh. Tại toàn bộ hỏa ảnh thế giới, trừ bỏ bị xưng vì nhân gian chi thần sẻn rủ tô bị dạ mã bên ngoài, có thể cùng cả dẹ mì rổ cả đối kháng, đoán chừng cũng chỉ có đã trải qua hóa là truyền thuyết tốt kỷ cả gụ dạ cùng hắn hai đứa con trai, còn có chưa xuất hiện người ngoài hành tinh đại ống gỗ nhất tộc. Thậm chí là bị dự là nì dạ chi thần sẻn dù hạt hỉ giả mà cùng hắn cơ hữu tốt ủ trí hà mà đa giả, đều so với cả rẹ mì rổ cả kém như vậy một đoạn. Hết lần này tới lần khác theo cả rẹ mì rổ cả, họ đại ống gỗ kỳ thật cũng không tính là nhân loại, mà là thuộc về yêu quái một loại dị loại, mà nhân loại của thế giới này có thể biến đến tương đại, toàn bộ nhờ những cái kia yêu quái một loại dị loại, dù sao trả cờ dạ liền là tới từ tự kỳ cả gỗ ra, cho nên nàng thì càng xem thường loài người. đương nhiên vứ không gian bên trong cũng có mạnh mẽ hơn cả rẽ mì rổ cả nhân loại nhưng bởi vì là những người kia phần lớn đã trải qua rất nhiều thế giới quan hệ cả rẽ mì rổ cả trong lòng liền nghĩ là để nàng đã trải qua nhiều như vậy thế giới nàng có thể mạnh hơn cho nên vẫn là xem thường nhân loại đến cái này là cái vô giải vòng lập vô hạn trừ phi có cái cùng cả rẹ mì rổ cả ngang nhau điều kiện đồng thời có thể ép để hắn tồn tại nếu không cả rẹ mì rổ cả vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến tâm tư của mình ở loại tình huống ngày dưới Muốn để cạ rẻ mì rổ cả cùng quân cách mạng hào hảo ở chung cùng hết sức phối hợp cái gì, thực tại quá khó khăn. Lắc đầu, A Linh nói, mùi thơm, chớ quên nhiệm vụ của chúng ta là bảo trụ tòa này quân cách mạng căn cứ, nếu như quân cách mạng tử quang, dù là ngươi mạnh hơn, giết lại nhiều địch nhân cũng không có ý nghĩa. Cả rẻ mì rổ cả khinh thường hư lạnh, hừ, nhỏ yếu đồ vật, chết thì đã chết tôi ngược lại chủ của chúng ta đường nhiệm vụ, chỉ là xử lý cái kia sẻn rủ tổ bị giả mà mà thôi. Alinz biểu thị sọ nào đau nhức làm sao lại nghe không vâu người khác đâu. Giảng thật, cũng liền nàng từ nhỏ cùng nàng thế giới kia cả rẽ mì rổ cả ở chung quen thuộc, mới chịu được cả rẽ mì rổ cả tính cách, gác qua những người khác thân lên, trừ phi là Jun M, nếu không đã sớm cùng cả rẽ mì rổ cả trở mặt. Giảng đạo lý, nếu như không phải đánh không qua cả rẽ mì rổ cả, Alinz thật nghĩ thanh đối phương đánh một trận, sau đó tách ra khai sọ não nhìn xem trong đầu chứa đến thực chất là cái gì. không sinh tức giận không có chút nào sinh khí, mùi thơm chính là như vậy. Được rồi, ngược lại nghe tím nói quân đội bạn đã tới, đồng thời phái minh hữu đến, chờ một chút đi. Như thế an ủi tâm tình của mình, đột nhiên, Ả phát hiện cái gì, một đôi mắt tùy theo nhìn về phía bầu trời xa xăm, cặp mắt của nàng sáng lên yếu ớt lang quang, cái này là nàng đang sử dụng chính mình ma nhãn thiên lý nhãn, nàng tại cứu vất không gian bên trong lấy được năng lực, có thể bất chấp chướng ngại tùy tiện nhìn thấy mấy chục cây số bên ngoài tình huống cơ hồ tất cả thế giới đều có thể sử dụng. Cả rẽ mì rồ cả thấy thế, thế chậm dãi chuyển động che nắng dù ngừng lại, cũng hiếu kỳ hỏi, ngươi nhìn thấy cái gì? Những tên kia lại nghĩ đến chịu chết. À Linh nhẹ gật đầu, hạm đội lại đang di động, không, lần này là cả chi hạm đội đều hành động, bọn hắn nghĩ phát động tổng tiến công. Thượng Hải, ngươi nhanh thông chi quân cách mạng người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một câu tiếp theo là đối bên người người Thượng Hải ta nói là, chủ nhân. Thượng Hải miệng phun thanh thúy nhân ngôn nhu thuận nhẹ gật đầu, đồng thời lập tức bay về phía quân cách mạng căn cứ, tốc độ rất nhanh, cơ hồ là như một trận gió vọt tới. Người Thượng Hải ta sau khi đi, Ả quay đầu xong cả rẹ mì rổ cả nói, mùi thơm, pháo kích sự tình liền giao cho ngươi, ta không cầu ngươi nhiều làm cái gì, chỉ cần chớ để cho địch nhân hữu cơ sẽ đối đảo tiến tới được đại quy mô hoành tạc là được rồi. Yên tâm đi, ta biết phải làm sao. Cả rẹ mì rổ cả thuận miệng trả lời một câu ánh mắt nhìn về phía nơi xa, che nắng khiến cũng tự nhiên mà vậy dựng tại vai lên. Không lâu sau đó, đã được thông báo quân cách mạng làm xong đại chiến chuẩn bị, mà bọn hắn kiểm tra công cụ cũng phát hiện tầng mây chi lên một dịp hạm đội đế quốc hành động. Tiếp theo, liền xa xa nhìn thấy mười mấy chiếc chiến hạm khổng lồ sẽ rách biển trên mặt tầng mây, từ mây lên bay xuống dưới, cách vạn mét khoảng cách xa xa đối hải đảo, chiến hạm lên từng cái giữ tận nhận thuật đại pháo hạng pháo nhắm ngay vào biển trên đảo quân cách mạng căn cứ. Cái này để quân cách mạng 10 phần khẩn trương, địch nhân ở trên trời lên, sự phản công của bọn họ thủ đoạn có hạn, nhiều nhất chỉ có thể dùng kết giới phòng ngự. Nhưng thủ lâu tất vua, nếu như không thể phản công, quân cách mạng sẽ rất nguy hiểm. Tốt tại quân cách mạng bên này có cái cường lực nhưng không quá phối hợp minh hiếu, một tên gọi cả dẹ mì rổ cả tóc lục mỹ nữ, hắn có thể sử dụng hoa lệ thần bí ma pháo công kích, có thể nhìn trời lên một diệp hạm đội đế quốc tạo thành uy hiếp. Chỉ là trước kia một diệp hạm đội của đế quốc chỉ là phái ra 3-4 tàu chiến hạm, số lượng không nhiều, cả rẽ mì rồ cả còn có thể ngăn cản. Hiện nay một lần xuất hiện mười mấy chiếc, thực tại để quân cách mạng khó mà bảo trì lòng tin. Sau đó đúng lúc này, quân cách mạng căn cứ hậu phương, phụ trách đề phòng quân cách mạng thành viên đột nhiên gặp được hai tên xa lạ nữ tử, một người trong đó càng là có nhân loại không có nhọn thai nhọn, trong nháy mắt để quân cách mạng thành viên khẩn trưng lên. Chỉ là phiến khu vực này không gian phong tỏa Lý luận đi lên nói một diệp đế quốc bộ đội rất khó vô thành vô tức xuất hiện, cho nên quân cách mạng thành viên cũng không có lập tức phát động công kích, một người trong đó nếm thử tính chạy ra nâng lên ám tiện nhắm ngay hai người lạnh giọng hỏi, các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Hai cái cô gái xa lạ, cũng liền là An Mộng Kỳ cùng yêu Mật Mộng Kỳ thấy thế, liền biết rõ các nàng gặp được quân cách mạng người. Ta lại sống lại rồi. Ta nhất định phải người tiên. chương 200, thánh thương hiện hiện. An Mộng Kỳ mới tư thái. An Mộng Kỳ trước tiên đem tín vật đem ra, chứng rõ ràng các nàng là cơ sở chính tới Cường Lực Viện Quân. Thấy thế, mấy cái này quân cách mạng thành viên vui mừng quá đôi, mấy ngày nay huyền tưởng hương chiến đội chiến lực đã trải qua tại quân cách mạng bên trong truyền khai, mặc dù không quá hặc quẩn, nhưng xác thực là cường đại minh hữu. Bây giờ có được cùng loại tín vật viện quân đến, lập tức để quân cách mạng thành viên vui mừng quá đôi. Lập tức, tên điêu chặn đường An Mộng Kỳ cùng yêu mật Mộng Kỳ quân cách mạng thành viên liền nói, hai vị đồng chí ta cái này mang các người đi trước đường, vừa mới căn cứ bên kia kéo vang lên cảnh báo, mục nát đế lại tới. Nghe nói như thế, An Mộng Kỳ cùng yêu Mật Mộng Kỳ cũng không có nói nhảm, lúc này nhẹ gật đầu, bước nhanh chạy tới phía trước. Mới đuổi đến một nửa đường, to lớn nhận thuật kết giới liền tại đạo lên hình thành, ngay sau đó, chân trời vô số quang pháo vạch phá bầu trời, hướng kết giới bao phủ căn cứ tập giết tới. Những cái kia quang pháo có nước, lửa, lôi phong các loại thuộc tính. Thuộc về trạ cờ dạ tính chất biến hóa thuộc tính, hiện nhiên là nguồn gốc từ một diệp đế quốc nghiên cứu khoa học thành quả, đem nhận thuật trực tiếp dùng đại pháo hoanh tạc đi ra, cho dù là một cái bình thường nhị dạ đều có thể đánh ra cấp S nhận thuật công kích. Phô thiên cái địa công kích, giống như ngày tận thế tới bao phủ tới, mà tại kết giới về sau quân cách mạng trong căn cứ, quân cách mạng cũng vang dội phản kích, vô số bọn hắn tịch thu được nhận thuật đại pháo phát sạng, đồng dạng là các loại thuộc tính đều có, chỉ là hỏa lực độ dày th Trên không chung cùng từ phía chân trời đánh tới nhận thuật hỏa lực chạm vào nhau, hình thành ngũ quang thập sắc khói lửa cấp nổ lớn, cấp tốc đem đại phiến thiên không nhiễm đến có thể lẻ mù vô số người. Tiêu kim mắt chó, con thưa lại đồng thời, cũng đánh ở căn cứ kết giới lên, tiếp tục phát ra tương tự vần sáng. Cùng lúc đó, ung tục thảm lai nhận ngộ, cùng vang lên không ngừng, bên thai không dứt, hình thành một đoạn ma quỷ hòa âm, phản phất tại cường ít vạn vật lô thai, hủy diệt sinh vật tính giác. Giảng thật Nếu như không phải kết giới có rất mạnh cách âm cùng cách quang hiệu quả, đoán chừng trong căn cứ người đều sắp bị lẻ mù hoặc làm điếc, lớn hơn người khả năng trực tiếp lý trí cùng rơi, biến thành thạch vui trí tồn tại A. Ngược lại tại hai cái liêu Ngộng kỳ bên người dẫn đường tên kia quân cách mạng tiểu binh đã không nhịn được che lỗ thai lộ ra một mặt vẻ mặt thống khổ. Thậm chí yêu mật mộng kỳ cũng không nhịn được che lỗ thai nhỏ bé cao lại lông mày, dù sao làm là bán tinh linh, lỗ thai vốn là dài, thính lực trời sinh so với nhân loại tốt trên bầu trời bởi vì là nhận thuật đại pháo hình thành ma quỷ hòa âm đối thương tổn của nàng là rất lớn. Tốt tại yêu mật mộng kỳ đã sớm chuẩn bị, hoặc là nói Tony đã sớm chuẩn bị, cho nên cho đám người đều chuẩn bị đặc chế cách âm thai che đậy, vì cái gì liền là phòng ngừa loại địch nhân này dùng âm ba công kích tình huống. Khi yêu mật mộng kỳ xuất ra đặc chế thai nhọn thai che đậy mang lên về sau, cái kia ma quỷ hòa âm trong nháy mắt liền bị ngăn cách hơn phân nửa, còn thừa lại yêu ớt thanh âm đối với nàng cũng không có ảnh hưởng gì. An Mộng Kỳ thấy thế, Liền để dẫn đường quân cách mạng tiểu binh trước tiên lui đi, các nàng chính mình sẽ đi trước đường, dù sao đã trải qua đều thấy được. Tiểu binh cũng biết đạo chính mình lưu xuống vô dụng, nhiệm vụ của bọn hắn liền là giới nghiêm cũng truyền đạt tin tức cho căn cứ. Hiện nay tin tức tại đến thời điểm đã trải qua báo lên, cái này sẽ hắn lưu xuống cũng vô dụng, lúc này gật gật đầu nói một tiếng đồng chí, chúc các ngươi võ vận hương thịnh sau liền đi. Lời này nghe đến an mộng kỳ nhịn không được đầu đen rau muốn nói, có thể chớ nói loại này rõ ràng là lập lời nói sao Đáng tiếc lời này tiểu binh nghe không được, bởi vì là chạy thời điểm hắn trượt đến so lúc đến càng nhanh. Đúng lúc này, xa xa quang cảnh lại có biến hóa mới, cùng nhau hoa mị cổ sáng đột nhiên từ căn cứ bên cạnh cách đó không xa cao điểm lao nhanh mà ra, thẳng vọt chân trời, nhất cử xuyên thấu mảng lớn nhận thuật đại pháo công kích, xé rách tầng mây, thẳng sông vạn mét bên ngoài nhóm chiến hạm, cuối cùng anh kích tại mảng lớn kết giới lên, hình thành từng đợt khoé động sóng chấn động. Cái kia mảng lớn kết giới, chính là nhóm chiến hạng kết giới. Đồng thời tựa hồn là chiến hạm cùng chiến hạm ở giữa liên hợp lại, hình thành một mảng lớn kết giới, lực phòng ngự gia tăng thật lớn, dù là là cái kêu hủy diệt tính quang pháo cũng vô pháp xuyên thấu. Mấy giây về sau, quang pháo dừng lại, mà nhóm chiến hạm cũng hướng quang pháo đánh tới phương hướng bắn một bộ phận nhận thuật đại pháo đánh trả, hướng về một khu vực như vậy phô thiên cái điệu đánh tới. An Mộng Kỳ cũng yêu Mật Mộng Kỳ thấy thế, biết rõ vừa rồi quang pháo mười phần là cạ dẹ mì rổ cạ phát sạn, bởi vì là quang pháo cái gì Kỳ thật liền là cả dẹ mì rổ cả mang tính tiêu chí công kích. Chính xác mà nói, đây là ma pháo, liền là lấy thuần túy lực lượng đánh ra tới công kích, không có bao nhiêu sức tưởng tượng, thậm chí cả dẹ mì rổ cả chính mình liền đem chiêu này lấy tên là ma pháo mà thôi. Đổi thành những người khác, 10 phần sẽ lấy một cái tự kỳ danh tự, tỷ như siêu cấp sóng súng kích, tỷ như siêu nhân điện quang ánh sáng đường, lại tỷ như ma thần phích lịch vô địch đại hoành kích cái gì. Khu khu, kéo xa. Nói tóm lại... Quang giáo chủ Nhân An Mộng Kỳ cùng yêu mật Ngộng Kỳ đã trải qua đoán được là ai, mà đối đột kích nhận thuật đại pháo, các nàng đều không nhận là có thể thương tổn được làm là bốn mùa hoa tươi chi chủ cùng tự nhiên hóa thân cả rẻ cả. Mặc dù hai cái này năng lực tại ly khai huyễn tưởng hương thế giới sau liền không lại là chân lý, nhưng bởi vì là là dán vào tự nhiên năng lực, cho nên tự nhiên là tại môi trường tự nhiên tốt thế giới bên trong, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể giữ lại một bộ phận năng lực. Giống tại cái này hòa ảnh thế giới Hai hạng năng lực khẳng định bảo lưu lại một bộ phận, cơ sở sức chiến đấu thêm lên hai hạng năng lực gia trì, cả rẻ mì rổ cả có thể phát huy ra sức chiến đấu tuyệt đối là cấp cao nhất. Quả nhiên, tiếp xuống tại nhận thuật đại pháo nhóm rơi dưới trước đó, mới quang pháo liền bắn ra đến, nhất cử đảo qua cho nên mới tập nhận thuật đại pháo, đem những cái kia nhận thuật đại pháo toàn bộ phá hủy, cũng lại tiếp tục tập sát hướng nhóm chiến hạm. Chỉ bất quá lần này công kích dí nguyên bị nhóm chiến hạm phòng ngự kết giới chặn lại thế, thế Hai cái Liêu Mộng Kỳ cũng không chậm trễ, yêu mật Mộng Kỳ nhìn về phía An Mộng Kỳ nói, "An, hiện nay hẳn là có thể phát động thuộc tính đặc biệt đi." An Mộng Kỳ nhẹ gật đầu, đột nhiên nhắm hai mắt lại, sau đó thần sắc trang nghiêm nói ra, "Lấy kỵ sĩ vương tên, hủy diệt chiến tranh đã trải qua giáng lâm, thân này thân thể khẩn cầu kết thúc chiến tranh chi lực, nguyện lấy thần thoại chi tư, là ta phương mang đến thắng lợi chi quang." Tự kỷ cảm giác tràn đầy, nhưng lại tràn ngập uy nghiêm cùng thần thánh lợi kịch, hoặc là nói chú văn nói ra về sau An Ngọng Kỳ thân lên tách ra kim sắc vầng sáng, tiếp theo bao phủ toàn thân, hắn khí tức trên thân cũng tại chuyển biến, lại là cảm giác thiêng liêng thần thánh khí tức tăng gọn. Nếu như trước khi nói chỉ là có một ít thần thánh khí tức, như vậy hiện nay liền là thần thánh hóa thân tồn tại. Cùng lúc đó, An Ngọng Kỳ hình thể cũng đang nhanh chóng lên nhanh, từ khoảng 1m50 độ cao cấp tốc dài đến vượt qua 1m7, thân hình cũng thay đổi đến cao gầy khúc đường. Đợi vần sáng tán đi thời khắc, An Mộng Kỳ đã trải qua giống như đổi một người khác Bế ngoài mạo phát triển đến hơn 20 tuổi, nửa người trên mặc đồ trắng nữ tính kỵ sĩ trọng giáp, hoàn toàn bao vây lấy nửa người trên, mà hạ thân thì là màu lam sau váy, đem phía trước đùi bộ phận lộ ra một bộ phận, hai chân địa phương khác thì là áo giáp màu trắng, nhìn qua khí khai anh hùng hứng hực. hắn vũ khí trong tay cũng từ kiếm biến thành một thanh phương Tây thời trung cổ kỵ sĩ thương, chỉ là kỵ sĩ này thường rèn đốc phương thức giống là ở bên ngoài dùng cây đay bố cột, có thật nhiều ô vông, nhưng ngăn chứa rất lớn. Mà cái kia băng gấm cũng không phải cây đày, mà là cảm nhận kỳ mạnh kim loại, cũng tại tại cái kia cây đày sắc ngoài bên trong, tựa hồ còn tản ra yếu ớt kim sắc ánh sáng nhạt. Một đôi màu hổ phách trong hai con người, hai mắt lộ ra nghiêm túc cùng kiên nghị, hoàn mỹ phương tây ngữ tỷ gương mặt xinh đẹp lên, một đầu kim sắc mái tóc chân bóng sáng long lanh, sau đầu mái tóc mặc dù bản cùng một chỗ làm ra một cái sau đầu nắm, nhưng trước mặt Lưu Biển tự nhiên nhưng lại tú lệ mở rộng ra, cũng nương theo lấy Triệu Hoán Anh linh tự mang, khí lưu mà chậm rãi đung đưa. Càng hắn là đỉnh đầu phía trước cái kia một túng nổng lên thật cao ngấp bao, lộ ra đến phá lệ loa mắt, lệ. Hắn cả người tại khí khái hào hùng cùng kiên nghị cùng tồn tại đồng thời, còn mang theo một kia đáng yêu. Cái này là ạt tỏ dị ạ bẹn giật một loại khác hình thái, như là tham gia chén thánh chiến tranh, làm là người đi theo được triệu hoán, liền là chức dai làm là thương binh tồn tại. Là làm vua khuyết chương thế lực về sau, làm chủ yếu vũ trang dùng thánh thương mà không phải thánh kiếm thống trị anh quốc thời không song song vua Asua không có thánh kiếm mang tới trưởng thành đình chỉ, phát triển đến cùng vương thân phận cùng nhau phụ tuổi tác, bởi vì là sử dụng thánh thương mà thành vi tiếp cận thần linh tồn tại. Hiện nay hình thái, liền là lúc trước An Ngọng Kỳ cùng Ngốc Mao Vương thảo luận nhân tâm lúc, để yêu mật Ngọng Kỳ chế tắc băng điều tư thái cái kia, đúng, liền là danh sương siêu cấp hiểu nhân tâm vị kia. Cần hình thái liền là An Ngọng Kỳ thông qua sắc không chén thánh cường hóa đi ra năng lực mới, thánh thương vua ả xùa. Tại loại này hình thái dưới, Cơ sở sức chiến đấu thậm chí so với thánh kiếm trạng thái cao hơn, tăng lên tới 412 tình trạng, mà bảo cụ phương diện, đã mất đi làm là ép phòng ngự bảo cụ vỏ kiếm ạ và lòn. Bất quá, A cấp bậc thể ước thắng lợi chi kiếm bị đồng dạng A cấp bậc thánh thương lóng lánh với trung yên chi thương thay thế, lực công kích phương diện, thậm chí lớn hơn một bậc. Bởi vì là thương giai trạng thái dưới, An Mộng Kỳ có được có thể làm là cấp A bảo cụ tồn ở tưởng vương chi ngựa, xệ thạ Ân sau một t An ngộng kỳ triệu hoán ra Vương Chi Ngựa, một thất người khoác áo giáp thuần trắng không một cây tạp mao cao lớn chiến mã liền nương theo lấy một trận kim quang xuất hiện, nàng mặc dù là lần đầu tiên biến thân hiện nay tư thái, lại phản phất tất cả ký ức đều bị đại não cùng thân thể nhớ kỹ, thuần thuộc xoay người cưới lên ngựa lưng, cũng duốt ve ngựa cổ nói, "Vốn đã lâu không gặp, sau này liền để cho chúng ta lần nữa cùng một chỗ rong ruổi tại chiến trường lên đi." Vương Chi Ngựa nghe vậy, phản phất thân cách cảm, lớn tiếng ngựa đầu kêu to một tiếng, cũng dong đưa phải chân trước biểu thị chính mình đã trải qua chuẩn bị kỹ càng An Ngọng Kỳ thấy thế, quảng cu thần thánh uy nghiêm gương mặt xinh đẹp lên, lộ ra một tia để cho người ta tắm rửa gió xuân mỉm cười, mà hết thể này, đều là thuộc về hiện nay cái này tư thái ạt tỏ di ạ vẹn giờ gồng. An Mộng Kỳ ý chí lại bị đè lại, lại nhìn độ phù hợp, thế mà trực tiếp đạt đến 95%, hoàn toàn là khai thức tỉnh kỹ năng lúc mới có hiệu quả. Loại trạng thái này dưới, An mộng kỳ chú định có thể đem cái này giáng người thái chân chính chiến lược hoàn toàn phát huy ra, mà nàng cũng sau đó quay đầu nhìn về phía yêu mật mộng kỳ, đưa tay phải ra hướng yêu mật mộng kỳ nói, yêu mật, lên đây đi. Ta dẫn người đi trước đường. Yêu mật mộng kỳ cảm giác trước mắt chính mình có chút lạ, nhưng bởi vì là không có có tâm linh cảm ứng, cho nên cũng không rõ ràng đến thực chất là tình huống như thế nào, chỉ coi là là bởi vì là biến thân mới tư thái sau đã tính, cũng không để ý. Lúc này gật gật đầu nắm chặt An Mộng Kỳ tay cũng ngồi lên ngựa lưng, ôm chặt ta. An Mộng Kỳ nói ra câu nói này về sau, liền hất lên cương ngựa, vương chi ngựa lập tức minh bạch dí tứ, lúc này vượt động bốn đầu tu dài cường tráng đuổi ngựa, cũng tùy theo phóng lên tận trời. Đa tạ rào dê trắng 10.000 kỳ đỉ ân tiền khen thưởng, a à, à đắt đa tạ anh hùng cái gì có thể ăn đi 5.500 kỳ đỉ ân tiền khen thưởng, vô cùng cảm kích. Đa tạ trí tôn chi cảnh 3.000 kỳ đỉ ân tiền khen thưởng Tạ ơn đa tạ mặc khác hoặc nhiều nói ít khen thưởng thư hiếu, các ngươi duy trì liền là động lực lớn nhất của ta, cảm ơn ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm xin báo cáo, chúng ta sẽ trước tiên chữa trị. Nhiều đặc sắc hơn nội dung xin chú ý, tiểu thuyết Internet địa chỉ mới. chương 201, Bạch Thương Lốc Thánh Thương Chi Uy Ngươi, ăn, ngươi hiện nay ý chí. Không lẽ độ phù hợp vượt qua 90 bay về phía đến chân trời về sau bởi vì là vòng eo ôm lấy An Mộng Kỳ yêu mật Ngộng Kỳ cảm nhận được An Mộng kỳ tinh thần tình huống lập tức đoán được An Mộng kỳ hiện nay độ phù hợp vượt qua thái độ bình thường hạn mức cao nhất An Ngộng Kỳ ngay vậy nhỏ bé nhỏ bé quay đầu cũng nhẹ gật đầu không nói thêm gì cái kia thần tinh khí chất 10 phần khí khái hào hùng trong hai mắt lộ ra liền là quét dọn hết thể chi địch quyết ý yêu mật Ngộng Kỳ giật mình minh bạch cái này tư thái tự mang thức tình năng lực Mà loại trạng thái này dưới, sức chiến đấu là mạnh nhất, là chân chính thích hợp chiến đấu tư thái. Qua trong giây lát, Vương Chi ngựa chở hai nữ đến cả rẽ mì rổ cả cùng A vị trí, đằng sau hai người thấy thế sức sở, còn lấy là là địch tập cả rẽ mì rổ cả rơ lên cây dù chuẩn bị dùng ma pháo hoành đánh. Nhưng mà A quen biết hai người, tựa hồ là gặp qua, liền vội vàng kéo cả rẽ mì rổ cả nói, rổ cả, chớ xúc động, tựa hồ là quân đội bạn. Cả rẽ mì rổ cả nghe vậy. Lánh hừ một tiếng cũng nhìn An Mộng Kỳ cùng Yêu Mật Mộng Kỳ một chút, sau đó liền xoay người tiếp tục cùng nhóm chiến hạm đối hoành. Đồng thời An Mộng Kỳ mang theo Yêu Mật Mộng Kỳ xuống tới, đem Yêu Mật Mộng Kỳ thả dưới, Yêu Mật Mộng Kỳ bước nhanh đi vào Ả cùng cả dẹ mì rổ cả bên cạnh, trực tiếp lấy ra tín vật nói, các ngươi tốt, các ngươi liền là Ả cùng cả dẹ mì rổ cả à. Ta là Ả Mì à, cái kia là Ả Tỏ gì ạ chúng ta là võ minh chiến đội người. Nghe vậy nhẹ gật đầu xem xét cả rẹ mì rổ cả một chút thấy đối phương không có ý định chào hỏi về sau nàng liền chính mình nói ra em Mỹ lì ạ tiểu thương chuyện của các ngươi ta đã trải qua nghe tím nói qua cảm tạ các ngươi đến rút tình huống trước mắt các ngươi đã thấy một diệp quân đế quốc chính đang tấn công chúng ta hiện nay chúng ta cần phải nghĩ biện pháp đem những chiến hạm kia đánh xuống mới được bằng không mà nói một mực bị đánh không phải cái biện pháp nghe nói như thế yêu mật mộng kỳ gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ ta sẽ lưu ở chỗ này hỗ trợ phòng ngự Năng lực của ta mặc dù không quen tiến công, nhưng phòng thủ lời nói không có vấn đề. An nàng có thể cưỡi vương chi ngựa đi tập kích những chiến hạm kia, bất quá, chỉ có an một cái, chỉ sợ lực lượng có chút không đủ, các ngươi có ai muốn cùng đi sao? A Lin sư một tiếng, ta sẽ cùng theo đi, Zoka, lưu tại nơi này pháo kích địch nhân càng thêm phù hợp. Giống như xác minh a Lin thuyết pháp, cả dẻ mỹ dụ ca lại giơ cây dù đánh ra một cái to lớn ma pháo con trụ. To lớn ma pháo lần nữa sẽ rách cùng xuyên thấu vô số công kích. Quanh kích tại cái kia nhóm chiến hạm phòng ngự kết giới lên, hình thành một đợt mới chấn động. Bất quá, cái này cũng trực tiếp là vừa tới An Ngọng Kỳ cùng yêu Mật Ngọng Kỳ nói rõ chiến hạm tình huống. A quay đầu nhỏ bé nhỏ bé cười một tiếng, nàng biết rõ cả rẻ mì rổ cả là cố ý làm như vậy, mặc dù tính tình kiêu ngạo khinh thường với cùng người lá mặt lá trái, càng là xem thường nhân loại, nhưng cần động thủ thời điểm, cả rẻ mì rổ cả tuyệt đối không sẽ thêm bì bì, trực tiếp dùng hành động thực tế đến truyền đạt nàng ý tứ là cái tiêu chuẩn hành động phái. Sau đó, A Lin liền xông An Mộng Kỳ cùng Yêu Mật Mộng Kỳ nói, "Giống như các ngươi nhìn thấy, chiến hạm lên có kết giới, kịp thời là lấy rủ cả lực lượng nghị xa như vậy đánh vỡ cũng rất khó, cho nên chúng ta nhất định phải tới gần mới được." Nghe nói như thế, Yêu Mật Mộng Kỳ nhìn về phía An Ngộng Kỳ, người sau nhìn một chút nhóm chiến hạm, quay đầu sông A Lin hỏi, "Ngươi biết bay sao?" A Lin khẽ giật mình, lập tức nhẹ gật đầu, "Ừm, ta biết bay, mặc dù không vui, nhưng cũng không tính trọng." An Ngọng Kỳ nhẹ gật đầu, như vậy, ta khai đạo, người cùng lên. Vừa dứt lời, An Ngọng Kỳ hất lên dây cương khố hạ chiến ngựa lúc này phóng lên tận trời, trực trung vân tiêu, lại bay được quá trình bên trong tốc độ không ngừng tăng tốc, hóa là một trận bạch quang sông vào mây xanh ở trong. Nhìn thấy một màn này, không nói Alins, liền là cả rẽ mì rổ cả cũng nhịn không được nhìn thoang qua, bởi vì là tốc độ quá nhanh, cho dù là các nàng cũng cùng không lên. Sau một khắc, Hai người cũng cảm giác được tầng mây chi lên bắt đầu phát ra cường đại ma lực, hiển nhiên là An Ngộng Kỳ muốn làm gì. Đúng vậy, An Ngộng Kỳ muốn làm chút chuyện, mà nàng chuyện cần làm, liền là giải phóng bảo cụ tên thần. Dù sao có yêu mật ngộng kỳ ma lực duy trì, An Ngộng Kỳ cũng không cần kế hoạch ma lực tiêu hao. Nàng đi lên liền muốn khai đại chiêu, với tầng mây chi cao hơn nâng trong tay thần thường, toàn thân ma lực hóa là tính thực chất kim quang phát ra. Cảm nhận được phần này mênh ngông ma lực, cả dạ Mizo cả trong mắt lộ ra một tia chiến ý. Giống như là đối an mộng kỳ sinh ra hứng thú, mà a biết rõ lần này tới viện quân là tương đương mạnh, rất có thể là bản thể anh linh dưới cứu vất giả. Nghĩ đến nơi này, a lúc này mang lên tượng người của mình bay lên, đồng dạng vây quanh tầng mây phía trên chuẩn bị đi tập kích nhóm chiến hạm. Một bên khác, nhóm chiến hạm kỳ hạm lên, thú nạ đi tới bong thuyền bên ngoài, tiên lặng 10 phần khẩn trương nói ra, công chúa điện hạ, bên ngoài quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là đuổi mau vào đi thôi. Thú nạ mắt điếc thay ngơ Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm phía trước, ở nơi đó, là cạ dẹ mì rổ cả vị trí, mà khi một vòng mới ma pháo đánh tới cũng bị kết giới triệt tiêu về sau, nàng liền mở miệng lạnh giọng nói ra, cái này liền là ngươi nói cái kia có khả năng mạnh hơn ta ra hỏa đánh ra công kích sao. Tiên lặng liền vội và gật đầu, tựa như, công chúa điện hạ, nếu như không phải hạm đội của chúng ta dựa vào liên hợp phòng ngự kết giới, rất khó cản giới công kích của đối phương. Cho nên, xin ngài nhanh trở lại bên trong đi thôi bên ngoài quá nguy hiểm. Ừ! Thu nã lại là khinh thường với Yên Lặng nói lời, cái kia ma pháo công kích mặc dù lợi hại, nhưng còn không đến mức để nàng sợ hãi. Đồng thời, ngoan ngoán đợi ở chỗ này cũng không phải Thu nã cách làm, nàng hiện nay đã trải qua đang suy nghĩ nên như thế nào chủ động đánh ra. Yên Lặng theo Thu nã rất nhiều năm, đối Thu nã ý nghĩ rất rõ ràng, cho nên xem xét Thu nã phản ứng liền biết do Thu nã muốn làm loạn, vội vàng lo lắng nói ra, công chúa Điện Hạ, ngài không nên làm loạn. Hiện nay hạm đội đang toàn lực quanh tạc, đảo bên kia rất nguy hiểm, tùy thời đều có thể có đạn lạc đánh tới bên kia, ngài nếu như đi qua, rất có thể sẽ bị quân đội bạn ngộ thương. HTTP. Không đường thi đấu, ta biết rõ những này, không cần người nói. Thu nạ bực bội đánh gây yên lặng liễu lo không ngừng, tâm lý không ngừng nghĩ linh tinh, cho nên nàng chán ghét hiện nay cao tốc phát triển kỹ thuật, liền bởi vì là vũ khí tầm xa huy lực không ngừng gia tăng, biến thành tầm bắn tức làm thật để ý thời đại. Để nàng loại này yêu thích cận thân vật lộn nỉ dạ càng ngày càng không có đất dụng võ. Nhưng đúng lúc này, tu nạ phát hiện cái gì, chỉ về đằng trước trên không nói, yên lặng, bên kia có phải không là có đồ vật gì? Yên lặng lập tức nhìn sang, lại chỉ thấy một đám mây, có đồ vật gì? Không có thứ gì a Chẳng phải là mây sao? ân cái kia là... Đằng sau biến thành kinh ngạc, bởi vì là đoàn kia mây vừa vặn tung bay khai, liền thấy cái kia hơn 5.000 m bên ngoài địa phương. Một cái toàn thân phát ra tàn phá thần thánh kim Quang cưới ngựa người thế mà tại tầng mây chi lên cái kia chính là đem bảo cụ chuẩn bị xong An Ngộ kỳ với ch trường mực nở rộ quanh Huy khả năng xe rách bầu trời liên kết đại địa phong bạo chi Miêu giải phóng bảo cụ chú Văn theo An Anmộng kỳ miệng nói ra mà lực lượng của nàng cũng đạt tới Đỉnh phong sau đó nàng khống chế lây chiến mã cầm trong tay trường thương, cả người hóa là trói mắt ánh sáng màu và nóng giống như giai đoạn thương ánh sáng sông về nhóm chiến hạo Ở trong quá trình này, thánh thương tên thật cũng bị an mộng kỳ kêu lên. Long lánh với Trung Yên chi thương. Giờ khắc này, nhân mã thương hợp một, hóa là thuần túy công thành chi lực, hoàng kim to lớn thánh thương lấy lưu tinh tốc độ xông về nhóm chiến hạm, lực lượng kinh khủng kia, để nhóm chiến hạm lập tức đem phòng ngự kết giới lực lượng chạy đến lớn nhất. Nhưng mà, lớn nhất cũng không có nghĩa là có thể được, khi cái kia đánh vỡ hết thẻ lực lượng hung hăng và chạm tại mười mấy tàu chiến hạm tạo thành phòng ngự kết giới lên lúc trước đó có thể tùy tiện phòng ngự ở cả dẹ mì rổ cả ma pháo phòng ngự kết giới, vậy mà tại chống cự thương ánh sáng trùng kích không đến một giây đồng hồ về sau, liền cấp tốc vỡ vụt, tại vô số người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong ẩm vang băng liệt. Cái kia hoàng kim thương ánh sáng thì y nguyên uy lực không giảm, trong nháy mắt xông vào một chiếc chiến hạm khổng lồ ở trong. Sau đó, đáng sợ hoàng kim dòng lũ chi quang buộc phát ra, hình thành uy lực cực mạnh thánh thương bạo phá, lấy cái kia một tàu chiến hạm là bên trong tâm Cấp tốc thôn phệ trùng quanh những chiến hạm khác, từ đó đã dẫn phát mắt xích vây tạng, sụp đổ chung quanh 5 tàu chiến hạm. Nên biết đạo, chiến hạm cùng chiến hạm ở giữa, khoảng cách chí ít cách 50m trở lên khoảng cách an toàn, loại tình huống này dưới, lại như cũ sụp đổ 5 tàu chiến hạm, có thể thấy được một kích này uy lực khủng bố đến mức nào. Liên luận thuần túy lực phá hoại mà nói, cùng là A bảo cụ, Thánh kiếm thể ước thắng lợi chi kiếm A uy lực thật là a, mà Thánh thương lại đánh ra so sánh S cấp bảo cụ lực phá hoại. Thực tế lên, Thanh này thánh thương uy lực xa không phải như thế, mặt trên còn có 13 đạo phong ấn, nếu như có thể giải trừ hoàn toàn, thậm chí có thể đạt tới danh xương phá hư tình cầu uy lực. Đương nhiên, cái này là tại vẹt thế giới, thuộc về khái niệm hóa năng lực, lấy tới thế giới khác lại không được. Chỉ không qua theo đẳng cấp đề thăng, cơ sở sức chiến đấu đề cao, ngày sau đem thánh thương tại vẹt thế giới bên trong lực lượng chân chính bày ra cũng không phải là không được sự tình. Theo ánh sáng màu vàng lóng bạo tạc, nhóm chiến hạm phòng ngự kết giới bị đánh vỡ Nhìn thấy một màn này, xa xa Cạ Dẹt Mị Dụ cả lập tức đánh ra một cái mới quang pháo, chính giữa một chiếc mất đi quần thể kết giới phòng hộ chiến hạm, lập tức phá vỡ cái kia trận đầu tàu đầu thuyền, để chiếc chiến hạm này bên trong tử thương vô số, thuyền lên khói đặc cuồn cuộn. Chỉ là bởi vì là khoảng cách quá xa, mà chế tác chiến hạm vật liệu cũng rất tốt quan hệ, công kích tổn thương không cao, cũng không một cái đánh vỡ cái kia tàu chiến hạm. Mặt đối loại tình huống này, Cạ rẹ Mị Dụ Cạ híp mắt lại, cân nhắc muốn hay không hiện đang bay qua đi. Nàng cũng không muốn công kích của mình bị người khác cho hạ thấp xuống. Bất quá, một Diệp quân đế quốc hạm đội tại lúc này hiện ra tinh nhuệ cần có đặc chất, mặc dù bị An Mộng Kỳ thánh thương đánh trở tay không kịp, nhưng ngoại vi nhóm chiến hạm vẫn là trước tiên đối hòn đảo tiến hành một vòng mới hỏa lực cấp chế, đồng thời lập tức phân tán ra, phòng ngừa bị địch nhân lần nữa dùng kỹ năng đánh lan có thể đánh dưới mấy chiếc. Cùng lúc đó, một dịp đế quốc bộ đội cơ động cũng dấm lên ván trượt bay bay ra, chuẩn bị đối phó trước mắt còn chưa biết huống An Ngộng Kỳ. Trong đó, cầm đầu liền là Mạc Chính mình đặc chế chiến y, một bộ thần mục cùng sắt thép kết hợp, khoa huyến cùng cổ lão cùng tồn tại, tự mang năng lực phi hành kim sắc nị dạ chiến giáp, thuộc về gắt qua chiến trường lên là thuộc về bị người xem như bia ngắm đánh cái chủng loại kia. Bất quá, phối hợp sú nạ cái kia siêu quần bạt tụy lực lượng, nàng liền sẽ hóa là chiến trường lên kim sắt sắt thần, mà hiện nay, nàng liền định làm như thế, xuyên thấu qua đặc chất chiến giáp mang tới sinh vật thăm dò công năng, nàng tùy tiện tìm được trong xương khói án mộc kỳ cũng nắm chặt xong quyền trực tiếp hướng an mộng kỳ vọt tới. Ta phát hiện được ta thân thể càng ngày càng không xong, mỗi ngày nhức đầu, cảm giác cao máu đẻ lại phạm vào. chương 202, chiến đấu kết thúc. Thu nạ rất nhanh, hoặc là nói nàng áo giáp màu vàng nóng tự mang năng lực phi hành rất nhanh, lấy mạch làm cơ sở tốc độ công kích, trong nháy mắt đã đột phá vận tốc cấm thành Mặc dù hắn thân thể có không ít đều lộ ở bên ngoài, nhưng nghĩ dạ thể chất vốn là mạnh, với lại áo giáp tự mang trả cờ dạ bình b có thể bảo hộ người mặc trống cự ngoại giới trung kích, cho nên mặc dù mặt cổ, cánh tay một tiết, đùi một tiết nhìn qua lộ ở bên ngoài, nhưng thực tế thượng thân thể bộ vị đều bị áo giáp hoàn mị che cản. Cơ hội là trong ngáy mắt, nương theo lấy một trận âm bạo, Tsunamad đến trong xương khói an mộng kỳ phía trước, một cái thiết quyển trực tiếp hướng an mộng kỳ đánh tới. Vô luận là tại nội dung cốt truyện thế giới, vẫn là cái thế giới này, Tsunamad mạnh nhất đều là siêu cấp quái lực cộng thêm trị liệu năng lực. Mà bởi vì thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển tấn mãnh, làm chữa bệnh nỉ dạ tác dụng giảm mạnh quan hệ, dù nạ liền đem tinh lực chủ yếu đặt ở siêu cấp quái lực lên. Loại tình huống này dưới, dù nạ công kích, mỗi một kích đều muốn dùng tính bằng tấn tới làm đơn vị. Mặc dù tại thương binh trạng thái dưới, An Ngộng Kỳ đã mất đi kiếm binh cần có trực giác, nhưng bản thân nhanh nhẹn cao hơn, lại thêm lên thuộc về thánh thương vua ả sủa kinh nghiệm chiến đấu, cho nên nàng thực tế sức chiến đấu cũng không so kiếm binh hình thái yếu, tính cơ động càng là cường tới cực điểm. Càng là không chiến trạng thái giới. Vì sao thương binh hình thái vua ả xua sẽ bị nữ thần hóa? Tiếp xuống An Ngọng Kỳ biểu hiện đã nói lên đây hết thảy. Chỉ gặp mặt đối xú nạ quái lực quyền kích, An Ngọng Kỳ nhân mã hợp một, vẹn vẹn là một cái ý niệm, khố giới vương chi ngựa liền tự giác hành động, phối hợp An Ngọng Kỳ tiến hành nẻ tránh, mà An Ngọng Kỳ liền đồng thời ở nơi này dùng vẫn như cũ mang theo từng kia từng kia kim quang thánh thương cùng xú nạ thiết quyền tấn công, thử một tít xú nạ khí lực kết quả An Ngọng Kỳ cũng cảm giác một khổ quái lực đánh tới, nếu không có nàng chỉ dùng 3 tầng lực thăm dò, tùy thời bảo trì thu lực, chỉ sợ một kích này thương đều muốn tuột tay. Lực lượng này, đổi thành cùng cấp bậc anh Linh, tối thiểu cần có A đi An Ngọng Kỳ đối xu nạ quái lực chịu phục, cái này tuyệt đối viễn siêu nội dung cốt truyện trong thế giới. Suy nghĩ một chút giả củ mỏ dù cả gì trước đó nói qua, một diệp đế quốc 12 thần đem bởi vì là sẻn rủ tô bị dạ mạ quan hệ. Dựa vào khoa học kỹ thuật cây đồ nì dạ chuẩn bị cùng mới tu luyện hình thức, thực lực đều có thể so với nội dung cốt truyện trong thế giới sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỷ giả mạ. Hiện tại xem ra, lời này thật đúng là không giả. Với là, An Ngọng Kỳ lại nghĩ tới chính mình đồng đội Tony, đồng dạng là đi khoa học lộ tuyến, Tony đã trải qua thuyết minh hắc khoa kỹ khoa học nhà đáng sợ. Hiện nay Tony đang làm nghiên cứu, như vậy có phải không là lại không lâu nữa, liền có thể nhìn thấy nì dạ thế giới mở ra một trường hắc khoa kỹ đại chiến đâu. Sẽ có hay không có đạn hạt nhân? Suy nghĩ một chút cũng không khả năng. Lấy Tony tính cách, tại có vũ khí hạt nhân thế giới tạo vi hình đạn hạt nhân đã trải qua là đạo đức của hắn xem có thể làm được cực hạn. Loại này không có vũ khí hạt nhân thế giới bên trong. Tony là không thể nào đem loại kia tận thế nghiệp hòa mang vào. huống chi, cái thế giới này đoán chừng ngay cả hạt nhân nguyên liệu đều không có, tạo cái chứng vũ khí hạt nhân. Đến, suy nghĩ nhiều, hiện nay còn tại đại chiến đâu? Còn tốt an mộng kỳ tư duy nhanh nhẹn. Một chút suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua, đồng thời thân thể còn sẽ theo chiến đấu phản ứng tự nhiên, cho nên cũng không ảnh hưởng nàng chiến đấu. Tại cùng Sù Nạ đuổi một tí về sau, nàng liền thuận thế lui lại, cùng su Nạ kéo dài khoảng cách. Mơ tưởng trốn. su Nạ tự nhiên không sẽ để An Ngọng Kỳ trốn qua, tính tình nóng nảy nàng trước tiên đổi tới, mà mặc khác một dịp đế quốc bay được du kỵ binh nhóm cũng lập tức cùng lên. Trong lúc nhất thời, liền thấy một tên cưới bạch mã nữ thần xuyên qua ở trên bầu trời, hậu phương một tên kim thi Diu áo giáp hung nữ nhân tại dồn sức, lại hậu phương liền là một mảng lớn dấm lên ván trượt người theo sát mà tới. Một bên khác trên không, chạy đến Ả thấy thế, lập tức đối bên người Thượng Hải cùng đồng lai nhân ngẫu nhẹ gật đầu. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa lập tức một trái một phải bay khai. Ả cũng sau đó hai tay răng ra, thả ra mảng lớn cùng hai cái tiểu gia hỏa giống nhau như lúc nhân ngâu đi ra, tạo thành hai cái nhân ngâu trợn, một bên 30 người ta. Tổng cộng 60 người ta phối hợp Ả cùng một chỗ tiến lên. Tại An Ngọng Kỳ dẫn địch nhân bay đến tầng mây phía trên thời điểm đột nhiên phát động tập kích, chặn lại những cái kia một diệp đế quốc bay được du kỵ binh. Trong đó người Thượng Hải ta toàn bộ cầm trong tay phương Tây kỵ sĩ thương và cùng nàng thân thể không chênh lệch nhiều tâm chán, làm là cận chiến đơn vị cùng phòng ngự người, mà đồng lai nhân ngẫu cầm trong tay hai thanh ngắn số một phương Tây kỵ sĩ thương, sau đó hai cây súng giống như súng laser không ngừng thả ra hoa Mỹ ma pháp quan buộc. song phương tiếp xúc. Ả Linh Duyền khống chế tượng người của mình nhóm quét xuống một mảng lớn một diệp Du Kỵ Binh. Cái này để một diệp Du Kỵ Binh kinh hãi, sau đó trong đó lĩnh đội lập tức lớn tiếng nói là nhân ngẫu sư. Chú ý né tránh. Phòng ngự người tiến lên, tay hỏa lực lui ra phía sau. Một diệp Du Kỵ Binh lập tức hành động, trận hình lập tức cải biến. Phòng ngự người hai tay bộ chia trang bị lấy giày đặc nhân cụ, dơ tay lên liền hình thành cỡ nhỏ nhận thuật phòng ngự vách tưởng, mà mặt khác Du Kỵ Binh thì phân tán ra. Tay hỏa lực tại phòng ngự người Hậu Phương dùng nhẫn cụ đánh ra cường đại nhận thuật công kích. Trong lúc nhất thời hỏa diễm, phong bạo, lôi điện các loại thuộc tính nhận thuật toàn bộ hướng Alyn's đánh tới. Alyn's thấy thế cũng là không hoảng hốt, bởi vì là mấy ngày này nàng đã trải qua đối với cái này tập mãi thành thói quen, cho nên một cái ý niệm nhân ngâu nhóm liền hành động, nàng tự thân cũng tản mát ra ma lực, ma pháp lạng yên ngưng tụ, cũng sau đó một khắc với quanh thân thả ra đại cái hình tròn pháp trận, cũng sau đó một khắc thả ra hoa mỹ ma pháp mưa đạn. Vô số hình tròn ma Pháp đánh sông Pháp trận trong dâng lên mà ra, lại là lập tức chiếm hết toàn bộ chân trời. Cái kê hoa lệ lại dày đặc mưa đạn công kích, đơn giản là tự thành một quân tư thế, để một dịp du kỵ binh giật nảy mình, trong nháy mắt đem du kỵ binh đánh tới công kích toàn bộ đỡ được. Sau đó, Thượng Hải cùng đồng lai nhân ngẫu liền dẫn các nàng phục chế phẩm, tiếp tục hướng một diệp du kỵ binh tiến công, trong lúc nhất thời lại giống là đang chơi vô song, thu hoạch một nhóm lại một nhóm, mà Á Linh sức chiến đấu cũng biểu hiện bi Cơ sở sức chiến đấu, A-Linz tuyệt đối vượt qua 500, gác qua nội dung cốt truyện thế giới liền là dung hợp 10 đôi nhân trụ lực ủ trì hạ mã đã giả cái kia cấp bậc. Tung nhưng cái thế giới này bình quân chiến lực đã đã bị xèn rủ tố bị giả mã cất cao đến phi thường trình độ kinh khủng, lấy A-Linz loại này cấp bậc, trừ phi đụng lên sẻn rủ tố bị giả mã hoặc 4 đại lãnh chúa cấp bậc trực tiếp tới hai cái, lại hoặc là 12 thần đem nhiều đến mấy cái, hoặc là đại quân người số chồng, nếu không gặp được những người khác, cơ bản đều là fdf giống hiện nay liền là như thế. Trên bầu trời, su Nạ đã phát hiện phía dưới chiến cuộc tình huống, không khỏi kinh hãi, sau đó có chút tức giận trừng mắt về phía cùng chính mình du tẩu giao chiến An Ngọng ký nói, đáng giận nữ nhân, ngươi là cố ý thanh ta dẫn khai a An Ngọng ký ngay vậy, lười đến trả lời Thu Nạ, vung tay đánh ra một cái kim sắc thương ánh sáng chi đâm, bước đến su Nạ không khỏi thầm mắng đáng giận đồng tiến được tranh trốn, lại lại không thể làm gì. Song Phương đến hiện nay đã trải qua giao thủ một hồi Mà một phen giao thủ về sau, dù nạ phát hiện chính mình thế mà cầm không dưới An Mộng Kỳ. Bởi vì là An Mộng Kỳ tính cơ động quá mạnh, dù nạ mặc dù khí lực lớn, bắt trước chính mình nhị ra ra sẻn rủ tổ bị dạ mạ vô địch lực lượng sáng tạo ra phá hư chi lực, mặc dù uy lực rất lớn, nhưng tốc độ lại không thể giống như mình nhị ra ra nhanh. Mặc dù chiến giáp tự mang bay được cùng gia tốc năng lực, nhưng giảng đạo lý, con này là thẳng đường gia tốc, muốn chuyển biến, cũng chỉ có thể dựa vào dù nạ chính mình cho nên Nhiều khi xú nạ không phải đánh không qua địch nhân, mà là đánh không trúng. Hiện nay đụng lên địch nhân liền là xú nạ ghét nhất, lực lượng không yếu, tốc độ càng là nhanh đến không được, lại không cùng nàng cứng đối cứng. Nàng thẳng đường ra tốc mặc dù có thể miễn cưỡng cùng lên tốc độ của đối phương, nhưng đối phương không ngừng thẳng đường nhanh, con đạo vượt qua đồng dạng nhanh, đi thẳng đến chỗ lượn quanh, hình rắn di động, hình khuyên di động các loại khó lòng phong bị, làm đến nhiều khi xú nạ đều là mệt mỏi, lại không cách nào đối an mộng kỳ tạo thành hưu. Hiệu tổn thương Mặt đối loại tình huống này, Tuna không khỏi cảm thấy 10 phần tức giận. Đúng lúc này, quân cách mạng bên kia, trầm quá khí quân cách mạng nắm chắc cơ hội, bắt đầu dùng hỏa lực hành tạc trận doanh loạn lên mục diệp hạm đội đế quốc, mà Cà Dẹ mì rổ cả cũng rất thẳng thắn bay tới, một bên tới gần một bên oanh kích nhóm chiến hạm, lại để hai tàu chiến hạm bị đánh rơi, mang theo cuồn cuộn khói đặc hướng về biển cả rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Tuna trong lòng trầm xuống, mà chiến giáp trong máy bộ đàm truyền đến yên lặng thanh âm, công chúa điện hạ Chúng ta trận hình hỏng mất, thỉnh cầu lập tức rút lui." Trú nạ sau khi nghe xong trong lòng đại là khó chịu, lấy nàng lúc tuổi còn trẻ tính cách, khẳng định sẽ không chuốt do dự bắt bỏ, nhưng mà lớn tuổi về sau, nàng nghĩ sự tình liền có thêm, mặc dù tính cách ý nguyên nóng nảy, lại học xong cân nhắc toàn cụ. Cho nên, mặc dù không cam lòng tâm, Trú Na cũng chỉ có thể cắn răng một cái hạ rút lui mệnh lệnh. Đạt được số Na mệnh lệnh, vô luận là du kỵ binh bộ đội, vẫn là phía dưới nhóm chiến hạng, đều nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, Một diệp quân đế quốc lần nữa thể hiện ra siêu cường quân sự tố chất, mặc dù nhân viên đã trải qua thương vong gần nửa lại duy trì trận hình bắt đầu vừa đánh vừa lui, không có cho quân cách mạng cùng cứu vất giả nhóm toàn diện cơ hội. Đại gia cũng không có truy quá hung, bởi vì là những chiến hạm kêu bên trong còn có một số đẻ dương thực chất vũ khí không dùng ra đến, tỉ như dùng đôi thú trả cờ giả chế tắc đuôi thú ngọc tạc đạn. Cái đồ chơi này mặc dù uy lực bế lên đạn hạt nhân, lại cũng tuyệt đối là đương lượng 10 phần đại quy mô tính sát thương vũ khí Nếu như không phải bởi vì là đuôi thú ngọc tạc đạn vừa mới nghiên cứu ra đến, tính ổn định còn chưa đủ lời nói, đoán chừng Mục Diệp quân đế quốc đã sớm đại quy mô sử dụng. Mấy vòng đuôi thú ngọc tạc đạn ném qua đi, dù là có kết giới phòng ngự cũng gánh không được. Cứ như vậy, thú nạ xuất lĩnh Mục Diệp quân đế quốc rút lui, quân cách mạng cùng cứu vớt giả nhóm tháng xuống trận đại chiến này thắng lợi, mà quá trình nhanh chóng, để quân cách mạng đều có chút phản ứng không kịp. Đợi sau khi lấy lại tinh thần, quân cách mạng căn cứ cái kia trước tiên vang lên kích động tiếng hoan hô. Bất quá, cái này đối cứu vớt giả nhóm đến nói, lại không phải cái gì đáng đến chúc mừng sự tình, bởi vì là có thể tưởng tượng, đã trải qua lần thất bại này về sau, lần sau sủ nạ tuyệt đối sẽ mang đến càng nhiều bộ đội cùng cao thủ, có lẽ lần sau một diệp đế quốc liền sẽ tìm đến mặt khác 12 thần tướng, thậm chí là 4 đại lãnh chúa bên trong một vị. Dù sao, sủ nạ không chỉ có riêng là 12 thần đem một, càng là một diệp đế quốc đại công chúa a cùng lúc đó Một tòa khác căn cứ phụ chỗ, chiến đấu cũng kết thúc. Theo U Chí Hạ Ít Trịa đến trực tiếp mở ra hoàn toàn thể sở sạn đủ, chiến cuộc liền quyết định, tiên nhân thể tiên nhân mắt khí huyết trả cờ dạ, U Chí Hạ Ít Chịa thuyết minh lấy bật học nhân sinh không cần lý do là có ý gì. chương 203, U Chí Hạ phủ gạ cụ, Ít Trịa đồng chí, ta có nữ nhi. Khi U Chí Hạ Ít Trịa cường vô địch thời điểm, một diệp đế quốc bên này lại là một cái 12 thần cấp bậc tướng cao thủ đều không có. Chỉ có 12 thần đem dưới một chút ngay cả danh tự đều chưa từng nghe qua dựa vào trang bị chồng đi lên ảnh cấp cường giả xuất lĩnh, nó hiệu quả cơ bản đồng đẳng với nội dung cốt truyện trong thế giới năm hành đụng lên Uchiha mà đã dạ, bị đơn phương treo ngược lên đánh cái chủng loại kia. Khi bên này một diệp đế cũng bởi vì là tổn thất nặng nghề rút lui về sau, hạ ít trịa liền thuận lợi gặp được ở chỗ này trợ giúp quân cách mạng huyến tưởng hương chiến đội cuối cùng hai tên thành viên. Tên là cả mỉ dự tủ mà nhân loại thiếu niên cùng tên là mỉ xạ cả mỉ cổ tòi nhân loại thiếu nữ. Hô, mà chết, còn tốt kết thúc, thật là bất hạnh a Cả mỉ dự tủ mà đặt ngông ngồi ở lên, tự nhiên giống đầu con nhím bởi vì là trưởng kỳ chiến đấu làm đến loạn hơn càng bẩn. Hắn mặc trên người hư hư thực thực công nghệ cao chiến giáp cơ giới cũng rách dưới cả người một bên phàn nàn một bên lộ ra nồng đậm cảm giác mệt mỏi. Đối với một cái nhìn qua chỉ có 10 tuổi thiếu niên đến nói, liên tục đại chiến thực tại để hắn thân tâm mỏi mệt Dù là làm là cứu vất giả, hắn đã trải qua bốn màn thế giới, cũng vô pháp cải biến hắn tuổi tác không lớn sự thật. Tại cả Mỹ Dụ Tú mạ bên cạnh, đồng dạng tuổi tác không lớn, thậm chí càng nhỏ hơn, chỉ có 16 tuổi tả Hưu thiếu nữ mỹ sắc Cà Mị cổ tỏ đồng dạng thở hào hẹn, nàng mặc một bộ màu đen quần áo bó, tựa hồ là một loại nào đó nạ nổ vật liệu chế thành, bên ngoài mặc một bộ cùng nàng màu trà tóc tương tự áo ngoài. Chỉ không qua áo ngoài đã trải qua có chút rách rưới cùng bẩn, đoán chừng trở về là cần đổi một kiện. Mà một bộ này trang phục phối xuống tới, đưa nàng vóc người cao gầy khúc đường hoàn toàn hiện ra, cũng lộ ra thân kinh bách trên khí khái hào hùng. Dù là mỏi mệt, nàng cũng chỉ là chống nảnh thở chạy mồ hôi, mà không phải giống như cả mì dự tù mạ rất không có hình tượng đặt mông ngồi trên mặt đất lên. Nhìn xem cả mì dự tù mạ dáng vẻ, mì xạ cả mì cổ tò một cước đạp tại đối phương lưng lên nói, đồ đần tù mạ, có chút hình tượng có được hay không? Minh hữu của chúng ta đã qua tới, đừng ném chúng ta huyến tưởng hương chiến đội Cả mì dịu tù mạ bị đạp đến kem chút nằm sấp ngã xuống đất, không khỏi buồn bực nói đến, mì cổ tỏ, cả mì dịu tiên sinh trước mắt cả ngày đều đỉnh phía trước đường A, hiện nay nhanh mệt mỏi đến không đứng lên nổi, ngươi không cần như thế nghiêm A. Mì xả cả mì cổ tỏ mặt không thay đổi nhìn xem cả mì dịu tù mạ, cái chán tựa hồ có gân xanh, còn có một số màu lam hổ quang điện đang loại lên. Bất hạnh A. Cả mì dịu tù mạ bất đắc di kêu một tiếng, chỉ có thể kéo lấy mệt mỏi thân thể đứng lên, mà hắn lên không lâu sau Đem một diệp đế đánh chạy ủ trì hạ liền đi tới hai người phía trước. Các ngươi không có sao chứ? ủ trì hạ hỏi đạo. Mị xạ ca mị cổ tỏ nhẹ gật đầu, ta ơn quan tâm, ta cùng tên ngu ngốc này đều vô sự, cái kia, ngài tốt, xin hỏi, ngài là ủ trì hạ ịt trìa à? ủ trì nhẹ gật đầu, cũng không bởi vì đối phương quen biết chính mình có cái gì ngoài ý muốn sau một khắc, dạ cụ mỏ rủ cả gì đánh khai khe hở đi ra, theo một diệp đế ly khai. Phía khu vực này không gian phong tỏa cũng đã biến mất. Nhìn thấy xuất quỷ nhập thần dạ cụ mọ rủ cả gì, ủ chi hạ ịt trìa ba người đều không kỳ quái, ủ chi hạ ịt trìa vốn là là bị dạ cụ mọ rủ cả gì mang tới, mà mì xạ cả mì cổ tỏ cùng cả mì giữ tù mạ hiển nhiên đã thành thói quen. Đằng sau hai người lúc này hướng dạ cụ mọ rủ cả gì hỏi một tiếng tốt, sau đó dạ cụ mọ rủ cả gì liền xông ủ chi hạ ịt trìa nói, ịt trìa tiểu ca, hai vị này chính là chúng ta đội thành viên. Cả mì dự mạ cùng mì xạ cà cổ tỏ cũng là đội chúng ta hai tên loài người. Bọn hắn cùng chúng ta những người khác khác biệt, là đến từ một cái gọi, ma pháp mục lục, thế giới người. Uchi Hạ Ít gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, hắn cũng không nhận ra cà mì dự tù mạ cùng mì xạ cà cổ tỏ bởi vì là chưa có xem cùng nhau cửa ải tác phẩm, đoán chừng võ minh trong đội chỉ có liễu nộng kỳ cùng dạ vịt biết rõ. Tony lời nói nhìn tình huống, ngược lại có giả vịt, muốn điều tra tư liệu vẫn là rất đơn giản. Về phần bọn này có vẻ như hoàn toàn không đáp điều người làm sao tiến tới cùng nhau tạo thành một chi đội ngũ, liền không phải ủ trí hạ ịt trịa cần quan tâm, hắn đến chỉ là tăng viện, làm là một cái cao lánh nam thần, hắn chỉ cần hoàn thành tốt chuyện của mình, cũng thu thập đầy đủ tình báo liền có thể. Về phần những chuyện khác, trong đội ngũ có những người khác sẽ làm. Sau đó, ra cụ mỏ rủ cả gì biểu thị nhận được tin tức, một chỗ khác căn cứ phụ chiến đấu cũng kết thúc, vẫn là phe mình đại thắng, coi là nguy cơ giải trừ cũng hiện ra võ minh chiến đội thực lực. Ngoại trừ còn không có xuất thủ Vương Hạo cùng hư hư thực thực chỉ so với người bình thường loại cường một chút bản thể liễu ngộng kỳ bên ngoài, những người khác đều cho thấy năng lực của mình hoặc thực lực. Dạ Cụ mơ dù cả gì biết rõ, võ minh chiến đội luận thực lực tổng hợp, có lẽ so với người số càng nhiều các nàng huyền tưởng hương chiến đội càng mạnh. Cái này một mộ thế giới có thể hay không thuận lợi thông qua, xem ra thật muốn nhìn võ minh chiến đội kế tiếp hai đội phối hợp liền là trọng yếu nhất sự tình. Nghĩ đến nơi này, Già cụ mọ rủ cả gì tâm lý có so đo, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì là huyện tưởng hương chiến đội bên trong những người khác cũng còn tốt, có thể cả dẹ mì rùa cả, bởi vì là tính ô quan hệ, nếu như xử lý không tốt rất dễ dàng náo mâu thuẫn. Mặc dù cứu vất không gian cấm chỉ cứu vất giả ở giữa tàn sát lẫn nhau hám hại, có thể lại không cách nào ngăn cản cứu vất giả ở giữa náo mâu thuẫn a Thật đúng là là hao tổn tâm trí đấy, dù cả tương giả cụ mọ rủ cả gì nghĩ đến, bất đắc dĩ dùng quả xếp go, go đầu. Mà tại lúc này, quân cách mạng bên này người đến, bởi vì là thắng lợi, căn cứ phụ người lãnh đạo mang theo hai tên tâm phúc tự mình đến cảm kích cứu vớt giả nhóm. HTTP, bất quá, khi nhìn đến căn cứ phụ người lãnh đạo về sau, ủ trì hạ ịt triệt nhưng không khỏi trường lớn một tí hai mắt. Đã thấy một tên thân xuyên quân cách mạng tiêu chuẩn chế phục trung niên nam nhân mang theo mặt khác mặt quân cách mạng tiêu chuẩn chế phục người đi tới. Ba người này ủ chí hạ ịt triệt đều biết, bởi vì là tại trong thế giới của hắn. Ba người này quan hệ với hắn đều không cạn. Bên trái cái kia bề ngoài đều không muốn nhân loại, có thời gian dần trôi qua răng cùng màu xám thân thể, như cái dẹp đi xuống cá mập đầu, chính là ủ trì hạ y trịa lúc trước tại ạ cắt kỳ tổ chức hợp tác làm thị quỷ dao. Bên phải đồng dạng quen biết, là một tên đẹp trai một chút thanh niên, tóc vàng lệch chia ra, đồng dạng là một cái thế giới khác gạo cắt kỳ trong tổ chức thành viên, tên là ấy đã dạ tạc đạn của ma. Đứng ở chính giữa người cầm đầu kia thì càng ghê gớm chị hạị chỉ sau khi thấy kem chút kêu đi ra bởi vì là đối phương liền là phụ thân của hắn ủ tri hạ phủ gạ cù ba người đều là một mặt chính khí phản phất tùy thời tùy chỗ đều tản ra tên là cách mạng quan hoàn sẽ để người tầm thường kìm lòng không được tự ti mặc cảm nhìn vẻ mặt chính khí nghiêm túc cách mạng khí tức tốc thẳng vào mặt ủ tri hạ phủ gạ cùủ tri hạị chia tâm tình rất phức tạp đột nhiên có một loại cha của mình rất nhiều nhiềuảo giác dù sao ngoại trừ nguyên thế giới cứu vứt không gian còn có một cái bất quá Đã có phụ thân của mình, vì sao liền không có chính mình đâu? Với lại, vì sao làm là một diệp một thành viên phụ thân, sẽ xuất hiện tại ạ cả sủ kỳ tổ chức? Đến thực chất cái thế giới này, Uchiha nhất tộc đã trải qua cái gì? Uchiha ịt chia rất để ý, trước đó mặc dù nghe qua một diệp đế quốc sự tình, nhưng chi tiết cũng không rõ ràng. Già cụt mò rủ cả gì chỉ là biểu thị Uchiha nhất tộc bị một diệp xem là tà đạo cùng người phản quốc, một mực tại bị một diệp đế quốc truy nã, về phần mặt khác liền không biết bất quá Mặc dù trong lòng tràn đầy hoang mangng nhưngủ chỉ hạ y triệu cũng không có biểu hiện ra ngoài mà là mặt không thay đổi theo Huến tưởng Hương chiến đội người cùng quân cách mạng ba người chào hỏi mà quân cách mạng ba người quả nhiên là đến biểu thị cảm tạng trong đó lại cường đi địa hướngạ mì giữtù mạ cùng mỉ xạạ mỉ cổ tỏ hai người biểu thị ra cảm tạng bởi vì là hai người giúp quân cách mạng trông hơn một ngày đợi cảm kích hoàn tất về sauưu chỉ hạ phủ cụ đi vàủ chí hạ phía trước người sau nội tâm có rất nhiều suy nghĩ Nhưng đều không biểu hiện ra ngoài, mà ủ trì hạ phủ gạ cụ cảm giác đối phương tướng mạo thế mà cùng chính mình có điểm giống. Không khỏi hỏi, đồng chí, trước đó ta ở căn cứ bên trong gặp được ngươi chiến đấu, ngươi cũng là ủ trì hạ nhất tộc người A. Vì sao ta chưa từng gặp qua ngươi đây? ủ trì hạ ịt nghe vậy trầm mặt một trận nói, ta là ủ trì hạ nhất tộc địa phương, tên là ủ trì hạ ịt không qua là cùng gia tộc thất lạc đã lâu trì nhánh, hiện nay chỉ còn lại ta một người, cho nên... Phù gạ củ tiên sinh ngài chưa từng gặp qua ta là chuyện đương nhiên. Trở lên đơn thuần một bản nghiêm chỉnh nói bậy tám đạo, thuộc về chính mình cho chính mình ngụy tạo thân thế, không xem qua giới dùng để ứng phó U Chí Hạ Phù gạ củ hỏi thăm lại là đủ rồi, người sau lập tức lộ ra một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Sau đó, U Chí Hạ Phù gạ củ kích động nở nụ cười, tốt, ta hiểu được, ít chia đồng chí, bất quá, ít chia đồng chí, không cần dùng ngài đến xưng hô ta, xin cứ gọi ta đồng chí, cũng đừng gọi ta tiên sinh Tiên sinh danh xưng như thế này, cũng không thích hợp chúng ta loại này nhà cách mạng. Mặt khác, hoàn nên các người gia nhập sự nghiệp cách mạng vĩ đại, có như người loại này cường đại đồng chí gia nhập, chúng ta cách mạng hỏa diễm tất đem cháy hùng hực. Cái này cùng nhiệt bộ dáng, để Vũ Chi Hạ ít chỉ cảm thấy rất lạ lắm, bởi vì là tại trong ấn tượng của hắn, phụ thân của mình vĩnh viễn đều là một bộ nghiêm túc bình tĩnh dáng vẻ, ngẫu nhiên phát cái tính tình, cũng là một mặt cứng nhắc lạnh lẽo. Ân, nói liền là cái kia tại cứu vớt không gian chứa một bộ nghiêm túc cứng nhắc phát cáo dáng vẻ dùng mạnh dễ kỳ ủ xạ gẳng hô hôủ chỉ hạ triệu một đợt điểm cống hiến cái kia giống trước mắt cái này hớn hở ra mặt lại lộ ra chính khí cùng nhiệt Nam nhân thật tâm cùng vị kia ủ chỉ hạ nhất tộc tộc trường không phủ cái này cái gọi là cách mạng tư tưởng đối với người cải tạo tính cứ như vậy lại vẫn là nói là cái thế giới này đưa tới hiệu ứng hồ điệp để phụ thân của mình không có làm làủ chỉ hạ nhất tộc tộc trường đủ loại nghi vấn đề ủ chí hạ y triệu giấc mang, mang. Nhưng thiên tính tỉnh táo hắn thói quen mặt đơ, không có biểu hiện ra ngoài, mà là thăm dò tính hỏi, xin hỏi phủ gạ củ trước. Đồng chí, ngươi có hại từ sao? Câu nói kế tiếp, là nhớ tới ủ trì hạ phủ gạ củ vừa rồi sửa trước mà lâm thời đổi giọng Vấn đề này để ủ trì hạ phủ gạ củ cùng bên cạnh hắn hai người sức sở, bất quá ủ trì hạ giàu có cũng không vì vì cái này có chút đột ngột vấn đề sinh ra cảm xúc, biết rõ là bởi vì là ủ trì hạ ịt triệt là cũng là ủ trì hạ nhất tổng người đồng thời là lưu lạc bên ngoài dì cô, cho nên đối ủ chỉ hạ nhất tộc đặc biệt coi trọng. Lập tức, ủ trì hà phủ gạ cũ liền trả lời nói, ta có hai đứa bé, đều là nữ nhi, tiểu nhân cái kia 16 tuổi, lớn cái nha đầu kia cùng ít trịa đồng chí ngươi không tranh lệ nhiều, có cơ hội, ta có thể đem các nàng giới thiệu cho ngươi biết. Lúc nói lời này, ủ hạ hà phủ gạ cũ đoán chừng nội tâm có ý khác, tỉ như khó khăn nhìn thấy một cái tản mát bên ngoài tộc nhân, hơn nữa còn cường đại như thế. Như thế ngược lại là có thể để bản thân nữ nhi cùng đối phương kết thân. Đương nhiên, đến song phương nguyện ý, dù sao hiện nay là cách mạng thời đại, tư tưởng giải phóng, không thể lấy trước kia loại phụ mẫu làm chủ bộ kia. Uchiha Itachi trong cảm giác tâm đang dục ngựa lao nhanh, mà thẳng đến Uchiha Itachi tình huống huyến tưởng hương chiến đội thành viên tâm tình cũng phi thường vi diệu. Không lạ đến Uchiha Itachi có thể tới cái thế giới này đến, nguyên lai cái thế giới này Hạ phủ gạ cũ hai đứa bé đều biến thành nữ nhi a. Cái kia cái gọi là đại nữ nhi, xem như nữ bản đủ trì hạ ịt trịa cũng được. Bất quá, nam nữ rơi tính cũng khác nhau thời điểm, kỳ thật liền không độc thân, nhiều nhất liền là giờ có điểm giống, tương tự thân sinh huynh muội hoặc tỷ đệ cái chủng loại kia, phương diện khác tuyệt đối không có chỗ tương tự. chương 204, Liêu Mộng Kỳ, ngươi cùng ta nhà thân yêu đánh đi. Cùng ù trì hạ phủ gạ cũ lần đầu gặp mặt làm qua loa, bởi vì là mọi người còn phải về cơ sở chính tập hợp, đồng thời. Dạ cụ mỏ rủ cả gì cũng lo lắng, cả dẹ mì rổ cả cùng ạt tỏ gì ạ, ẹ mì lì ạ hai người náo mâu thuẫn. Một giây nhớ kỹ, nhìn thư các. Đúng, liền là hai cái liêu mộng kỳ biến thân. Mặc dù ẹ mì lì ạ tính cách để cho người ta yên tâm, nhưng ạt tỏ gì ạ tính cách ngay thẳng nghiêm túc, không chừng liền sẽ cùng cả dẹ mì rổ cả náo, dù sao cả dẹ mì rổ cả cái kia tính xấu ai đều biết đến. Mặc dù là nhiều năm hảo hữu. Nhưng rất có đôi khi dạ củ mọ rủ cả gì cũng nhịn không được nghĩ đối cả rẹ mì rổ cả tấm kia thiếu ăn đòn sắc mặt đến một bàn tay. Trước kia tại huyện tưởng hương thời điểm còn tốt nói, cái này đều tiến vào cứu vứt không gian, liền không thể thu liễm chính mình tính xấu sao. Không biết do sau khi đi vào coi như là đại yêu quái cũng chỉ là mê mới, hơi nhỏ bé không chú ý liền sẽ bị một đám thâm niên đại lão một bàn tay chụp chết sao. Nghĩ đến chuyện này, giả củ mò rủ cả gì liền sọ nao đau nhất. Cho nên... Dạ cụ mỏ rủ cả gì cũng không chỉ hoan thời gian, lập tức mang lên chính mình hai tên đồng đội cùng ủ chỉ hạ ịt chỉa chạy tới một chỗ khác căn cứ phụ. Dạ cụ mọ rủ cả gì lo lắng là chính xác, bởi vì là cả rẻ mì rổ cả xác thực cùng ăn mộng kỳ lên xung đột, mà vấn đề cũng là cả rẻ mì rổ cả đơn phương. Tại đem một diệp đế giải quyết về sau, Ả Linh dùng máy chuyển tin nói rõ với dạ cụ mỏ rủ cả gì tình huống, sau đó... An Mộng Kỳ cũng từ siêu cao phần trăm so độ phù hợp trạng thái dưới khôi phục lại 80% độ phù hợp trạng thái, để ý chí của mình làm chủ đạo. Bởi vì là chiến tranh kết thúc, thương chi ạt tỏ gì ạ ý chí, chỉ có tại mặt đối với chiến tranh thời điểm mới sẽ thức tỉnh. Loại trạng thái này dưới, An Mộng Kỳ phát hiện không cách nào duy trì hiểu nhân tâm thánh thương ru a sửa trạng thái quá lâu, nhiều nhất 10 phút đồng hồ liền sẽ khôi phục nguyên dạng. Trong nháy mắt, An Mộng Kỳ cả người cũng không tốt nàng còn muốn lấy hiện nay trạng thái sau khi trở về đêm nay cùng vương hạo giải tỏa mới tư thế tỉ như rửa mặt cái kia cái kia kẹp đầu loại hình phổ thông nữ hài tử làm tuyệt đối tiêu chuẩn siêu kém mà thánh thương vua ạt sửa trạng thái thì sau đến không được thao tác đáng tiếc đây hết thể đều chỉ có thể tưởng tượng xem ra còn cần phải tiếp tục cố gắng đề thăng cho đến có thể hoàn mị không chế thánh thương hình thái mới đi sau đó cũng không lâu lắm cạ dẹ mì rồ cạ bay đến nàng vừa đến đã nhìn chầm chầm an kỳ Sau đó mở miệng nói một câu, ngươi rất mạnh, đánh với ta một trường A. Nhìn qua giống là tại hỏi thăm, nhưng nói ra được khẩu khí lại là lóa lồ ra lệnh, phản phất đương nhiên muốn nghe từ mệnh lệnh của nàng. Phần này giọng điệu để an ngộng kỳ không thích, có lẽ bản thể trạng thái không có quá nhiều cảm giác, dù sao cũng coi như hiểu rõ cả dẹ mì rổ cả tính cách, bao nhiêu sẽ có chuẩn bị. Có thể nàng hiện nay là ai? À tỏ gì à, đại danh đỉnh đỉnh kỵ sĩ vương, càng là cùng thánh kiếm tư thái vua ạt sủa khác biệt. Là càng thêm thành thủ, thậm chí bị thần hóa vương giả Như thế vương giả Có thể tiếp nhận những người khác thể mệnh lệnh giọng điệu Suy nghĩ nhiều quá Lại không phải đánh chen thánh chiến tranh Nàng cũng không phải từ người Có thể như thế nói chuyện với nàng Chỉ có nàng nhà thân yêu Mà nàng nhà thân yêu tuyệt đối sẽ không dùng loại này giọng điệu nói chuyện Cho nên Nộ khí tại an mộng kỳ thân lên sinh ra Nàng lạnh lùng nhìn về phía cạ dẹ mì rùa cả Mà vừa mới thông báo Xong tình huống ạ lìn một thấy tình huống không tốt Tranh thủ thời gian tiến lên làm hòa sự lao nói, Dù ca, đừng làm khó dễ à tỏ gì à các hạ. Cái kia, à tỏ gì à các hạ, xin chớ để ý, dù ca không có ác ý. Cả dẻ mì dù ca nghe vậy, đều không để ý sẽ à linh, chỉ là dùng tràn ngập chiến ý cùng khiêu khích dí vị ánh mắt nhìn chầm chầm An Ngọng Kỳ, một bộ tùy thời đều có thể đánh bộ dáng An mộng Kỳ tự nhiên không sẽ trôn tránh loại này lóa lổ khiêu khích, đồng dạng lấy ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cả dẻ mì dù ca. Thậm chí độ phù hợp lại có dâng lên trở lại vừa rồi loại kia trạng thái tư thế A thấy không xong Lần nữa mở miệng nói Hai vị, xin tỉnh táo, không nên vọng động Hiện tại đại chiến vừa mới kết thúc Nói không chừng địch nhân lại đột nhiên giết trở về Cho nên, liền coi như các ngươi muốn so tài Cũng có thể mặt khác tìm thích hợp thời gian Tiếp xuống đại gia còn có rất nhiều thời gian ở chung Có nhiều cơ hội so tài Nghe nói như thế, cạ rẻ mì rồ cả cuối cùng nhìn A một chút Trên người chiến ý cũng theo đó giảm xuống, bất quá nàng vẫn là sau đó xong An Ngọng Kỳ nói, chờ trở, trở lại cơ sở chính, ngươi cùng ta đánh một trường A. An Ngọng Kỳ nghe vậy hiếp mắt lại, trở lại cơ sở chính. Có thể, bất quá đến lúc đó ngươi có thể hay không cùng ta đánh còn không biết rõ đâu. Có ý tứ gì? Ngươi không nguyện ý cùng ta đánh. Cả dẹ mì rồ cà hiếp mắt lại, khí tức trên thân lại biến đến nguy hiểm. Cái kêu ba đạo bộ ráng, phản phất tại kể ra còn không người dám cự tuyệt nàng. Mà cái này cũng để ạ nhìn đến tâm lý hoang mang rối loạn, nhịn không được dùng nhờ giúp đỡ con mắt nhìn nhìn An Mộng Kỳ. Hy vọng An Mộng Kỳ có thể hơi nhỏ bé phối hợp như vậy một chút, chớ kích thích cả rẻ mì rùa cả. Đối với cái này, An Ngộng Kỳ lạnh lùng nói ra, không, chỉ là đơn thuần cảm giác đến thái độ của người rất phách lối, sẽ để cho ta nhà thân yêu khó chịu mà thôi. Người nhà thân yêu, cả rẻ mì rùa cả mặt lên lộ ra một tia hoang mang, cũng nghiêng đầu một chút, liền động tác này mà nói, còn thật đáng yêu. Không sai, ta nhà thân yêu, trưởng phu của ta, cũng là chúng ta võ minh chiến đội đội trưởng vương hạo. An Ngọng Kỳ nhẹ gật đầu, cũng chậm dãi nói ra, Cả rẻ mì rùa ca, ngươi sự tỉnh ta nghe nói qua, ngươi xem thường nhân loại, cảm giác được nhân loại quá mức nhỏ yếu, vốn có ngang nhau cơ dân dưới, ngươi nhận là chính mình lấy đến thành tiểu tuyệt đối có thể vượt xa nhân loại đúng không? Chẳng lẽ không đúng sao? Cả rẻ mì rùa ca đương nhiên hỏi lại, đối với nhân loại xem thường đã trải qua không cần nói thêm cái gì đến chứng rõ ràng Đối với cái này, An Ngộng Kỳ đồng dạng không trả lời mà hỏi lại, "Ngươi đã trải qua mấy màn thế giới?" "Hai màn." Cạ rẻ mị dụ cạ lạnh nhạt đáp đạo, ngữ khí bình thản, lại cho người ta một loại vô hình tự ngạo, chí mạng nhất cảm giác. An Ngộng Kỳ nhẹ gật đầu, đúng dịp, "Ta nhà thân yêu cũng đã trải qua hai màn thế giới, chờ trở, trở lại cơ sở chính về sau, ngươi có thể thử hướng ta nhà thân yêu khiêu chiến. Đến lúc đó khả năng sẽ để ngươi có một trường không giống bình thường trải nghiệm." cũng hoàn toàn thay đổi người đối với nhân loại cách nhìn Úc! vậy ta còn rất mong đợi c cả rẽ mỉ rổ cả lập tức đối vốn không che mặt võ Minh đội đội trưởng thấy hương thúlin thấy tình huống chuyển biến tốt đẹp tranh thủ thời gian tiến lên mở ra làm hòa sự lao hình thức giảng thật nàng tâm rất mệt mỏi lúc đầu làảng cu é m Mỹ thiếu nữ giả thiết có thể là tạo thành Huuyễn tưởng Hương chiến đội về sau bởi vì là cạ rẽ mì rổ cả quan hệ cũng nên thỉnh thoảng xung làm điều hòa người nhân vật để nàng lòng than m mỏi Cảm giác tiếp tục như vậy nữa tuổi còn trẻ liền muốn xuất hiện nếp nhăn. Nói thật, vì cái gì liền không có một cái có nhân cách sửa đổi năng lực người đến cưỡng chế sửa đổi một tí cả dẹ mì rồ cả cái này thiếu đánh tính cách đâu. Sau đó, một đoàn người trở về quân cách mạng doanh địa, cả dẹ mì rồ cả không tiến vào, bởi vì là không thích cùng nhân loại ở chung, mà an mộng kỳ ngược lại cùng yêu mật mộng kỳ cùng một chỗ cùng quân cách mạng người đánh giao đạo. Trong đó, hai cái liêu mộng kỳ còn gặp được một chút khuôn mặt quen thuộc. Một chút hỏa ảnh nội dung cốt truyện trong thế giới nhân vật đều tại A Cát Sủ kỳ tổ chức, trong đó không ít đều là gia hỏa chi quốc bên ngoài những người khác. Hiển nhiên, một Diệp Đế quốc chính sách đem những này tại nội dung cốt truyện trong thế giới thế lực khác cao thủ đều dồn đến mặt đối lập. Dù sao phàm là cao thủ đều có ngạo khí cùng lý tưởng, bị người khi người hạ đẳng đối đãi, hoặc là liền là liều mạng chèo lên trên, hoặc là liền là trực tiếp kéo cờ tạo phản. Mà bởi vì là hồng sắc tư tưởng cùng hồng sắc gã Cát Sủ kỳ tổ chức xuất hiện, Những người này phần lớn người đều đi lên cách mạng con đường. Không lâu sau đó, dạ cụ mỏ rủ cạ gì mang theo những người khác chạy tới, mà cạ dẹ mì rổ cả sớm đã chờ không kiên nhẫn, kém chút liền không nhịn được tìm An Ngọng Kỳ động thủ. An Ngọng Kỳ đã trải qua biến về thanh kiếm vua à sủa tư thái, nhưng thực lực cũng không có hạ xuống bao nhiêu, mà tư thế này ý nguyên để cạ dẹ mì rổ cạ rất có hứng thú. Sau đó, dạ cụ mỏ rủ cả gì tranh thủ thời gian mang theo đám người trở lại về cơ sở chính. Trên đường yêu mật mộng kỳ đi tới Mị xạ Ca Mị Cổ Tỏ bên người hiếu kỳ hỏi: "Xin hỏi, ngươi liền là Mị xạ Ca Mị Cổ Tỏ sao?" Mỹ xạ Ca Mị Cổ Tỏ nghe vậy nhìn một chút yêu mật mộng kỳ, người sau cái kia tinh linh thiếu nữ thân thiết bên ngoài, để Mị xạ Ca Mị Cổ Tỏ rất có cảm giác thân thiết, nàng cười cười nói: "Đúng vậy à? ta là Mị xạ Ca Mị Cổ Tỏ, a, ngươi là kỳ quái ta vì cái gì cùng nội dung cốt truyện thế giới không giống nhau đúng không?" Cái kia là bởi vì ta cùng tù mạ cùng một chỗ đã trải qua bốn màn thế giới, tổng cộng ở chỗ này vượt qua 2 năm, cho nên cùng nội dung cốt truyện thế giới ta có chút khác biệt. Đối đầu, nàng ngay từ đầu ngại thân hình của mình không tốt, còn cố ý cường hóa thân hình của mình. Cả mỹ dự tù mạ tại nội tâm nôn cái danh, bất quá, hắn có thể không dám nói ra, nếu không sẽ chết rất thảm. Bất quá, làm là thiếu nữ, mỹ xạ cả mỹ cổ tỏ giác quan thứ 6 rất chuẩn. Nàng đột nhiên cảm giác đến cả mì dự tù tựa hồ tại nói hắn nói xấu, lập tức sắc bén nhìn sang. Cả mì dự tù thấy thế, lúc này bốn phía quan sát giả bộ như cái gì đều không biết rõ. Mì xạ cả mì cổ tò nhìn thấy cả mì dự tù động tác, tâm lý có chút hồ nghi, sau đó cũng không để ý quay đầu lại, để cả mì dự tù nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, mì xạ cả mì cổ tò liền đối yêu mật mộng kỳ nói, cái kia, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi hẳn là là đến từ từ số không thế giới ẹ mì lì à à. Ta nghe qua ngươi sự tình, rất hân hạnh được biết ngươi. Ơn, ngươi sự tình ta cũng nghe qua, cái kia, ta có thể để ngươi mỉ cổ tỏ sao? ân có thể. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ rất sảng khoái gật đầu, mặt đối có vẻ như cùng tuổi tính cách lại tốt thiếu nữ lúc, nàng cũng không phải một cái khác xoay người. Bên cạnh An Ngọng Kỳ nhìn ở trong mắt, khỏe miệng dương lên mỉm cười, mà cả mỉ dự tù mạ thấy thế, ngược lại không có để ý, hắn thấy vua ạt sùa ạt tỏ gì ạ cũng là một người tốt. Đoán chừng là nhìn xem đồng bạn của mình cùng hắn bạn gái quan hệ tốt, cho nên rất vui mừng A ân tuổi trẻ thật tốt, các loại ý nghĩa lên. Tại một mảnh thanh thanh thảo nguyên lên, có một đám khoái hoạt con cứu non. Khu khu, vọ tử. Là tại giả cụ mỏ dù cả gì khe hở vận tại dưới, đám người rất nhanh liền trở về cơ sở chính. Mà Vương Hảo, Di Mỹ Lì ạ cùng Liễu Mộng Kỳ cũng trước tiên tiến lên, hỏi thăm đám người chiến quả, đợi biết rõ hai bên đều toàn diện đại thắng về sau. Dì lì ạ hai tay ôm ở trước ngực có vẻ như rất có uy nghiêm nhẹ gật đầu, quả nhiên như ta sở liệu, các ngươi thắng rất thuận lợi đâu. Đối với cái này dám thúi bộ dáng, quen thuộc dì mì lì ạ huyện tưởng hương chiến đội thành viên biểu thị bất chấp, ngược lại cả mì dự tù mạ làm là đồng đội tiến lên sở lên dì mì lì đầu nói, là, là, dì mì tương lợi hại nhất. Ừ, đúng không đúng không. Dì mì lì bị sở rất dễ chịu, sau đó vui vẻ tranh công, vậy nhưng miệng tiểu lò lì phản ứng để những người khác không khỏi mỉm cười Mà gì mì lì ạ cũng ý thức được chính mình thất thố, không khỏi tiếu dung cứng đờ, lập tức thẹn quá thành giận sông cả mì dự tù mạ giống đạo, hôn đảng nhân loại, mới nói chớ coi ta là thành tiểu hài tử a Có tin ta hay không cắn ngươi? Siêu hung. di vợ gờ. Xem ra tiểu gia hỏa này liền là huyễn tưởng hương chiến đội manh vật đầu. Võ minh chiến đội người đều nghĩ như vậy, mà liễu ngộng kỳ càng bỏ thêm hơn một câu. Đại tiểu thư gì mì lì ạ sở cắt lệ cái gì, quả nhiên giả ngây thơ mới là chính đạo. Đương nhiên, uy nghiêm tràn đầy cũng thật không tệ. Liên tại không khí này bởi vì gì mì lì ạ biến đến 10 phần sung sướng thời điểm, ở bên cạnh không nói lời nào cạ dẹ mì rổ cả khóa chặt mục tiêu của mình, đột nhiên đi tới vương hạo phía trước, ngươi liền là võ minh chiến đội đội trưởng sao. Nghe nói như thế, bầu không khí trong nháy mắt lạnh xuống, mà khi đại gia đem ánh mắt đưa tới thời điểm, vương hạo ngay thẳng nhẹ gật đầu nói, Ấn, đúng là ta, có chuyện gì không? Là ngươi liền tốt, như vậy, cùng ta đánh một trường A. Cạ Dẹt mỉ rồ cả mở miệng, vẫn như cũng là bá khí lại tràn ngập mệnh lệnh giọng điệu ngôn ngữ. Lời nói này mở miệng, lập tức để không khí hiện trường khẩn trương hơn. Alins lập tức nóng nảy, "Zoka, ngươi làm gì?" Cạ Dẹt mỉ rồ cả lại là không để ý Alins, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hạo, mà dạ củ mọ rủ Cạ gì không biết có gì cân nhắc, vốn đang khẩn trương một tí, nhưng sau đó nghĩ tới điều gì, lựa chọn yên lặng chú ý. Về phần bản thể Liễu mộng Kỳ thì sửng sốt một tí. Sau đó vô ý thức nhìn về phía mặt khác hai cái chính mình, đằng sau hai người rất ăn ý đối với nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để nàng giật mình. Đối vương hạo bản thân đến nói, bất thình lình khiêu chiến liền để hắn nhỏ bé cao lại lông mày, vô ý thức liền muốn cự tuyệt, dù sao hắn cũng không thích cùng nữ tay, mặc dù cả dẹ mì rổ cả nhìn qua rất mạnh, nhưng không là sinh tử chi địch, mà là mình hữu quan hệ, đánh nhau không dừng lực không tốt lắm. Có thể tại vương hạo muốn mở miệng cự tuyệt thời điểm, An Mộng Kỳ đột nhiên mở miệng xong vương nói. Thân yêu, ngươi đáp ứng nàng A. Dù sao, bản thân nàng mười phần xem thường nhân loại, thân yêu, ngươi liền để nàng giải một tí nhân loại cường đại A. chương 205, cơ chí một so với. Nghe nói như thế, Vương Hạo lộ ra quỷ dị biểu lộ, những người khác thấy thế, ủ trì hạ ịt trìa chầm mặt quan sát, giả cụ mỏ rủ cả gì trong mắt tinh mang loại lên, cả mì dịu tu mà, ả lín cùng mì xả cả mì cổ tỏ có chút lo lắng, mà gì mì lì à tựa hồ nhìn Vương Hạo cùng cả dẹ mì cả đều khó chịu cho nên một bộ xem kịch vui biểu lộ về phần mấy cái Liêu Mộng Kỳ cái kia là tâm ý tương thông tự nhiên sẽ không dùng nhiều nói màạ rẹ mỉ rổ cả bản thân nghe nói như thế khỏe miệng dương lên mỉm cười nàng cũng không ngại An Mộng kỳ lời nói bên trong các ý trọng yếu nhất là Vương Hạo nguyện ý cùng hắn chiến đấu liền được một giây về sau Vương Hạo cấp ra trả lời ngươi khẳng định muốn cùng ta đánh ta cảm thấy được ngươi không phải là đối thủ của ta nói xong hắn dùng một tí vũ thần tri nhãn cạ rẹ mỉ dù cả Sức chiến đấu 424, công. Liền cơ sở sức chiến đấu mà nói, rất cao, nhưng rằng đạo lý, đây chỉ có Vương Hạo một nửa cơ sở sức chiến đấu, tại sao cùng hắn đánh? Thật muốn đánh, một quyền liền miểu sát ta. Cả rẻ mì rồ cả trong nháy mắt cảm giác mình bị thăm dò, hai mắt không khỏi hiếp lại, nàng biết rõ Vương Hạo khẳng định làm cái gì, có lẽ là thăm dò nàng hư thực. Cũng không sao cả, Vương Hạo nói lời để cạ rẻ mì rồ cả khó chịu, ngươi cảm giác cho ta không phải là đối thủ của ngươi. Đương nhiên, vương hạo nhẹ gật đầu, ngay thẳng nam nhân từ không nói láo. Trong ngay mắt, kinh khủng yêu lực từ trên thân cả rẽ mì rổ cả phát ra, hắn cơ sở sức chiến đấu cung cấp tốc bao tô thằng, qua trong dây lát liền đạt đến 588 trình độ, mà lúc này mới là nàng chân chính thái độ bình thường chiến lược. Cái kia kinh khủng yêu lực phát tán ra, lập tức làm cho cả căn cứ người đều đột nhiên cảm thấy ngạt thở bí ác, kém chút rất nhiều người trực tiếp ngất. Nhìn thấy một màn này, dạ cụt mỏ rủ cả gì quyết định thật nhanh. Thi triển pháp thuật mắc một cái kết giới, ngăn cách cả dẹ mì rổ cả yêu lực, lập tức làm cho cả căn cứ áp lực tán đi, tất cả quân cách mạng thành viên đều là kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ có như là ủ trí hạ ô bị tô bên ngoài ít số mấy người, đưa ánh mắt về phía cứu vớt giả vị trí. Kết giới bên trong, tất cả mọi người đều cảm nhận được đến từ cả dẹ mì rổ cả yêu lực áp, một điểm cảm giác đều không có tự nhiên là vương hạo, cả dẹ mì rổ cả uy áp đối với hắn đến nói như là một trận thanh phong. Mà những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có áp lực, nhưng cũng không trở thành không chịu nổi. Chỉ có một không thể thừa nhận đoán chừng liền là bản thể liễu mộng kỳ, nhưng nàng trước tiên bị vương Hạo bất động thanh sắc che lại, cho nên không cảm giác được cái gì huy áp. Về phần cạ rẻ mì rổ cả bản thân, nhìn xem không có thụ ảnh hưởng vương Hạo không khỏi hé mắt, sau đó uy áp thu hồi, nhưng yêu lực y nguyên tại, khiến người ta cảm thấy rất nguy hiểm, cũng sẽ không có vừa rồi loại kia thở không nổi áp lực. Lại nghe cả rẻ mì rổ cả nói, Hoàn toàn không nhận ta yêu lực ảnh hưởng, nhân loại, ngươi rất lợi hại đi. Như vậy, ngươi cảm giác cho ta vẫn là không xứng làm đối thủ của ngươi sao? Vương hạo lấp đầu, không có cái gì xứng hay không, nhưng thuần túy luận thực lực, ngươi xác thực không phải là đối thủ của ta. Cái này để cạ rẽ mì rổ cả khó chịu, nàng cường thế mở miệng nói, vậy ta nhất định phải cùng ngươi đánh đâu. Nghe nói như thế, vương hạo đương nhiên nói, vậy liền đánh thôi, ta chỉ là nói ngươi không phải là đối thủ của ta, khuyên ngươi không cần tìm thai vạ mà thôi. Không qua ngươi nhất định phải cầu ngược, ta cũng sẽ quả quyết xuất thủ. ân ngay thẳng nam nhân có chuyện thẳng nói, tuyệt không lá mặt lá trái, cũng chơi không đến những cái kia sức tưởng tượng. Không qua giảng đạo lý, lời này nói đến cũng quá phách lối, đương nhiên, là đối huyện tưởng hương chiến đội người đến nói, võ minh chiến đội người là đương nhiên, bởi vì là vương hạo cường vô địch đã trải qua xâm nhập đội tâm. Huyện tưởng hương chiến đội người đang nghĩ, cả rẻ mì rồ cả làm là đỉnh cấp đại yêu quái, đi ra thế giới cũng rất mạnh. Người thực lực càng là thông qua hai màn thế giới đạt đến bây giờ trình độ, toàn bộ huyến tưởng hương chiến đội bên trong, chỉ có giả củ mỏ rủ cả gì trạng thái toàn thịnh dưới miễn cương có thể cùng cả dẹ mì rùa cả so với, mà hiện nay giả củ mỏ rủ cả gì bởi vì sẻn rủ tổ bị dạ mạ quan hệ suy yếu, toàn bộ huyến tưởng hương chiến đội tất cả mọi người đều ép không được cả dẹ mì rùa cả. Dạng này cả dẹ mì rùa cả, trong cái thế giới này, ngoại trừ sẻn rủ tổ bị dạ mạ cái này bờ UG cấp tồn bên ngoài. Liên lại cũng không ai là đối thủ của nàng dù là là trong truyền thuyết người ngoài hành tinh đại ông gỗ nhất tộc đều không nhất định có thể mạnh hơn cả rẻ mì dù cả không bố như thế một vị đại yêu quái Vương Hạo chỗ hiện ra lại từ đầu tới đuôi đều là chuyện đương nhiên bình tĩnh Đúng liền là bình tĩnh ngay cả khinh miệt đều tính không lên thật giống như là đang nhìn một cái người gỗ người gỗ lại có thể đối một cái võ lâm cao thủ tạo thành cái uy hiếp gì Cái này quả thật có chút quá mức nhưng đối Vương Hạo đến nói, Thật liền là loại cảm giác này a Cơ sở sức chiến đấu vượt qua 600, đồng thời không phải lung tung để thăng đi lên, đối các phương thuộc tính cùng ý cảnh có tương đương cảm ngộ người, chân chính đánh nhau về sau, chỗ sức mạnh bùng lên là cực kỳ khủng bố. Hướng chi, vương hạo cơ sở sức chiến đấu đều hơn 900, cách đột phá 1.000, hoàn thành sinh mệnh hình thức một vòng mới tấn thăng đã trải qua rất gần. Dạng này vương hạo, nói thật, coi như là mặt đối cơ sở sức chiến đấu chiến thành là phá ngàn nhân gian chi thần sẻn rủ tổ bị ra mạ cũng là có thể cùng đánh một trận. Vương hạo, đối cả rẽ mì rổ cả đến nói có như thế nào ảnh hưởng cũng không rõ ràng, nàng tại sau khi nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, nhưng là, khiến người ngoài ý là nàng cũng không phẫn nộ, mà là hỏi ngược một câu, như vậy, ngươi cảm giác cho ta muốn như thế nào mới có thể đánh với ngươi một trận? Là muốn ta trở về hảo hảo tu luyện sao? Vương hạo lắp đầu, cái kia ngược lại không đến nỗi, ta mới nói, ngươi nhất định phải đánh, ta sẽ phụ bồi Bất quá! Nếu như ta thuần túy lực lượng ép đẻ ngươi đoán chừng sẽ không phục, cảm giác cho ta khẳng định là đạt được cái gì bí bảo mới mạnh như vậy, cho nên, ta ngược lại là có thể cùng ngươi công bằng một trận chiến. a làm sao cái công bằng một trận chiến? Ta thành cơ sở sức chiến đấu đẻ tại cùng ngươi cùng cấp bậc, không sẽ bột phát ra cao hơn cấp bậc này cơ sở sức chiến đấu trình độ. Vương hạo cái này không phải tự đại, cũng không phải phách lối, mà là đơn thuần nhìn tại minh hữu phần lên, đại gia công bằng đánh một lần. Miệng đến cái này không thuận theo không nháo nữ nhân sau khi đánh xong lại tiếp tục dầu dĩ muốn khiêu chiến hắn. Dù sao, hiện nay lại không phải tại cứu vất không gian, nào có nhiều thời gian như vậy bồi một cái cố chấp nữ nhân làm ở Mỹ A. Trực tiếp ngay từ đầu liền thể hiện ra cùng cấp bậc liền có thể đánh bại thực lực của đối phương, sau đó lại hơi nhỏ bẽ hiện ra một tí thực lực chân chính. Đối phương tự nhiên là biết khó mà lui, vương hạo biểu thị trực giác của hắn liền là như thế nói cho hắn biết, thật là cơ trí một so với. Vương Hạo lời nói thành công chọc giận cả Dẹ mì rủ cả, để nàng lộ ra để kiểu diễm hoa tươi đều ảm đạm phai mở tiêu dung, chỉ không qua cái này tiêu dung rất lạnh, khiến người ta cảm thấy không đến một tơ một hào vui sướng. Cái này để Huyễn Tưởng Hương chiến đội người càng lo lắng, đương nhiên, Dị Mĩ Ly ạ cùng Dạ củ Mọ rủ cả gì ngoại trừ, Dị Mĩ Ly ạ y nguyên trở lấy xem từ vui, mà Dạ Cụ Mọ rủ cả gì thì nhãn tỉnh sáng lên, nhếch miệng lên mỉm cười. Sau đó, Dạ Cụ Mọ rủ cả gì nói, "Như vậy ta mang các ngươi đi một tòa không người đảo lên chiến đấu A Dù sao ở chỗ này chiến đấu, dù là vương hạo ta ngươi áp chế sức chiến đấu, lấy lực lượng của các ngươi cũng sẽ đem nơi này đánh đến không có cách nào ở nữa người Nghe nói như thế, đám người sướng sở, Ả Linh gấp, tím, ngươi làm cái gì vậy? Không khuyên giải ngăn hai người, ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu, làm cái gì vậy? Ả Linh biểu thị không thể nào hiểu được. Già cụt mò rủ cả gì lại cho một cái Ả Linh san tâm ánh mắt biểu thị tự mình minh bạch chính mình đang làm cái gì, Ả Linh thấy thế sướng sở, lập tức minh bạch cái gì, cũng không nói thêm gì nữa, thuận tiện khuyên can muốn nói điểm gì cả mì dự tù mà cùng mì xả cả mì cổ tỏ, ra hiệu hai người chú ý võ minh đội thành viên phản ứng. Hai người xem xét, nhạc hoác, võ minh đội thành viên toàn thể bình tĩnh một so với, không chút nào vì mình đội trưởng lo lắng, cái này hoặc là liền là đối cả dẹ mì rổ cả thực lực không rõ ràng cho nên tự đại, hoặc là liền là đối vương Hạo yên tâm tới cực điểm đã như vậy Cũng không có lời vô ích gì tốt nói giả cụ mỏ rủ cả gì lúc này mang theo đám người tiến vào khe hở sau đó tìm một tòa cũng không tính lớn thảm thực vật cũng tương đối hoang vu không người đảo sau đó đem đem cả rẹ mỉ rổ cả cùng Vương Hạo phong ra về phần những người khác thì bị nàng dẫn tới địa phương xa một chút sau đó trực tiếp xuyên thấu qua khe hở quan sát Vương Hạo cùng cạ rẹ mỉ rổ cạ rơi xuống đất về sau Vương Hạo nhìn một chút hoàn cảnhung quanh còn rất khá đều không có động vật gì thảm thực vật cũng rất dấc rưởi Cho nên coi như đem đảo làm hỏng cũng không quan trọng. Trước nói là đánh đến hỏng. Suy nghĩ kỹ một chút, vương hạo chưa phát giác đến sẽ đem hòn đảo làm hỏng. Cho nên, vương hạo quả quyết xong cả rẽ mì rồ cả nói, như vậy, cả rẽ mì rồ cả, ngươi ra tay đi. Cả rẽ mì rồ cả hiếp hai mắt, cái này để nàng ra tay trước khinh miệt thái độ thực tại để nàng không thích, mà nàng cũng chuẩn bị trực tiếp xuất ra lực lượng chân chính, làm cho đối phương biết rõ xem thường bốn mùa hoa tươi chi chủ là chuyện ngu xuẩn dừng nào. Sau một khắc, liền thấy cả rẽ mì rổ cả nhỏ bé nhỏ bé rang hai cánh tay bày khai hai tay, hắn yêu lực cũng phóng xuất ra, thuộc về bốn mùa hoa tươi chi chủ cùng tự nhiên hóa thân năng lực phát ra, chung quanh lúc đầu không có gì thảm thực vật thổ địa. Vậy mà tại một mảnh màu xanh lá yêu lực quán trú dưới cấp tốc trưởng thành ra thanh thanh cỏ xanh, sau đó lại từ thanh thanh cỏ xanh bên trong mọc ra đủ loại hoa tươi, lại là trong chấp mắt liền đèm tòa hòn đảo này hơn phân nửa biến thành một mảnh hoa hải. nhìn thấy một màn này Khe hở bên trong, quen thuộc cả rẽ mì rổ cả chiến đấu thói quen cùng lực lượng huyến tưởng hương chiến đội đám người từ không cần nói, đối võ minh chiến đội người đến nói lại là tôi mới, coi như là liễu ngộng kỳ đều là như thế. Bởi vì là đây mới thực là khống chế tự nhiên, đổi tại tự nhiên lực lượng, không phải huyến thuật, cũng không phải dùng yêu lực cưỡng chế cải biến, mà là để thiên nhiên phối hợp, thuộc về khống chế tính năng lực, giống như thế giới phát tác. Không hổ là rổ cả tường, dù là đi tới thế giới khác, Làm lạ là bốn mùa hoa tươi chi chủ cùng tự nhiên hóa thân năng lực, vẫn không có bị gọt yếu bao nhiêu đâu. Dạ Cụ mơ dụ cả gì thì thảo niệm đạo, từ đấy lòng than thở cạ rẹ mì rồ cả. sau đó, ánh mắt của nàng lại nhìn về phía Vương Hạo, dùng đồng dạng thì thảo nói nhỏ niệm đạo, "Vương Hạo tang, dù cả tương tự vừa mới bắt đầu liền lấy ra chính mình lực lượng chân chính, nếu như ngươi thật mạnh như vậy, hẳn là có thể đủ nhìn ra mảnh này hoa hải không chỉ có riêng là hoa hải đơn giản như vậy, ngươi lại dự định những phó như thế nào đâu?" Vương Hạo dự định đối phó thế nào? Nói thật, Vương Hạo cũng không chút nghĩ tới. Hoa Hải, sáng chói hoa mỹ hoa hải, Vương Hạo cảm giác đến cảnh sát trước mắt thật rất xinh đẹp, bất quá, cũng là nguy hiểm chí mạng. Hoa Hải mùi đối với sinh vật đến nói là kịch độc, hoa hải phấn hoa là ăn mòn tinh thần thuốc mê, hoa hải bản thân, cũng giống như có sinh mệnh, sẽ thôn phệ tất cả đối địch với cả rẻ mì rổ cả tồn tại. Cái này là Vương Hạo đối mảnh này hoa hải cảm giác, trong tầm mắt của hắn, nhỏ xíu vật chất đều có thể nhìn thấy mà bản thân hắn cảm giác lại đạt đến tế bào cấp, cho nên Hoa Hải hết thảy đều giấu giếm bất quá hắn. Sau đó, Vương Hảo mở miệng, cho nên cái này là ngươi là chính mình chế tạo ra địa lợi ưu thế. Ta muốn ngược lại dưới ngủ một giấc. Chương 206, Vương Hạo, thử, tra đối ngươi tốt thất vào. Cạ rẻ mỉ rồ cả cầm trong tay che nắng dù dựng trên vai lên, mang theo lưỡi biếng cùng lạnh nhạt giọng điệu nói, đúng vậy, làm sao? Hẳn là cảm giác cho ta chế tạo địa lợi không công bằng?" Vương Hạo lắc đầu, "Không, ta chỉ là đơn thuần cảm giác đến năng lực của ngươi cũng không tệ lắm. Cái này không phải là định luật, Vương Hạo cái này mãng hóa cũng không biết rõ định luật, lời nói thật thực nói mà thôi. Dù sao, hắn mặc dù đã gặp hứa nhiều năng lực đặc thù, thậm chí còn có huyền tưởng ăn mòn hiện thực vốn có kết giới. Nhưng là, những cái kia cải biến trạng cảnh năng lực đều là cưỡng ép và mẹo, tự nhiên là kháng cự, cho nên lực lượng sau khi kết thúc liền sẽ chữa trị hiện thực. Nhưng cả rẹ mì rổ cả là trực tiếp khống chế tự nhiên." Để tự nhiên phối hợp chính mình, mảnh này bị nàng lực lượng thúc phát ra tới hoa hải, vậy liền sẽ một mực tồn tại, trừ phi bị ngoại lực phá hư, hoặc là môi trường tự nhiên ảnh hưởng, nếu không liền sẽ một mực bảo tồn được. Như năng lực này, chân chính ý nghĩa lên đem tự nhiên hai chữ phát huy đến cực hạ, để vương hạo cảm thấy thần kỳ, đồng thời cũng đối cả dẹ mì rổ cả năng lực cùng thực lực có hứng thú rất lớn. Mặc dù đối phương kém xa chính mình, nhưng như thế đàn rổ, nhiều hơn quan sát đối với mình mình là có chỗ tốt. nghe được Vương hạo, Cả rẽ mì rồ cả nhẹ hứ một tiếng, cũng không có nhiều lời, lúc này khoát tay, trên mặt hoa hải liền rung động động, tất cả hoa tươi đều giống như là có sinh mệnh, sau đó một khắc bắt đầu chuyển động mặt đối vương Hạo sau đó tách ra hoa mỹ vầng sáng, lại là bắn ra cùng màu sắc cùng nhau xứng đôi bóng bàn lớn nhỏ nhiều màu ma đạn hướng vương Hạo tập giết tới. Cái kia phô thiên cái địa ma đánh, trong nháy mắt thổi phồng toàn bộ hoa hải, che đậy vương Hạo tất cả tầm mắt. Mặt đối cái này phô thiên cái địa công kích, vương Hạo động cũng không động. Ánh mắt đều không biến một tí, chỉ là song quyền một nắm, khí huyết tự mình vận chuyển, lấy hoàn mỹ lực khống chế tại quanh thân mắc cùng nhau hộ thể tức giận hăng hái. Cái này trước kia là trùng dương bá thể một chiêu mới có hiệu quả, mà hiện nay đối vương hạo đến nói, lại là ăn cơm uống nước nhẹ nhõm thậm chí còn có thể khuyết tán đến quần áo bên ngoài, bảo hộ quần áo không bị thương tổn. Cho nên, phô thiên cái địa ma đánh đánh chúng vương hạo về sau, liền nhau nhau tán loạn, không có một cái có thể thương tổn được vương hạo may may. Đợi 10 giây về sau ma đánh công kích kết thúc, Vương Hảo mới mở miệng mang theo nghi ngờ hỏi nói, cái này liền là của ngươi công kích sao? Ngụ ý, nếu như vẹn vẹn là như thế này, cái kia cũng qua không có ý nghĩa. Cả rẽ mỉ rồ cả hiếp híp mắt, nàng minh bạch phổ thông nghiệm hộ công kích cùng hóa hải tự mang độc tố cùng gây tê hiệu quả đều đối Vương Hảo vô dụng Cho nên, cạ rẽ mỉ rồ cả lần nữa nhẹ hừ một tiếng, trên mặt thực vật cũng theo đó biến hóa, toát ra cần đối dây leo đem Vương Hảo hai chân cuốn lấy. Vương hạo đối với cái này liền là nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía cạ rẻ mì rùa cạ. Cạ rẻ mì rùa cạ thì đồng thời ở nơi này hướng phía trước ưu nhã bước ra một bước, có thể một bước chi dưới, chấp mắt mà động, liền đến vương hạo phía trước, cũng không khoảng cách rơ lên trong tay che nắng rủ, lớn nhất ma pháo tùy theo nương theo lấy một trận thải quăng gào thét mà ra, trong nháy mắt thôn phệ vương hạo. Những nơi đi qua, hết thể đều bị phá hủy, tại mặt đất lên lưu xuống thật dài vết tích, cuối cùng sông phá hòn đảo xuống về bờ biển đường phóng đi, cũng biến mất tại bờ biển đường lên. Một màn này để khe hở bên trong huyễn tưởng hương chiến đội đám người nhìn đến giật mình, khoảng cách gần như vậy tiếp nhận cả rẹ mì rổ cả ma pháo, đối phương thật gánh vác được sao? Nghĩ đến nơi này, gia cụ ngọ rủ cả gì vô ý thức nhìn nhìn võ minh chiến đội người, phát hiện tất cả mọi người đều rất bình tĩnh, Uchi Hạ Y triệt tiếp tục mặt đơ cao lãnh, An Ngộng Kỳ một mặt nghiêm túc lại không lo lắng, Yêu Mật mộng Kỳ có chút lo lắng nhưng cũng không lo lắng, Liễu Ngộng Kỳ thì ý vị thông thường. Tựa hồ đang cười đấy, với lại luôn cảm giác sự chú ý của nàng điểm không quá đối. Với là, giả cụ mỏ dù cả gì hỏi một cái rất quan tâm vấn đề, xin hỏi, vương hạo tăng cơ sở sức chiến đấu đến thực chất là bao nhiêu đâu? Nghe nói như thế, võ minh chiến đội cùng huyến tưởng hương chiến đội những người khác đều là sức sở, sau đó huyến tưởng hương chiến đội những người khác cũng hết sức tò mò, bởi vì là cho tới nay vương hạo khí tức nội liễm, mặc dù nhìn qua rất lợi hại, nhưng cụ thể có bao nhiêu lợi hại cũng không ai biết rõ. Dù sao, Vũ thần chi nhãn không phải ai đều có. Đối với cái này, Liêu Ngộng Kỳ thần bí cười một tiếng nói, bây giờ nói ra đến chẳng phải đã mất đi rất nhiều quan chiến nghiệm vui thú sao. Yên tâm đi. Thắng cũng không sẽ cố ý dấu diếm, các loại cái này trường sau khi chiến đấu kết thúc. Các người có thể trực tiếp hỏi thân yêu, hắn sẽ không giấu diếm. Nghe nói như thế, đại gia cũng không cần phải nhiều lời nữa. Còn bên cạnh ủ chỉ hạ y chưa đột nhiên nhận được tin tức gì sau đó xuất ra một cái tương tự ca đồ vật đối khe hở vết nước đập. Một bên khác trong căn cứ, Tony uống vào trà chiều nói, hoa ở thân yêu đội trưởng cùng mình hữu bên trong cao thủ chiến đấu, loại này vỡ kịch, sao có thể bỏ lỡ đâu. Cùng lúc đó, cả rẻ mì rồ cả ma pháo đã trải qua kết thúc, mà hiện hiện tình huống, để rất nhiều người đều kinh ngạc. Bởi vì là vương Hạo vẫn là tại nguyên chỗ, hắn đứng cái kia mảnh đất cũng không có bị phá hư, mà tay phải của hắn dơ lên, đưa ngón trỏ ra điểm tại dù che mưa phía trước Tựa hồ vừa rồi dùng cái này làm điểm xuất phát, đem tất cả ma pháo công kích đều dẫn đạo chắp sau lưng, không có một tơ một hào đánh trúng vương hạo. Sau đó, vương hạo buông cánh tay xuống cũng mở miệng, loại này rất lãng phí sức lượng phạm vi công kích, cũng đừng dùng, đối ta vô hiệu. Cái này là vương hạo tốt tâm nhắc nhở, cũng là hắn tính cách cho phép, ưa thích tại lúc tỉ thí chỉ đạo người khác. Nhưng là, có đôi khi tốt tâm không nhất định sẽ bị người tiếp nhận. Tỉ như hiện nay, ngay tại cả rẻ mỳ rượu cả trong hai, Hoàn toàn liền là trào phúng, nghĩa mai công kích của nàng không được việc, chế rêu nàng là lãng phí sức lực. Sau đó, cạ rẽ mì rồ cả giận quá thành cười, công kích từ xa đối ngươi đến nói chỉ là chê cười sao. Cũng tốt, dù sao, ta chân chính mạnh nhất, có thể là cận chiến cùng viễn trình hợp tác. Đang khi nói chuyện, cạ rẽ mì rồ cả xông về vương hạo, mà đồng thời ở nơi này, tại chỗ lại còn có cái nàng, cạ rẽ mì rồ cả vậy mà một phân thành hai. Phân thân thuật. Không đúng, hai cái khí tức giống như lúc. Cái này là nàng năng lực đặc thủ Vương Hạo kinh ngạc một tí mà hắn phỏng đoán cũng không sai đây quả thật là là cả rẻ mỉ rộ cả năng lực đặc thủ làm là tự nhiên hóa thân nàng bản thân liền là một cái kỳ tích một phân thành hai bên trong trong đó một cái liền là danh phủ kỳ thực tự nhiên hóa thân tại tự nhiên không kháng cự nàng hoặc là môi trường tự nhiên tốt thế giới nàng liền có thể đem tự thân năng lực hoàn mỹ phát huy ra ở cái thế giới này liền là như thế một phân thành hai một là đại yêu một là tự nhiên hóa thân Hai người đều là cà rẹ mì rổ cà, cái này là điểm số thân càng cường đại hơn năng lực, với lại sẽ không ảnh hưởng thị lực, hai cái cà rẹ mì rổ cà đều là giống nhau như lúc cường. Sau đó, xuống tới cà rẹ mì rổ ca mở ra cận chiến hình thức, tay phải là chảo, trộm tới vương hạo, mà vương hạo cũng không có lại đứng tại chỗ, lập tức nghiêng đầu tranh trốn, cà rẹ mì rổ cà thì không thuận theo không lại, tiếp tục các công. Đồng thời, cách đó không xa rổ cà số 2 cũng thi triển năng lực của mình. Phương viên mười mấy cây số bên trong tự nhiên năng lượng đều tụ tập tới, cũng quán trú tiến trong biển hoa, hoa hải cũng sau đó bắn tung tué ra hoa mị trùng sáng, hướng về vương hạo đánh giết tới. Trong đó một chút đánh trúng số một dù cả nhưng không có đối với nàng tạo thành bất cứ thương tuần gì, ngược lại bị nàng thu nạp, sau đó trực tiếp thông qua thân thể bánh kích đi ra, công hướng vương hạo. Trong lúc nhất thời, vương hạo bị phô thiên cái địa công kích bao phủ, mở ra mệt mỏi né tránh cùng ứng phó quá trình, hai tay hai chân toàn bộ dùng lên trùng kích những cái kia đột kích công kích, đem công kích một chặn lại dưới hoặc tránh khai. Bất quá, Vương Hạo cũng cho thấy chính mình tốc độ khủng khiếp, tốc độ siêu âm di động tùy tiện sẽ rách không khí, tại hòn đảo lên như quỷ mị di động. Chỉ là cạ rẻ mì rổ cả tốc độ cũng không chậm, 588 cơ sở sức chiến đấu dưới, vẹn vẹn là di động, mỗi một lần đều có thể lấy mách đến tính toán, để nàng cùng Vương Hạo đều hóa thành hư ảnh, không ngừng tại hòn đảo bên trong lấp lué, mà nàng cũng một mực đuổi theo Vương Hạo đánh Toàn bộ quá trình nhìn qua vương hạo hoàn toàn bị áp chế, nhiều khi hiểm tượng hoàn sinh, hoàn toàn bị đẻ lên đánh. Nhìn thấy một màn này, người quan chiến khẩn trương, bao quát võ minh đội người, đương nhiên, ngoại trừ ba cái liêu mộng kỳ, các nàng thực tại hiểu rất rõ vương hạo, minh bạch công kích như vậy nhìn như kinh khủng quả quyết nguy hiểm, nhưng đối vương hạo đến nói lại không phải không cách nào ứng phó sự tình. Dù sao, lúc trước mặt đối anh Linh vây công thời điểm, có đôi khi công kích không cũng vô cùng nguy hiểm sao. Chỉ không qua thời điểm đó Vương Hạo cũng không có tận lực áp chế lực lượng của mình. Hiện nay Vương Hạo thật liền dùng 580 cơ sở sức chiến đấu trình độ, không có tiến thêm một bước, cho nên ứng phó hơi nhỏ bé chật vật. Liền cả rẻ mì rổ cả cũng cho thấy chính mình chân chính lực lượng, cận chiến viết trình, toàn phương vị ép đẻ cấp lực lượng, cùng cấp bậc dưới, có thể cùng nàng địch nổi cũng không có mấy cái, đại bộ phận sẽ bị nàng gian lận đánh hai treo ngược lên đến đánh. Theo song phương chiến đấu tiếp tục, Vương Hạo cũng di chuyển nhanh chóng Mà cả dãy mì rồ cả không ngừng truy kích, đem hòn đảo đánh đến rách tung toé, các loại lực phá hoại cường đại công kích tại không có đánh trúng vương hạo tình huống, dưới đều đem hòn đảo đánh đến rách tung toé, mặt ngoài lên rất nhiều cái hố. Vệ phân vương hạo liền là không ngừng ứng phó, né tránh cùng ngăn cản, trừ cái đó ra ngay cả phản chiêu đều làm không được, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Đem những này nhìn ở trong mắt, khe hở bên trong A liền không khỏi lo lắng nói ra, tiếp tục như vậy nữa, vương hạo các hạ liền nguy hiểm, các vị Chúng ta cứ như vậy tiếp tục xem sao. Nghe nói như thế, di Mỹ lì A biểu thị chính mình liền muốn xem náo nhiệt, cả Mỹ dự tủ mà cùng Mỹ xả cả Mỹ cổ tỏ không biết nên không nên xuất thủ, mà dạ củ mọ rủ cả gì thì vô ý thức nhìn về phía võ minh chiến đội đám người, cũng mở miệng hỏi nói, võ minh đội các vị, chúng ta tiếp tục xem tiếp sao. Nghe vậy, Liêu Mộng Kỳ đương nhiên nói, đúng, tiếp tục xem tiếp A. Nếu như đoán không sai, lại không lâu nữa, chiến đấu liền phải kết thúc. Nghe nói như thế, đám người sương sở. Kết thúc. Là Vương Hạo phải thua sao? Vẫn là nói. Khi mọi người đem ánh mắt một lần nữa ném đi qua thời điểm, tình huống co biến hóa, Vương Hạo đột nhiên phản chiêu, bất chấp đánh tại trên người công kích, một quyền hung hăng đánh vào phía trước cái này cả dẹ mì rổ cả bụng lên, buộc phát ra lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem cả rẹ mì rổ cả đánh lui xa mấy chục thước. Cùng lúc đó, Vương Hạo đạp chân xuống, chung quanh mặt đất vỡ vụn, lực lượng cường đại thông qua mặt đất truyền đạo khuyết tán ra. Lại là sụp đổ bán kính hơn 200 m bên trong tất cả thực vật, càng là bước lui đứng tại hơn 150 m bên ngoài rổ cả số 2, khiến cho nàng đỉnh chỉ tiến công. Trong lúc nhất thời, hai cái cả rẻ mì rổ cả thế công bị phá, để quan chiến huyến tưởng hương chiến đội cùng cả rẻ mì rổ cả bản thân đều lấy làm kinh hãi. Sau đó, Vương Hạo mở miệng, đủ rồi, ta đã trải qua nhìn ra ngươi phương thức chiến đấu, vốn đang chờ mong ngươi này loại sống rất nhiều đại yêu quái có thể để cho ta học được rất nhiều thứ, hiện tại xem ra. Ta quá ngây thơ rồi. Nghe nói như thế, bị đánh bay sau đứng vững rổ cả số một mở miệng nói, có ý tứ gì? Vương Hạo nhìn đối phương một chút, mở miệng nói, thực lực của ngươi rất mạnh, năng lực cũng rất đặc thủ. nhưng là, bởi vì là được trời ưu ái ưu thế, ngươi tốc độ phát triển cũng xa xa nhanh hơn mặc khác yêu quái. Nếu như ta không có đoán sai, ngoại trừ ngươi vừa mới ra đạo thời điểm bên ngoài, đến tiếp sau ngươi cùng địch nhân chiến đấu, đều là đơn phương ép đè a. Lời này để hai cái cả dạ mị rỗ cả đều híp mắt lại. Sau đó rủ cả số hai gật đầu, dùng quặng cu vẽ lại ngạo khí giọng điệu nói, không sai, ta gặp địch nhân, không có một cái có thể chân chính để cho ta toàn lực, dù là có, cũng là bởi vì là năng lực khắc chế, dẫn đến ta cùng đối phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Như vậy, sự cường đại của ta, đối người đến nói lại ý vị như thế nào đâu? Vì sao ta đột nhiên cảm giác ngươi đối ta thất vọng như vậy? Vương hạo không chút do dự nhẹ gật đầu, đúng, ta rất thất vọng, vốn đang ôm học tập tâm thái tới. Kết quả phát hiện cũng không thể học được thứ gì bởi vì vì ngươi ngoại trừ thực lực cường đại năng lực đặc thù bên ngoài tại kỹ xảo chiêu thức phương diện biểu hiện căn bản không xứng với lên ngươi năng lực cùng thực lực cả rẽ mỉ rổ cả thần sắt trở nên lạnh ngươi nói ta không biết vận dụng lực lượng của mình chẳng lẽ không đúng sao Vương Hạo hỏi lại cũng làm ra đúng trọng tâm lợi bình có lẽ ngươi năng lực đặc thù thực lực cường đại năng lực cũng đặc thù mà chiêu thức cùng phương diện kỹ xảo đối so với thực lực ngươi yếu người đến nói có lẽ rất khó đối phó Cũng rất đáng sợ, nhưng khi gặp được mạnh hơn ngươi người lúc, chiêu thức của ngươi cùng năng lực liền là trò cười. Bởi vì là, ngươi chỉ sẽ ép đẻ, hoặc là nói, ngươi liền sẽ hành hạ người mới. Trước đó ta nghe qua ngươi sự tình, ta cũng minh bạch vì sao có thể như vậy. Cái này không thể trách ngươi, ngươi chỗ thế giới, cùng kinh nghiệm của ngươi, để ngươi không có trải qua mấy lần cùng cấp bậc sinh tử chi chiến. Tự nhiên không biết rõ cùng cấp bậc sinh tử chi chiến đều cần những thứ đó, càng không biết rõ cái gì là lấy yếu thắng mạnh 3.600 chữ đại chương 3333333333333333333333 lốp 3 lốp bốp 333333333333. 207, Vương Hảo, nói nhất tộc liền 500, nhiều một điểm coi như ta thua. Cả rẻ mì rồ cạ rất trầm mặc, bởi vì là Vương Hảo nói đúng. Làm là thụ thế giới chiếu cố tồn tại, cả rẻ mì rồ cạ tại thế giới cũ từ xuất sinh bắt đầu liền không giống bình thường, ngoại trừ ngay từ đầu nhận qua huy hiếp. Sau đó một đường chạy trốn nắm giữ một chút xíu thủ đoạn bảo mệnh bên ngoài, đến tiếp sau tăng lên liền bắt đầu ép đẻ quần hùng khinh thường thiên hạ. Loại tình huống này dưới, có thể trông cậy vào cả dẹ mì rồ cả nắm giữ cái gì cùng cấp bậc đối kháng hoặc lấy yếu thắng mạnh kỹ năng, căn bản liền là khó là cả dẹ mì rồ cả. Dù sao, khi đại bộ phận địch nhân dựa vào yêu lực ép đẻ liền có thể giải quyết thời điểm, cả dẹ mì rồ cả chỗ tự sáng tạo cùng nắm giữ chiêu thức, tự nhiên là là ép đẻ thức. Cho nên... Cả mì rồ cả công kích vĩnh viễn đều là uy thế mời lớn, đại khai đại hợp, mặc dù bề ngoài là một tên yêu nhã ngự tỉ, có thể vĩnh viễn đều là dùng hồng hoang hung thú lấy uy mãnh tư thái đánh tan đối thủ. Mấy ngàn năm qua, một mực như thế. Ở loại tình huống này dưới, cả rẻ mì rồ cả kỹ xảo mặc dù không thể nói kém, nhưng tuyệt không thích hợp cùng càng mạnh hoặc là cùng cấp bậc đối thủ chiến đấu. Chính như Vương Hạo nói, cả rẻ mì rồ cả là hành hạ người mới của ma, so với nàng yếu, dù là chỉ là yếu một cái cấp bậc Cũng sẽ bị nàng đẻ đến không ngóc đầu lên được Có thể gặp cùng cấp bậc đối thủ Hoặc là mạnh hơn đối thủ Cả dẹ mì dồ cả thủ đoạn liền sẽ giảm bớt đi nhiều Mạnh hơn đối thủ trước không nói Cùng cấp bậc đối thủ bên trong Bao quát giả cụ mọ dù cả gì Tại bên trong rất nhiều đại yêu quái cùng cường giả đỉnh cao Cả dẹ mì dồ cả đều chỉ có thể Cùng đối phương đánh cái lực lượng ngang nhau Cho dù có ưu thế cũng chiếm không có bao nhiêu Vĩnh viễn cũng không có cách nào đem đối thủ giải quyết Nghĩ tới những thứ này Cạ rẻ mị rồ cả nhìn về phía Vương Hạo, mở miệng hỏi nói, "Như vậy, ngươi bây giờ là muốn nói cho ta, song phương điều kiện giống nhau lời nói, ta không phải là đối thủ của ngươi sao?" Vương Hạo lắc đầu, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, "Trước đó ta nghe thê tử của ta nói qua, ngươi một mực xem thường nhân loại đúng không?" "Là, bởi vì nhân loại quá mức nhỏ yếu, dù là tiến nhập cứu vớt không, gian, bọn hắn trưởng thành tính cũng còn thiếu rất nhiều nhìn. Dù là so với ta mạnh hơn, cũng là kinh lịch thế giới so với ta nhiều." Hoặc là, tiến trước khi đến chỗ thế giới liền rất mạnh. Cả rẻ mỉ rồ cả đương nhân đạo, vẫn không có cải biến đối với nhân loại xem thường. Như vậy, ngươi có biết đạo ta tiến vào cứu vất không gian lúc, cơ sở sức chiến đấu là bao nhiêu? Vương Hạo lại hỏi. Ngươi, cạ rẻ mỉ rồ cả nghiêng đầu một chút, cho một cái nàng cảm giác đến hợp để ý con số. Nghe nói ngươi liền đã trải qua hai màn thế giới, hai màn xuống tới cứ như vậy cường. Ta nghĩ, ngươi mới vừa tiến vào cứu vất không gian hẳn là có 400 hoặc hơn 500 cơ sở sức chiến đấu a. Cái này cũng là huyền tưởng hương chiến đội những người khác ý nghĩ, dù sao Vương Hạo liền đã trải qua hai màn thế giới liền cường đến sâu không thấy thực chất, thực tại quá kinh khủng, dù là biết rõ Vương Hạo đạt được siêu nhân Gengchi nguyên dạ củ mọ dù cả gì cũng cho là như vậy. Hai màn thế giới, thực tại quá ít. Sau đó, Vương Hạo nói ra làm cho cả huyền tưởng hương chiến đội khiếp sợ không thôi đáp án, ngươi xài, ta vừa mới lúc tiến vào, cơ sở sức chiến đấu mới 100 ra mặt. Dù là là đệ một màn thế giới kết thúc, cũng liền hai chăm ra mặt mà thôi. Không có khả năng. Gạt người A. Mới như thế điểm. Khe hở bên trong, huyện tưởng hương chiến đội tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Cũng vô ý thức nhìn về phía võ minh đội người, mà liễu ngộng kỳ liền gật đầu nói. Không sai, ta nhà thân yêu lúc đi vào tu vi chính là như vậy cao. Có thể đạt tới hôm nay tình trạng, toàn bộ nhờ thân yêu chính mình cố gắng. Đương nhiên, cũng là bởi vì là chính mình trọng sinh chỉ dẫn. Bất chấp các loại sai lầm cường hóa đường đường trực tiếp mang vương hạo hướng đi chính xác cường hóa phương hướng. Chỉ không qua cái này lời không thể nói, Liễu Mộng Kỳ cũng sẽ không đi ôn công, bởi vì là chính xác tu luyện đường đường mặc dù nắng đạch, nhưng không có vương hạo nhiều năm tích lũy cùng bản thân cố gắng cùng thiên phú, cũng tuyệt sẽ không như thế cường. Nên biết đạo, rất nhiều nhân vật lợi hại, không sai biệt là muốn mười màn thế giới mới có thể đạt tới vương hạo trình độ. Mà đuôi chín thành chín trở lên thâm nghiên cứu vất giả đến nói Vượt qua 10 màn thế giới liền hoàn thành về hưu điều kiện, có thể về hưu đi một chút hòa bình lại nhận cứu vất không gian che chở thế giới dưỡng lao. Chỉ có cực ít mấy ngày trao, cố gắng, ý chí cùng kỳ ngộ thiếu một thứ cũng không được đỉnh tiêm cứu vất giả, mới sẽ tiếp tục tại cứu vất không gian phân đấu. Liên như tiền thế vương hạo, cũng như tiền thế cùng tại vương hạo đằng sau may mắn cỏ kinh nghiệm làm cá ước mối Liêu Mộng Kỳ. Liêu Mộng Kỳ, chết để để huyện tưởng hương chiến đội người không nói, lại nhìn về phía vương hạo thời điểm Ánh mắt giống là đang nhìn quái vợ. Một bên khác, cả rẽ mì rồ cả một mặt chấn kinh, biểu thị khó có thể tin. Ngươi, ngươi nói ngươi vừa mới lúc đi vào chỉ có 100 da mặt cơ sở sức chiến đấu, làm sao có thể? Vì sao không có khả năng? Cái này chẳng phải là ngươi xem thường nhân loại có tiềm lực sao? Vương hạo đương nhiên đáp lại đạo. Cả rẽ mì rồ cả trầm mặc, nàng mặc dù không thể tiếp nhận, nhưng lấy vương hạo thực lực, không có khả năng lừa nàng, mà làm là tự nhiên hóa thân nàng cũng cảm giác được. Vương Hạo không có một tơ một hào nói dối dấu hiệu, chô nói chi ngôn, toàn là thật. Trong ngay mắt, cả dẹ mì rùa cả giữ vững được mấy ngàn năm quan niệm bắt đầu sụp đổ. Vương Hạo liền sau đó tiếp tục nói, có lẽ, nhân loại điểm xuất phát không bằng người cao, có lẽ, nhân loại tiềm lực cũng không bằng ngươi Nhưng là, nhân loại có được ngươi không có đồ vật, vậy liền là Vĩnh không chịu thua, ra sức phấn đấu tinh thần. Nhân loại vẫn là mãng hoang thời điểm, dựa vào vũ khí cùng trí tuệ chiến thắng tự nhiên. Mà tới được hiện đại xã hội, nhân loại đã sáng tạo ra vô số kỳ tích, cũng thành là đa nguyên vũ trụ tuyệt đối nhân vật chính. Dạng này nhân loại, vì sao không thể so với các người những này trời sinh thế giới sủng nhi càng mạnh? Chiến thắng tự nhiên, cùng thiên địa đấu, không đúng là chúng ta nhân loại chỗ thứ nắm giữ sao? Nói lời này lúc, Vương Hạo ngữ khí rất bình tĩnh, không có không có một điểm khoe khoang thái độ, chỉ là kể lệ một sự thật, cũng là hắn biết đạo, chỗ lý giải, ta hiểu rõ nhân loại. Hoặc hứa trong nhân loại có đủ loại vấn đề cũng không thiếu một ít phát rồ ra hỏa, nhưng có một chút là khẳng định, vậy liền là nhân loại cái chủng tộc này từ trước đến nay không đình chỉ qua tiến bộ, hoặc là vũ lực, hoặc là trí tuệ, lại hoặc là văn minh, luôn có một phương diện thậm chí nhiều phương diện tại tiến bộ. Cho nên, vương hảo xưa nay không sẽ cảm giác được nhân loại nhỏ bé hoặc ti nhỏ bé, cũng không sẽ tự đại hoặc kiêu ngạo, hắn chỉ sẽ đương nhiên là chính mình thân vì nhân loại mà tự hào thôi. Tuân theo đám tiền bối vinh quang cùng cống hiến, khai thác thuộc về huy hoàng của mình cùng tương lai. Cái này, liền là vương hạo lý niệm, cũng là hắn tăng quan. Cho nên nói, một ít lão là nói nhân loại làm sao làm sao dơ bẩn cùng hèn hạ ra hỏa, vương hạo gặp được chỉ sẽ ha ha cười một tiếng, sau đó một quyền đánh tới, nếu như đối phương là nhân loại, liền nói cho đối phương biết chớ tự kỷ, sau đó mở ra nhân cách sửa đổi hình thức, để hắn hảo hảo cảm tạm nhân loại xã sẽ dành cho hắn đối nhân xử thế cơ hội. Nếu như là dị loại, vậy liền bạo chết đầu chó A. Nhìn một chút không nói gì lấy đúng cả rẹ mì rùa cả, Vương hạo mở miệng nói, Cả dẹ mì dù ca, trước đó ngươi hỏi ta có phải hay không đang bày tỏ cùng cấp bậc dưới, ngươi có phải hay không không thắng được ta, mà ta không có trả lời. Bởi vì là, ta phải nói cho ngươi là, không cần cùng cấp bậc, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Đang khi nói chuyện, hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, một chỉ đối phương đạo, đánh ngươi, chỉ cần 500 cơ sở sức chiến đấu là được, vượt qua cái này số, coi như ta thua. ba khi bắn ra, Lập tức để cả rẽ mì rổ cả cùng người quan chiến đều kinh ngạc. Thông qua trực tiếp quan sát Tony lập tức thổi cái huyết xáo, hoa ở không hổ là đội trưởng, đối một vị Mỹ lệ nữ sĩ cũng không lưu lại tình, bất quá ta hứa thích, kính ngươi. Nói xong, hắn cử đi dưới chén rượu trong tay, về phần rượu là thế nào tới cũng chỉ có hắn chính mình mới biết. Về phần những người khác, võ minh Phật người kinh ngạc qua đi đều biểu thị có thể, cái này rất vương hạo. Mà huyên tưởng chiến đội người thì phản ứng không một. Nhưng đều cảm giác đến vương hạo quá khinh thường, mặt đối cả dẹ mì rùa cả, thế mà chỉ dùng 500 cơ sở sức chiến đấu, cũng quá phách lối đi. Cả dẹ mì rùa cả cũng nghĩ như vậy, nàng cảm giác đến mình bị khinh thị thẳm rồi, trên người yêu lực đột nhiên xuất hiện, từ tâm hóa là một người, đem chính mình cực hạn lực lượng phát huy ra, hai con ngươi tán phát hồng quang, hung bạo bốn mùa hoa tươi chi chủ, lộ ra nàng hung bạo nhất tư thái. Giờ khắc này, cả dẹ mì rùa cả cơ sở sức chiến đấu lần nữa đề thăng Đạt đến hơn 630 tình trạng, thật là kinh khủng như vậy. Nhân loại, không thể không thừa nhận, ngươi rất mạnh, nhưng là, ngươi thật nhận là, ngươi chỉ cần dùng 500 cơ sở sức chiến đấu liền có thể chiến thắng ta sao. Cả dẹ mì dù cả lạnh lùng kể ra, nàng là triệt để phấn nộ. Đối với cái này, vương hạo ngay cả lời đều lười đến nói, nói đều lại nhiều, cũng không bằng thực tế chiến quả có sức thuyết phục Giảng thật là vương hạo vốn cũng không là một cái ưa thích tất tất người có thể động thủ tận lực không động khẩu mới là tác phong của hắn, nếu không là nhìn tại Minh hữu phần lên ôm chỉ đạo ý nghị đang luật bản, hắn sẽ nói nhiều lời như vậy sao? Nếu có người cho là như vậy lời nói, trước kia bị vương hạo một lời không hợp đánh nổ đầu cho ra hỏa biểu thị có chuyện nói. Với là, vương hạo tại chỗ bảo tạc, à không, là biến mất tại chỗ. Cả rẻ mỉ rồ cả không khỏi con ngươi co rụt lại, sau đó nâng tay phải lên trước người mắc nối được một mặt yêu lực bình trướng, liên tiếp tứ trọng, Liền là Tony ở thế giới trước dùng vi hình đạn hạt nhân, đều không nhất định có thể đánh phá. Sau đó, vương hạo đến cả rẽ mì rổ cả phía trước, nâng lên một quyền liền đánh qua, xét đánh một kích, chấp mắt đã tới. Thương, nương theo lấy một trận vỡ tan đồng thành, cả rẽ mì rổ cả phòng ngự ẩm vang vỡ tan, mà cánh tay phải cũng bị khoảng cách đánh khai cũng không bị không chế dơ lên cao cao, thân thể một trận do dự, sau đó vương hạo liền theo sát mà tới, không chút nào cho cả rẽ mì rổ cả thân là mì thiêu nữ tàn mát. Một quyền hung hăng đánh vào tâm kia tinh xảo mặt lên, đem đánh bay ra ngoài. Một màn này để huyến tưởng hương chiến đội đám người đều kinh ngạc, hoàn toàn nói không ra lời. Cả dẹ mì rổ cả mắc phòng ngự thế mà bị một quyền tùy tiện phá vỡ. Nên biết đạo, lúc trước cả dẹ mì rổ cả có thể là hiện ra qua một chiêu này phòng ngự, cái kia là có thể phòng ngự đạn hạt nhân cấp công kích chiêu thức á. Phần lớn người liền là loại ý nghĩ này. Nhìn qua là... Như là mở ra xả dịn găng ủ trí hạ yệt trịa cùng dạ củ mọ dù cả gì số ít mấy người lại biết rõ, một quyền này không chỉ có riêng là một quyền. Tại vương hạo cùng cả dẹ mì rổ cả phòng ngự bình trướng tiếp xúc trong nháy mắt, cái trước lợi dụng siêu cấp máy quay phim đều khó mà bắt pha quay chậm tốc độ đem tay phải 4 ngón tay khớp nối một vừa nhất một tí. Từ ngón trò bắt đầu, sau đó là ngón giữa, tiếp lấy là ngón áp út, cuối cùng là ngón út. bốn ngón tay, nước chảy mây trôi, một sẻ ra kích, trong nháy mắt hoàn thành Mà trong nháy mắt bên trong, cả rẻ mì rổ cả tứ trọng phòng ngự bình chướng toàn bộ bị bị phá vỡ, cuối cùng cả rẻ mì rổ cả cánh tay phải bị đánh khai cái kia một tí, mới là vương hạo chân chính đánh ra một quyền kia chung kích. Bực này đối lực lượng lực khống chế, thực tại quá kinh khủng, bởi vì là điều này đại biểu tại thời điểm này, vương hạo hoàn mị không chế sức mạnh rót vào đầu ngón tay bộ vị, đang đánh phá phòng ngự bình chướng về sau, lại thu lực với quyền lên, tại quyền cùng tay tiếp xúc về sau. Đem cả rẹ mì rổ cả mạnh mẽ hữu lực cánh tay phải tùy tiện đánh khai. Trình trong cả quá trình, vương hạo chỗ hiện ra không chỉ có riêng là lực lượng khổng lồ cùng không có gì sánh kịp tốc độ, còn có cái kia cực hạn đến vượt qua sinh vật thường để ý lực khống chế. Cái này mới là vương hạo phách lối nguyên nhân, bởi vì là luận đối lực lượng vận dụng, đối tự thân lực khống chế, toàn bộ huyện tưởng hương chiến đội không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn so sánh, tế bào cấp lực khống chế giới, hắn nói chỉ là dùng 500 cơ sở sức chiến đấu Liền có thể thật đem hắn xem như phổ thông hoặc là hơi nhỏ bé lợi hại điểm cao thủ đến đối đai sao. Nếu ai dám nghĩ như vậy, vậy liền là chuyện cười lớn. Cho nên, huyện tưởng hương chiến đội đám người bị chấn kinh, mà cả rẻ mì rổ cả cũng muốn vì mình khinh thường vương hạo trả giá đắt. Dù sao, vương hạo mặc dù không thích đánh nữ nhân, nhưng một khi đọc thủ cũng không sẽ bởi vì là đối phương là nữ nhân liền thương hương tiếc ngọc. Cho nên, đánh bay cả rẻ mì rổ cả về sau, vương hạo hoàn toàn không có dừng lại ý nghĩ. Sau một khắc liền đổi tới, sau đó xong quyền đồng suất mở ra vô hạn ra quyền tư thế. Đúng, liền là diệt kim nộ diễm một chiêu. Chỉ không qua bởi vì là cảnh giới võ đạo đã trải qua siêu Việt vương gia tiền bối thậm chí là tổ sư. Hiện nay vương hạo chiêu này đã trải qua gia nhập rất nhiều chính mình lý giải cùng biến hóa, còn có cái kia đối lực lượng cực hạn không chế, không cách nào lại dùng trước kêu ý niệm đến lý giải. Cho nên, chiêu này kỳ thật có thể có thuộc về vương hạo tên mới, chỉ không qua xuất phát từ đối các tiền bối tôn trọng Hắn cũng không lấy cái mới tên. Ra quyền ra quyền gia quyền, vô hạn ra quyền. Tại cơ sở sức chiến đấu 500 tình hôn giới, Vương Hạo không cách nào bộc phát, đem cái này một cấp bậc cực hạn tốc độ cùng lực lượng bạo phát đi ra, mà tại cái kêu cực hạn lực khống chế giới, cũng xác thực không có vượt qua cái này số. Chính như Vương Hạo nói, nói 500 liền 500, khí huyết cái này số, coi như hắn thua. 3.700 chữ đại trường, thoảng qua thoảng qua hơi. <t stereotype> Chương 208, Dô ca mộng kỳ, thân yêu, cái này là nữ vương trải nghiệm A. Ta là ai? Ta tại cái nào? Ta là thế nào? Ca rẽ mỉ dô ca đột nhiên mở hai mắt ra từ giường lên ngồi dậy, một mặt mộng bức biểu lộ, từ đó thu được chết học tam vấn thành kiểu. Dô ca ngươi cuối cùng tỉnh, thân lên không có sao chứ? Dạ cụ mọ rủ cạ gì thanh âm từ bên cạnh văng lên, để cả dẹ mì rồ cả sướng sở. Quay đầu nhìn lại, liền phát hiện dạ cụ mọ rủ cả gì cùng Alinx ở bên cạnh, chỉ không qua Alinx là quan tâm ngồi ở giường một bên, mà dạ cụ mọ rủ cả gì là cười hiếp mắt nhìn xem. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng có thể nhìn thấy, hiện nay đã là buổi tối. Dạ cụ mọ rủ cạ gì liền cười khanh khách nói, Alinx, thấy được chưa? Ta nói qua, rồ cả tương không có chuyện gì. Nghe nói như thế. Hạ bất đắc dĩ nhìn một chút giả củ mỏ rủ cả gì, sau đó lại sống cả rẹ mì rổ cả nói, rổ cả, ngươi có hay không chỗ nào không thoải mái à? Ta là nói, thân ngươi lên còn đau không? Đau nhức Tại sao phải đau nhức Cả rẹ mỉ rổ cả sướng sở, đại não không tự giác suy tư, rất nhanh, nàng nghĩ đến trước khi hôn mê chuyện phát sinh. Cái kia là, phô thiên cái địa nằm đấm, cùng toàn thân chuyển đến kịch liệt đau nhức trừ một chút bộ vị nhạy cảm bên ngoài, những địa phương khác. Đều bị đánh vô số quyền, để cả dẹ mì rổ cả không khỏi hoài nghi yêu sinh. Cặp kia nằm đấm. Nam nhân kia. Cả dẹ mì rổ cả hít một hơi thật sâu. Lần thứ nhất, nàng lần thứ nhất cảm thấy như thế vô lực. Mặc dù bị đánh quá trình bên trong nàng ý đồ phản kháng. Nhưng vô luận dùng loại phương pháp nào, đối phương đều có thể trước tiên phá giải. Sau đó tiếp tục ở ơ nàng. Nhất để cả dẹ mì rổ cả khó mà tiếp nhận là, đối phương thật chỉ là dùng yếu hơn mình lực lượng đang chiến đấu. Nhưng đối phương lại bằng vào nàng theo không kịp lực khống chế cùng kỹ xảo, đưa nàng đánh đến lơ lửng phản kháng không thể. Cuối cùng, cả rẽ mì rồ ca nhớ đến mình bị treo lên đánh không sai biệt lắm sau 5 phút, rốt cục chống đỡ không nổi đã mất đi ý thức, khôi phục ý thức lúc đã là hiện nay. Nói thật, cả rẽ mì rồ cả chưa từng có như thế bất lực qua, mà nàng cũng đột nhiên giác ngộ rất nhiều chuyện. Mắt thấy cả rẽ mì rồ cả sững sờ không nói, Alin còn lấy là cả rẽ mì rồ cả chỗ nào không thoải mái, vội vàng ân cần hỏi nói. Dù ca, ngươi có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Cả dẹ mì dù ca nghe vậy hoàn hồn, sau đó lấp đầu, không, không có. Dừng một chút, nàng nhìn về phía dạ cụ mọ rủ ca gì, ta bị đánh ngất xỉu. Dạ cụ mọ rủ ca gì cởi Khanh khách dùng quạt xếp che khuất dưới nửa bên mặt, là nhỏ đâu, ngươi bị vương hạo tang đánh ngất xỉu, không hề có lực hoàn thủ đánh ngất xỉu. Với lại, vương hạo tang nói chỉ dùng 500 cơ sở sức chiến đấu, thật đúng là là như thế. Chỉ ít hắn xuất lực xác thực là 500 cơ sở sức chiến đấu cấp bậc Với lại, Vương Hạo tang còn nói hắn đem không chế lực đạo rất khá, bị đánh thời điểm ngươi sẽ rất đau nhức, nhưng cũng sẽ không tạo thành cái gì di chứng, hơi nhỏ bé trị liệu một tí là được rồi. Hiện tại xem ra, Vương Hạo tang nói không sai đâu. Nói xong, giả cụ mỏ rủ cả gì còn đánh giá một tí cả rẽ mì rùa cả, xác thực không có chuyện, ăn trị liệu dược về sau, đã trải qua đem tổn thương chưa khỏi. À Linh cũng sau đó mở miệng, ơn... Trước đó đại gia đều đến xem qua ngươi, tại xác nhận ngươi không có việc gì về sau, ta liền để những người khác đi về nghỉ trước. Cả dẹ mì rồ cà trầm mặc nửa ngày, sau đó đột nhiên hỏi, người kia, cái kia gọi vương hạo nhân loại, hắn tại cái nào? Ngay vậy, Alin xứng sở, mà dạ củ mọ rủ cà gì tựa hồ sớm có đoán trước, mở miệng liền nói, hắn đương nhiên là tại trụ sở của mình rồi. Bất quá, rồ cà tương ngươi muốn tìm hắn, đề nghị ngươi ngày mai lại đi, dù sao. Hiện nay là thời gian nghỉ ngơi, hắn cùng thê tử của hắn nhóm đều liền, có chút yêu làm sự tình đến tại ban đêm làm làm. Ngươi hiện nay đi đánh quấy nhiều nhân ra, có thể là rất không lễ phép. Nghe nói như thế, Alin nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp không khỏi hương đỏ, mà cả dẹ mì rổ cả hai mắt, giống như là đối cái gọi là lễ không lễ phép rất khinh thường. Dù sao nàng thói quen bá đạo lại dựa theo sở thích của mình đến, chưa từng để ý qua người khác cảm thụ. Bất quá! Cà rẽ mì rồ cà mặc dù đối lễ phép loại hình sự tình không ưa, lại là rất khiến người ngoài ý không có động tác khác, tựa hồ chấp nhận giả cù mò rủ cả gì lời nói. Nhìn thấy một màn này, Alin kinh ngạc nhìn một chút cà rẽ mì rồ cà, lại nhìn một chút giả cù mò rủ cả gì, người sau thì sông nàng trứng mắt nhìn, phản phất tại nói nhìn, ta nói đúng à. Rồ cà tương yêu cách bị sửa nha. Tốt à. Tức nhân cách sửa đổi quyền về sau, vương hạo tựa hồ lại nắm giữ yêu yêu, sửa đổi quyền, thật là thật đáng mừng coca cola. Như vậy, làm là bốn nắn cạ rẽ mì rổ ca yêu các người, vương hạo vừa đang làm gì đâu. Vương hạo biểu thị, ngoa tạo, cái này là cái gì? lão bà ngươi lại muốn làm đi. Nhìn lấy tình cảnh trước mắt, vương hạo biểu thị một mặt một bức Vì cái gì đây? Bởi vì là tại vương hạo phía trước, an mộng kỳ cũng yêu mật mộng kỳ từ không cần nói, bản thể liễu mộng kỳ thế mà biến thành cạ rẽ mì rổ cả Đúng, liền là cạ rẽ mì rổ ca. Sen ạ kỳ bốn mùa hoa tươi chi chủ, có bạo quân khuynh hướng bá đạo nữ yêu. "Ách, ngươi là lúc nào phòng chế biến thân tư thái a?" Vương Hạo nhịn không được đẩu đen rau muống, hắn không phải nhớ đến Liễu ngộng Kỳ có cái này biến thân tư thái. "Dụ ca Mộng Kỳ mang theo tà mị cùng lười biếng cười một tiếng, khẽ mở răng môi lấy cả rẹ mì rủ cả cái kia đặc biệt tiếng nói nói, cái này đi." Người đánh mất xỉu cả rẹ mì rổ cả thời điểm, ta không phải tiến lên hỗ trợ giúp đỡ một chút không? Liền là lúc kia thuận tiện phòng chế. Vương Hạo sau khi nghe xong nghĩ nghĩ, cạ rẻ mì Dụ cả hôn mê sau huấn tưởng hương chiến đội người cùng đi chăm sóc cạ rẻ Mỹ Dụ cả, tựa hồ Liễu Ngộng Kỳ cũng tại thời điểm này đi xem dưới. Lúc ấy còn không có phát hiện cái gì, nghĩ không ra Liễu Ngộng Kỳ như thế sao, thế mà thừa cơ dùng Lâm Thời biến thân danh ngạch phục khắc cạ rẻ Mỹ Dụ cả. Không thể không nói, lão mãi mãi đều không đỡ, cậu phục người a. Liễu Ngộng Kỳ. Giờ khắc này, Vương Hạo thật là không cách nào khác nói, bản thân lão bà thật đúng là là càng lúc càng biết chơi. Sau đó, vương hạo liền thấy rổ ca mộng kỳ chủ động tiến lên, đem hắn ôm lấy, để hắn giật nảy mình, vô ý thức liền muốn đẩy đối phương ra. Có thể là an mộng kỳ cùng yêu mật mộng kỳ tại lúc này cũng đột nhiên tiến lên, một trái một phải ôm chặt hai cánh tay của hắn, để hai cánh tay hắn không có thể động Ngươi, các ngươi làm cái gì vậy? Vương hạo biểu thị kinh ngạc. Rổ ca mộng kỳ vũ mị cười một tiếng, dùng ngón trỏ tay phải đốt lên vương hạo quay hàm, rất có nữ vương phạm khẽ nhả ưu lan nói, làm cái gì? Đương nhiên là làm chuyện ân ái rồi. Thân yêu, ngươi có thể đừng lộn xộn A. An cùng yêu mật ôm rất chặt, nếu như ngươi muốn tránh thoát, thế tất hội thường tổn các nàng. Mặc dù ngươi đối lực lượng không chế rất lớn, nhưng có lúc, lực lượng rất lớn cũng không hề dùng, tỉ như hiện nay. Vừa dứt lời, dường lên thế mà mọc ra rất nhiều hoa cỏ, tiếp lấy liền rỗi ra rời đi đem vương hạo hai chân đều còn lấy. Sau đó liền nghe rủ cảm mộng kỳ nói, thân yêu, ta đã trải qua khiến cái này hoa cỏ cùng tính mạng của ta tương liên. Nếu như ngươi giấy rùa, liền hội thương tổn ta a Nếu như vậy, ngươi một khi giấy rùa, ba người chúng ta đều sẽ bị ngươi thương hại, ngươi nhận tâm sao? Vương hạo. Cái này lại là cái gì mới tư thế cùng thao tác phương thức? Còn có loại này thao tác? Thế mà cầm an nguy của mình uy hiếp lao công của mình, ép buộc lao công của mình học tập mới tư thế? Cơ nào kinh người? Cơ nào nào động? Cơ nào cường thế? Cơ nào thao tác? Vương hạo biểu thị kinh ngạc. Đây là muốn hắn bị động tiếp nhận hết thể thiết ấu. Bản thân lão bà mới tư thế thật là tầng tầng lớp lớp A. Nói trở lại, cái này dây leo cuốn lượn quanh phương thức làm sao luôn cảm giác có chút là lạ. Là ảo rất sao? Sau đó, Vương Hạo liền thấy chính mình ba cái lao bà bắt đầu dở trò, hóa thân là đáng sợ hôn môi người cùng lật cờ mở ra không thể diễn tả nghi thức. Kết quả là, tại một trận mộng bước bên trong, Vương Hạo lại được ăn rơi mất, sau đó chướng rất nhiều mới tư thế, ban đêm phong cảnh, tổng là đặc biệt Một đêm này đối cứu vất giả nhóm đến nói vừa mới bắt đầu, đến cấp bậc này, đi ngủ cái gì kỳ thật cũng không là nhất định, vài ngày ngủ một lần đều được, cho nên rất nhiều người đều tương giả muộn sự kiện đầy đủ lợi dụng. Tỷ như huyện tưởng hương chiến đội cả Mỹ giữ tủ mà cùng Mỹ xạ cả Mỹ cổ tò, khi biết võ minh chiến đội thành viên bên trong có Tony sợ tác, đồng thời Tony đã trải qua thành là quân cách mạng thủ tịch khoa học nhà về sau. Thông minh Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ liền lập tức kéo lấy bạn trai của mình đi bái phòng còn tại nghiên cứu phát minh bên trong tâm Tony. Từ quân cách mạng điều động thuộc hạ cái kêu biết được huyến tưởng chiến đội người yêu cầu gặp chính mình về sau, Tony cũng không có tự cao tự đại, lập tức để cho người ta đem hai người đón vào. Huyến tưởng đi vào sở tác tiên sinh nghiên cứu phát minh bên trong tâm, cả Mỹ dịu bôi, Mỹ xạ cả girl, không biết rõ các ngươi tìm ta có chuyện gì. Tony đứng tại cả Mỹ dịu tủ mà cùng Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ phía trước. Mặt lên mang theo một bộ rất mốt lạnh lùng kính mắt, hai tay cắm tại trong túi quần, một thân giống như có cái gì ẩn tàng công nghệ cao xa hoa âu phục xuyên mang theo lên, cả người giống tiểu như châu bỏ thương nhân quá nhiều khoa học nhà. Cả mỹ dư tù mà ngượng ngùng gãi đầu một cái nói, cái kia, rất cảm tạ ngài có thể dành thời gian đến thấy chúng ta, sợ tác tiến sinh, chúng ta kỳ thật là có chuyện muốn nhờ ngài. Tony nhúng vai, ta biết rõ, nhìn ra được. Nếu không các ngươi cái này đôi tiểu tình nữ hơn nửa đêm không đi trong chăn làm điểm yêu làm sự tình, chạy đến tìm ta cái này lão nam nhân làm đi. Lời này lập tức để cả mì dịp tù mạ hết sức khó xử, mà mì xạ cả mì cổ to lập tức xấu hổ đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cũng thẹn thùng nói, cái, cái gì yêu làm sự tình? Mới, làm gì có? Tony như mày, úc, ý kiên là nói các ngươi hai cái tiểu gia hỏa rõ ràng là nam nữ bằng hữu vẫn còn đều là chô đi. Chậc chậc, cái này không phải được à? Ngươi trẻ tuổi, liền muốn có kích tình mới là thanh xuân, đều là nam nữ bằng hữu, tại sao có thể không làm điểm yêu làm sự tình đâu? Thế nào? Muốn hay không kinh nghiệm phong phú Tony tiên sinh dạy các ngươi một chút chi thức à? Thập, thập, cái, cái gì? Ngươi, ngươi tên biến thái này. Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ gương mặt xinh đẹp đã trải qua triệt để đỏ lên, đồng thời thẹn quá hóa giận nghĩ bộc phát, đầu lên đều toát ra màu làm hổ quang điện. Cả Mỹ dư tủ mà mặc dù cũng bị lão lưu manh Tony trêu trọc rất cuốn bách. Nhưng dù sao không giống mỉ xạ cả mỉ cổ tò một thiếu nữ thẹt hùng, vội vàng ôm lấy bạo tẩu mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ trấn ăn nói, mỉ cổ tỏ tỉnh táo. Chớ xúc động, ở chỗ này buộc phát sẽ làm bị thương đến rất nhiều người. Tony ngẩn đầu nhìn tự hồ bởi vì là một loại nào đó dị dạng điện từ mà làm đến lúc sáng lúc tối đèn điện, rất tán thành nhẹ gật đầu, mỉ xạ cả nữ Hải Bạn trai ngươi lời nói ta công nhận, nếu như ngươi tại cái này buộc phát, có thể là sẽ đem nghiên cứu phát minh bên trong tâm làm đến một đoạn loạn. Ngươi biết được đạo, quân cách mạng hiện nay rất nghèo, loại cấp bậc này nghiên cứu phát minh bên trong tâm liền một cái, ngươi làm nát bình mình tổ chức có thể là sẽ khóc chết. Đối đúng đúng, mì cô tỏ, ngươi tuyệt đối không nên xúc động a Cả mì tù mạ vội vàng mà nói, cũng có thể dùng tay phải ấn ở mì xạ cả mì cô tỏ đầu. Tony bén nhảy phát hiện, bị cả mì dự tù mạ tay phải ấn lấy, mì xạ cả mì cô tỏ đầu lên dòng điện giảm bớt. Nghĩ đến nơi này, Tony bất động thanh sắc điều ra hai người tư liệu, tất cả tư liệu tư liệu Tại bộ kia đặc chế lạnh lùng kính mắt lên hiện ra, người máy nổ kỹ thuật bị hắn hoàn mỹ vận dụng, chỉ dựa vào tư duy liền có thể truyền lại tin tức. Sau đó, các mỹ dự tủ mạ cùng hắn tay phải y mạ tỉn bờ dạ cỡ tư liệu xuất hiện tại Tony tầm mắt. Mới tư thế ghét. chương 209, Uchi Hạ Hoa tỉ muội Tony đối người máy nổ nghiên cứu phát minh cùng khống chế đã trải qua có rất cao trình độ, thậm chí ở trong cơ thể mình rót vào rất nhiều người máy nano. Trợ giúp chính mình phòng ngự xâm lấn trong cơ thể vi khuẩn cùng vi rút công kích, cũng có thể trị chữa thương thế, đồng thời cũng có thể phụ trợ suy nghĩ, để suy nghĩ của hắn cùng giác quan vượt rất xa trước kia. Mặc dù dạng này sẽ để chính mình dần dần thoát ly nhân loại bình thường ý niệm, nhưng Tony sớm đã có giác ngộ, bởi vì hắn minh bạch tuân theo truyền thống ý nghĩa lên đạo đức quan, hắn sớm muộn sẽ bị chính mình các đội hưu xa xa bỏ lại đằng sau, thậm chí ở trước đó liền thành là các đội hưu vướng vĩu cùng địch nhân công kích được điểm. cho nên Dung hợp người máy nả nổ ở thể nội, liền là Tony đối với mình mình tiến hành lần thứ nhất cải tạo. Những người khác dựa vào tu luyện cùng biến dị đến mạnh lên, hắn Tony phải nhờ vào khoa học kỹ thuật đến tiến hóa. Dựa vào người máy nả nổ cung cấp siêu cường giác quan năng lực, 1.000 cái từ đơn nội dung, trước kia Tony cần một chút thời gian mới có thể xem hết, hiện tại lời nói, vẹn vẹn là trong nháy mắt liếc nhìn liền có thể quan sát hoàn thất. Cảm ị diệu tu mạ, đế tử, A.S.P.N.M.C.N.I.Dips, thế giới là nên thế giới đứa con của số phận, là cái số đào hoa rất mạnh người hiền lành, tinh thần trọng nghĩa rất mạnh, có được tên là ý mạ tín bở dạ cờ năng lực đặc thù, có thể xóa đi bất luận cái gì dị năng chi lực, vô luận là ma pháp vẫn là siêu năng lực, lại hoặc là mà khác dị loại năng lực, chỉ cần bị tiếp xúc đến đều có thể tiêu trừ. Loại năng lực này không hề nghi ngờ thuộc về ma cấm thế giới quy tắc hiện hiện, cũng là thế giới đối đứa con của số phận số ái. Loại này năng lực hẳn là ly khai ma cấm thế giới sau liền mất hiệu lực mới đúng. Hiện tại xem ra, tựa hồ y nguyên hữu dụ. Ông tìm tòi nghiên cứu tinh thần cùng khoa học nhà đều có nồng đầm hiếu kỳ tâm. Tony hỏi, "Kame dịu thiếu niên, tay phải của ngươi là y mạ Tỉnh Bờ Dạ cờ đúng không?" "Vì cái gì ở cái thế giới này hữu hiệu như cũ đâu." Nghe nói như thế, vừa mới trấn an được mị xạ Kame cổ tổ Kame dịu tú mạ sức sở, mà mị xạ Kame cổ tỏ thì khó chịu chừng Tony một chút, sau đó ngạo kiều đem đầu thiết hướng một bên. Kame dịu tú mạ gặp mị xạ Kame cổ tổ không lộn xộn. Liên nhẹ nhàng thở ra, sau đó nâng tay phải lên ngượng ngùng gãi nhưng nói, cái kia Tony tiên sinh ngài cũng biết đạo ý mà tìn bờ dạ cờ sự tình sao. Kỳ thật ý mà tìn bờ dạ cờ ly khai ta thế giới cũ sau liền mất hiệu lực, bất quá, về sau tại Mỹ cổ tỏ cùng tám mây đội trưởng trợ giúp dưới tiến hành một chút cường hóa, cho nên tìm về một chút tác dụng, có thể tự chủ khống chế phải chăng suy yếu như là ma pháp, thần thuận, siêu năng lực loại hình năng lực đặc thù Chỉ là suy yếu, mà không thể xóa đi sao Kamei tự thú mạ lúc đầu, cái tiêu ngược lại không là, cường đại năng lực chỉ có thể suy yếu, yếu một điểm năng lực vẫn có thể xóa đi. Tony sau khi nghe xong trà sát có sợi dâu quay hàm, một bộ rất hứng thú bộ dáng, mà bộ dáng này để vốn là đối với hắn ấn tượng cực kém mị sạ Kamei cổ tỏ nhớ tới tại nàng chỗ thế giới bên trong, một ít mặc áo choàng trắng, trắng ác tâm đám ra hỏa. Lập tức, mị sạ Kamei cổ tỏ liền mở miệng, biến thái, ngươi lại đang suy nghĩ gì không tốt sự tình. Biết không biết do ánh mắt của ngươi rất ác tâm a. Đối trước mắt cái này lão lưu manh, mì xạ cả mì cổ tỏ không có chút nào nguyện giống bảo trì ngày xưa học được đại tiểu thư lễ nghi, dù sao, bị một cái dâu riêng lôi thôi đại thúc treo trọc thật rất chán ghét có được hay không. Mì xạ cả mì cổ tỏ lời nói để cả mì giữ tù mạ bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng Tony cười làm lành xin lỗi. Tony sở tạc là ai? Da mặt so với tường thành rẽ ngoặc còn dày hơn da hỏa, đối tuổi tác lớn thành thục mị nữ, hắn tự nhiên sẽ biểu hiện ra thân sĩ một mặt mà mặt đối một cái còn không có trưởng thành thiếu nữ, hắn là sẽ không để ý. Lập tức, Tony liền vỗ tay phát ra tiếng nói, hai vị tới đây dự định ta đoán được, liền là muốn mượn Tony tiên sinh thiên tài đầu não giúp các người mạnh lên A. Không có vấn đề, làm là minh hiếu, Tony tiên sinh đồng ý các người, bất quá các ngươi cũng đến giúp Tony tiên sinh một chuyện mới được. Nghe nói như thế, Mì Sạ Cà Mì cổ tỏ để phòng rồi lên, gấp cái gì? Người cái này biến thái cần sẽ không cần trên người chúng ta làm cái gì thí nghiệm A. Tony nhún vai, các ngươi cũng nhìn qua liên quan tới thiện lương chính trực Tony tiên sinh tư liệu à. Ta làm sao có thể làm loại chuyện đó? Chỉ không qua nghĩ nghiên cứu các ngươi một chút năng lực mà thôi, dù sao, dựa theo ta biết, ngươi siêu năng lực thuộc về khoa học phạm vi, mà cả mỹ dự thiếu niên năng lực cũng rất đặc thù Nếu như có thể từ đó tìm ra một ít quy luật cùng tư liệu, đối Tony tiên sinh đến nói là rất hữu dụng. Để báo đáp lại, ta cũng sẽ hướng các ngươi chia sẻ thành quả nghiên cứu, mặt khác lại dùng ta nắm giữ khoa học kỹ thuật. Cho các ngươi cường hóa trang bị, ta nghĩ, các ngươi mạnh lên phương thức, đối trang bị tính ý lại rất lớn a Nói xong, Tony còn nhìn một chút Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ trên người quần áo bó, bộ này quần áo bó rõ ràng là dùng một ít đặc thù tinh vi vật liệu chế tác mà thành. Nghe xong Tony, ca Mỹ dự tù mà lập tức nhìn về phía Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ, cái kia, Mỹ cổ tỏ, ngươi cảm giác đến thế nào a Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ nhìn ca Mỹ dự tù mà một chút, hứ, ngươi kỳ thật là muốn đồng ý hắn đi. Ánh ha ha cả mì dự mà ngượng ngùng chụp chụp mặt, cái kia ta cảm thấy đến Tony tiên sinh là giá trị đến tín nhiệm. Mì xạ cả mì cổ tỏ hai tay ôm ở trước ngực, khó chịu nhết miệng, sau đó lại nhìn một chút một mặt không quan trọng Tony, sau đó mở miệng nói, quyết định, không cho phép ngươi trên người chúng ta làm chán ghét thí nghiệm, mà khác, ngươi yêu làm sao nghiên cứu liền làm sao nghiên cứu à. Tony vỗ tay phát ra tiếng, thành giao Như vậy đi theo ta, chúng ta trước làm đơn giản kiểm tra sức khỏe, ước đúng người riêng phần mình năng lực cũng cho ta nói một tí, ta cũng tốt cho các ngươi lượng thân chế tác một chút trang bị. Lập tức, ba người liền tiến vào nghiên cứu phát minh bên trong tâm chỗ sâu, mở ra một ít không thể cho ai biết thí nghiệm. Ừm, coi như thật nghe là được rồi. Cùng lúc đó, trăng tròn chi dưới, Uuchi Hạ Uyệt Triệt đứng tại cơ sở chính oa một ngọn núi dần núi sơn phong lên, an tĩnh nhìn trời lên mặt trăng. Hiện nay Uuchi Hạ Uyệt Triệt đã trải qua biết rõ, cái thế giới này mặt trăng là sáu đạo tiên nhân đại ống vũ ý chế tạo là vì phong ấn chặt trong truyền thuyết 10 đuôi thân thể chế thành, mà mặt trăng chi lên, còn có đại ống Gô Vũ ý ca ca đại ống Gô Vũ thôn hậu duệ tồn tại. Cái kia là đem Bạch Nhãn chi lực phát huy đến cực hạn nhất tộc. Chỉ bất quá, bộ tộc này đã trải qua tại 20 năm trước bị xẹt rủ tổ bị ra mạ diệt tuyệt, tất cả mọi thứ, cùng cái kia huyết thống thuần chính Bạch Nhãn, cũng toàn bộ bị xẹt rủ tổ bị gia mạ từ mặt trăng lên mang theo trở về. Mà đại ống Gô Vũ thôn nhất tộc đặc lưu thần chi nhãn truyền sinh mắt cũng bị hắn giao phó hoàn toàn đầu nhập vào hắn ngày hướng nhà, thành vì lịch đại ngày hướng nhà ra chủ thần chi nhãn. Tại làm người ở giữa chi thần xẻn rủ tô bị dạ mạ phía trước, mặt trăng lên đại ống gô không chịu nổi một kích, bí thuật gì công pháp, tại tuyệt đối lực lượng phía trước đều không có chút ý nghĩa nào, hết thể tất cả đều bị phá hủy hầu như không còn, chỉ có mơ hồ có thể tại giới nỉ dạ bên trong nhìn thấy to lớn chiến đấu vết tích, có thể chứng rõ ràng năm đó mặt trăng lên phát sinh qua một trường kinh thiên động địa đại chiến Hòa ảnh thế giới Đối Vũ Tri Hạ Y triệt đến nói, là một cái thế giới đặc thù, khi tiến vào một màn này thế giới trước đó, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện, cũng nghĩ qua rất nhiều tình huống, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến cái thế giới này cũng hắn biết khác biệt lớn như vậy, để hắn cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Cho nên, U Tri Hạ Y triệt không cách nào ở cái thế giới này tìm tới một kia cảm giác thân thiết. Làm làm một cái có cốt sử, có độ sâu cao lãnh nam nhân, U Hạ Y triệt mặc dù nội tâm tràn đầy ba động, bề ngoài y nguyên duy trì cao lãnh tư thái. Cho nên khi trăng sáng tràn trên người hắn thời điểm, liền để hắn cao lãnh cùng trình độ đẹp trai thẳng đường báo tô thăng, phối hợp cái kia u buồn tăng thương khí chết, đơn giản là hiện nhiên ít nữ sát thủ cùng ngự tỷ hút sát. Cho nên, bởi vì phụ trách ban đêm tuần tra tới chỗ này hai tên thiếu nữ tỷ mội nhìn thấy U Chí Hạ Ít về sau, đều sợ ngây người, dấu ở trong rừng các nàng không tự giác để lộ ra một tia khí tước. U Chí Hạ Ít Trìa bén nhảy phát hiện, màu đỏ xạ gìn gẳng hiện ra. Lấy 40 độ sừng quay đầu cao lánh tư thái nhìn về phía bên kia. Hai tên tre dở vụ tờ trước đến nay thiếu nữ thấy thế giật mình, biết rõ các nàng bị phát hiện, trong rừng cũng hiện ra thân thể của các nàng tư thế bóng đen. Nhỏ một chút cái kia có chút hoảng, hệ nẹ tương, tỷ tỷ cái kia, người kia con mắt là xạ gìn gặng, là, là chúng ta nhất tộc người sao. Lớn tuổi cái kia tương đối ổn trọng, nhưng cái này động lực cường đại đến ánh sáng là nhìn xem cũng là người ta có loại kinh tâm động phách cảm giác xạ gìn gặng vẫn là để nàng tim đập nhanh hơn một điểm, cũng thấp giọng an ủi nói, đừng hốt hoảng, hắn có thể tại cái này, hẳn là là quân cách mạng người, cặp mắt kia, hẳn là là ủ trì hạ nhất tộc. a nói lời này lúc, nàng trong khẩu khí có chút không xác định. Mặc dù xạ gìn gẳng là thuộc về ủ trì hạ nhất tộc, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác không có, nên biết đạo, chỉ cần tương tính tốt, đồng thời trả cờ dạ lượng đầy đủ, xạ gìn gẳng là có thể bị tấy ghép đến ủ trì hạ nhất tộc chi người bên ngoài trên người Tỷ như đại ma Vương xèn rủ tô bị dạ mạ cháu trai x sẽ dùạ ạ kỷ liền có một đôi xạ gìn đẳng vẫn là mạn dệ kỳ ủ xạ gìn đẳng nghe nói còn có cơ hội tiến hóa là vòng quay mắt đúng lúc này u chỉ hạ ít chị thu hồi xạ gìnẳ quay đầu tiếp tục ngưỡng vọng trăng sáng u buồn tăng thương cao hơi lạnh chất tầng tầng phát ra cái này để trong rừng tỷ mọi lượng không khỏi sương sở đang chần chờ một tí về sau lớn cái kia mang theo tiểu nhân cái kia đi ra đêm nay ánh trăng rất sáng hai nữ vừa đi ra Liên tại ánh trăng chi dưới hiện hiện dáng người. Nguyên lai, like, cái này là một đối hắt phát mỹ thiếu nữ tỷ muội, lớn cái đầu kia phát rất dài, ngang eo chiều dài, chỉ không qua đến cuối cùng điểm này dùng dây thường im, lưu biển là bên trong phân, ước chừng chừng 20 tuổi, mặc quân cách mạng nữ tính chế phục, nhìn qua tương đối thành thục tỉnh táo. Tiểu nhân cái đầu kia phát tương đối ngắn, chiều dài khoảng 2, 16 tuổi dáng vẻ chừng, mặc quân cách mạng nữ tính chế phục, giống như tương đối dính tỷ tỷ của mình. Cho nên chô đứng so với bản thân tỷ tỷ ngắn nửa bước, còn trốn tại tỷ tỷ thân lên, nhìn qua thật đáng yêu. Hai nữ đi tới về sau, đều là nhìn xem cao lãnh đến còn kém không có tại mặt lên viết lên ta có cố sự bốn chữa ủ trì hạ ịt trìa, kìm lòng không được đối ủ trì hạ ịt trìa sinh ra nồng đậm hiếu kỳ tâm. Tất cả như thế cao lãnh xuất khí lại tăng thương thanh niên xuất ca thực tại thiếu niên, hơn nữa còn hư hư thực thực là ủ trì hạ nhất tộc, từ không đến cái này đối tựa hồ cũng là ủ trì hạ nhất tộc t đang nhìn một xéo ít triệt thân hậu, tỷ tỷ dẫn đầu mở miệng hỏi nói, "Đồng chí, xin hỏi ngươi là ủ trì hạ nhất tộc người sao?" Ân U trì hạ yệt triệt trầm mặc sau một lúc, dùng thanh âm trầm thấp đáp lại một tí, ánh mắt cũng nhìn về phía hai nữ, cái kia một đôi thâm trầm con ngươi đen nhánh, để đôi tỷ muội này không khỏi trong lòng run lên. Làm tỷ tỷ cái kia sợ làm cho hiểu lầm, ngay cả vội vàng nói, "Đồng chí, chúng ta cũng là ủ trì hạ nhất tộc người, chúng ta là tộc trưởng vũ trì hạ phụ gạ cụ nữ nhi." Ta gọi Uchiha yui, nàng là muội muội ta, Uchiha Sasuki. Cái kia, có thể hỏi một tí ngươi tôn kính đại danh đâu. Vì sao chúng ta không có tại Uchiha nhất tộc bên trong gặp qua ngươi đây? Nghe được hai tỉ mội, Uchiha y chưa ngẩn người, sau đó hắn cảm giác đến tâm tình càng thêm phức tạp, ánh mắt không khỏi tại hai nữ thân đi lên về di động, ánh mắt mang theo xâm lược tính, để hai tên thiếu nữ có chút khẩn trương. Tỷ tỷ ủ trì hạ y ú vô ý thức đem mội mội của mình ủ trì hạ kỳ hộ tại sau lưng. Sau đó, khi hai tên thiếu nữ đều đang hoài nghi người nam nhân trước mắt này có phải không là địch quân thích khách thời điểm, ủ trì hạ y trìa mở miệng, mang theo giọng mũi đặc biệt tiếng nói vang lên, ta gọi ủ trì hạ y đến từ rời xa một diệp đế quốc một địa phương khác, là ủ hạ nhất tộc phân tán bên ngoài một chi tộc quần mặt duệ Nước Đức Khoa Trình Hình, vẫn là đối thế giới khác hoa, mỗi nước Đức hoa Hình, lại đều kích thích Chương 210, Phát Thẻ Người Tốt A. Thì ra là thế, là lưu lạc bên ngoài tộc nhân A. U Hạ Hoa tỉ mội giật mình. Sau đó, U Chị Hạ Sà Sủ Kỳ nghĩ tới điều gì, lập tức lộ ra giật mình biểu lộ nói, a ta nhớ ra rồi, xế chiều hôm nay phụ thân đại nhân truyền đến tin tức nói, cái kêu bên cạnh gặp tà ác công kích của đế quốc, may mắn mà có một chút cường đại đồng chí trợ giúp mới bình an vô sự. Hắn còn nói, trong đó một vị đồng chí là chúng ta U Hạ nhất tộc lưu lạc bên ngoài tộc nhân chia Kaka người kia cần không sẽ liền là người đi nghe nói như thếủ chỉ hạ ít chia nhìn đủ chí hạ xả sủ kỳ một chút cái kia cao lanh Nam thần tư Thái để người sau có chút sợ hai hướng tỷ tỷ sau lưng x dịch mà ủ chí hạ ý cũng tranh thủ thời gian nói bản thân mọi mọi giải thích nói cái kia ít chia đồng chí xin bỏ qua cho, mỗi mọi ta không có ác ý như nếu như ngài không lợi muốn nói không cần nói sau đó U chỉ hạ ít chia mở miệng không ta không có sinh khí phụ thân các ngươi chỗ nói người, hẳn là chính là ta. Hai tỷ mội nghe vậy sướng sở, vô ý thức ngoại ý muốn nhìn một chút ủ trí hạ ít trịa, mặc dù vẫn là trước sau như một cao lãnh, nhưng vị này nam rất giống hồ không hề giống khó như trong tưởng tượng vậy lấy tiếp cận đâu. Lập tức, hai tỷ mội liền đối ủ trí hạ ít trịa độ thiện cảm tăng lên không ít, hiếu kỳ tâm cũng tăng lên không ít. Nha, dù sao là ịt trịa thần, hỏa ảnh trong thế giới nhân khí bài danh trước ba siêu cấp nam thần, Toàn thân lên giới đều tràn ngập hấp dẫn khác phái thậm chí cùng giới khí chất, lại thêm lên nhan trị cũng đứng hàng đầu. Ngoà tạo, cái này thỏa thỏa là gì ạ tiết tấu a Dạng đạo lý, nếu như không phải thời kỳ thiếu niên tao ngộ, dù chỉ hạ ịt trìa tuyệt đối là nhân sinh thắng trong nhà nhân sinh thắng nhà a Dạng này nam thần, tại đã trải qua thời kỳ thiếu niên kinh lịch về sau, mặc dù bi thảm một chút, nhưng này tràn ngập có sự tính u buồn cùng tăng thương khí chất, có thể là bình thường nữ tính đều không thể chống cự a Giống trước mắt ủ Trí Hạ Hoa tỷ muội, mặc dù là quân cách mạng thành viên, nhưng hiển nhiên bởi vì là hồng sắc tư tưởng xuất hiện, đồng chí đều một nhà tư tưởng xâm nhập nhân tâm, lại thêm lên không có Vũ Trí Hạ Uyệt triệt loại kêu bi thảm tao ngộ, các nàng tự nhiên là cùng bình thường nữ tính, có đối ưu tú khác phái tự nhiên thân cận ý thức. Dù sao, đa nguyên trong vũ trụ chín thành chín thế giới, đều là xem mặt thế giới. Với là, Hiếu Kỳ Hoa tỷ muội liền mở ra chủ động cùng Vũ Trí Hạ Uyệt triệt bắt đường xá, kinh lịch khác biệt. Tính cách tự nhiên khác biệt. Uchiha kỳ là cái dính tỉ tỉ muội mội, nhưng cũng không lạnh lùng, tính cách cũng không hướng nội, mà Uchiha Iui cũng là một tên tự nhiên như hổ thêm cánh, từ nhỏ đã nhận lấy rất tốt giáo dục theo phụ thân cùng nhau gia nhập quân cách mạng về sau, lại bởi vì là lực tương tác quan hệ, kiêm chức chính ủy nhiệm vụ, lực tương tác cùng giao tế năng lực đều rất mạnh. Nếu như không phải hiện nay quân cách mạng nhân thủ ít, đồng thời xung phong nhận việc, cũng không tới phiên Uchiha Hoa tỉ mội đến ban đêm tuần tra. Bởi vì là thân phần quan hệ cái này tuần tra thời điểm cũng không cần chạy đến quá bên ngoài cho nên hơi nhỏ bé trộm điểm lười cùng khó gặp nam bạn chi kỷ lưu một tí cũng là chuyện rất bình thường không phải sao mặt đuôi ủ chí hạ hoa hoatỉ mọi chủ động bắt chuyệnù tri hạ ít chiều biểu thị có chút quân bách. làm là cao lãnh còn có chuyện xưa tăng thương nam thần ủ tri hạ ít chưa biểu thị hắn không rõ lắm cùng khác phái trung đụng phương thức giờ đợi Mặc dù có cùng một cái cùng tuổi thiếu nữ chung đụng đồng thời lẫn nhau có hảo cảm nhưng giảng đạo lý cơ bản đều là nữ hài tử chủ động dính sát, hắn là bị động một phương. Về sau phát sinh diệt tộc sự tình, U Chị Hạ Y Chịa liền triệt để phong bế nội tâm, đối bất luận cái gì khác phái đều không nghề mặt mũi từ trước đến nay đều là cao lánh đến thực chất, bất chấp hết thảy Cho nên, mặc dù có nhân sinh thắng nhà mô bản, nhưng U Chị Hạ Y Chịa không quá giỏi cùng khác phái ở chung. Bây giờ mặt đối tử ý nào đó đi lên nói là chính mình thân sinh muội muội U Chị Hạ Hoa tỷ muội U Chi Hạ Ít Trịa liền không biết nên ứng phó như thế nào. Mặt lệnh cái gì, mặc dù muốn làm, nhưng nhìn thấy hai người dáng vẻ về sau, U Chi Hạ Ít Trịa lại cảm giác đến tự tuyệt không tốt lắm, cho nên liền duy trì cao lãnh nam thần bề ngoài. Nhưng U Chi Hạ Hoa Tỉ Bội hỏi vấn đề gì, nói cái gì nội dung, hắn đều sẽ giúp cho đáp lại. Mặt đối loại tình huống này, U Chi Hạ Hoa Tỉ Bội phát hiện trước mắt cao lãnh nam thần thật không giống khó như trong tưởng tượng vậy lấy ở chung, cùng nam thần tiếp tục giao lưu tâm tư liền càng nồng nặng lúc này mở ra vui sướng giao lưu hình thức U chỉ hạị chuyện tình huống bên này không nói một bên khác huyên tưởng gương chiến đội bên kia dị Mỹ lì à mắt thấy giả c cụ mọ rủ cả gì từ cả dr mì rổ cả trong phòng đi ra lập tức hào hứng tiến lên hỏi thế nào cái kia hoa chi bạo quân tỉnh lại không có có phải không là muốn đi tìm nhân loại kia Nam nhân báo thủ A Dạ cụ mọ rủ cả gì ngay vậy nhẹ nhàng dùng quạt xếp gõ dưới gì Mỹ lìa đầu cái này một tí cũng không nhẹ gõ đến đông một tiếng Lập tức để dì mì lì ạ kêu đau cũng siêu hung. Dì gờ gờ biểu lộ nhìn đối phương nói, hốn đản lao thái bà, ngươi làm đi gõ ta. Nghe nói như thế, dạ cụt mỏ rủ cả dì nói, ngươi còn hỏi ta làm gì. Mặc dù ta không quá để ý tuổi tác, nhưng ngươi một mực một cái lao thái bà vẫn là gọi người rất chẳng ghét. Về phần vì sao gõ ngươi, trong lòng ngươi liền không có điểm số sao. Đối đồng đội cười trên nỗi đau của người khác có thể không làm người khác gỡ thích ta. Dì mì, dì mì lì ạ khó chịu nhét miệng còn không phải cái kia lục mau láo thái bà mỗi ngày một bộ phách lối dáng vẻ, hiện nay nàng kinh ngạc, ta cười trên nỗi đau của người khác một tí có cái gì không thể à. Dạ cụt mò rủ cả gì nghe vậy thật bất đắc dĩ, cả rẻ mì rổ cả tính cách xác thực là cái vấn đề, không ngừng minh hữu, đại đội bạn đều cùng nàng chỗ đến không thoải mái, nếu như không phải nhìn tại đại gia đều là đến từ khác biệt thế giới song song huyễn tưởng hương phần lên, đoán chừng cả rẻ mì rổ cả ngay cả đội ngũ của các nàng đều sẽ không tiến. Tốt tại trải qua lần này Cả rẻ mì rổ cả đã trải qua khắp sâu minh bạch đến thiên ngoại hưu thiên đạo lý, có lẽ tự nhiên hóa thân thâm thụ tự nhiên chiếu cố, cho nên năng lực thiên phú đều cường đến để vô số người ước cao khen tị, thậm chí là tuyệt vọng. Nhưng đa nguyên vũ trụ lớn như vậy, luôn có thể ra một chút biến thái, tỉ như hiện nay vị kia gọi vương Hạo minh hiếu. Nha, ngược lại lần này xung đột cũng coi là chuyện tốt, chí ít cả rẻ mì rổ cả hiện nay bất phóng túng đi một chút, mặc dù chỉ là một chút nhưng cũng không trở thành giống như kiểu trước đây tổng là hơi một tí đắc tội với người. Tiếp đó, giả cụ mỏ rủ cả gì cũng không cùng dí mì lì à nhiều xoắn suýt cái gì, ban đêm đồng dạng không có việc gì, thời gian cứ như vậy vội vàng trôi qua. Võ Minh chiến đội tiến vào cái thế giới này buổi chiều đầu tiên, liền tại loại này coi như nhẹ nhón bầu không khí bên trong kết thúc. Đến Lê Minh tiền yên tĩnh, Vương Hạo lệ được lệ cũ từ giường lên đứng lên, mở ra mỗi ngày đều sẽ làm luyện công buổi sáng hình thức. Rơi dương thời điểm. Sắc trời còn đen kịt một màu, toàn bộ quân cách mạng căn cứ cũng mười phần yên tĩnh, là mọi người ngủ đến quen thuộc nhất thời khác. Có lẽ còn có không ít người tỉnh dậy tại làm đủ loại sự tình, nhưng lại so với buổi sáng vắng lạnh không ít. Vương Hạo đi đến ngoài phòng, cảm thụ được phía ngoài gió đêm, ngược lại tinh thần sáng láng, lập tức liền chuẩn bị mở ra mô hình luyện tập. Nhưng đúng lúc này, Vương Hạo đột nhiên phát hiện cái gì, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện hôm qua bị hắn giáo hấn một trận cả rẽ mì rổ cả chẳng biết lúc nào tới. Liền đứng tại bốn phía ngoài xa hơn 10 mét nhìn chừng chừng lấy hắn. Cái này để vương hạo có chút buồn bực, không khỏi tâm nghị đối phương chẳng lẽ lại là tới tìm hắn đánh nhau sao. Không lẽ nói hôm qua đem chênh lệch của song phương biểu hiện ra ngoài về sau, đối phương còn không biết rõ thú liễm. Lại hoặc là là muốn tìm hắn luận bàn tu luyện, đại gia cộng đồng tiến bộ. Nếu như là người sau, vương hạo tự nhiên hoan nền, nhưng nếu đối phương còn muốn tìm chết, hắn cũng sẽ không khách khí. Ngược lại đều đánh một lần, cũng không để ý lại đánh một lần Đối phương làm là yêu quái, sinh mệnh linh ngoan rất mạnh, hắn cũng không cần lo lắng giống đánh người đem đối phương cho đánh ngã. Sau đó, Vương Hạo liền thấy cả rẽ mì rổ cả đi tới, mai cho đến cách hắn ước 3 mét mới có thể ngừng dưới. Làm là bốn mùa hoa tươi chi chủ, cạ rẽ mì rổ cả tự mang hoa tươi mùi thơm cơ thể, điểm này Vương Hạo tại tối hôm qua liền biết rõ, trong đó nguyên nhân đi. ân rổ ca ngộng kỳ biểu thị ha ha đát. Cho nên, người được quen thuộc hoa tươi mùi thơm cơ thể. Vương Hạo không khỏi nghĩ đến tối hôm qua tình huống, nguyên bản bình tĩnh tâm tình trong nháy mắt biến đến có chút cổ quái, bởi vì vì một số không thể diễn tả hài hòa hình tượng vô ý thức liền tại trong đầu thoáng một cái đã qua. Không được, không thể tiếp tục suy nghĩ, lại muốn, người thiết liền muốn hỏng mất. Cho nên, bằng vào vượt qua người ta một bậc ý chí cùng đối tự thân lực khống chế, Vương Hạo bất động thanh sắc đem tối hôm qua phát sinh nữ vương đẩy ngược buộc chặt y y Vương giả tinh linh hợp tác chiến đấu ký ức vứt xuống một bên, cũng chủ động mở miệng hỏi nói: Cả dẹ mì tiểu thương, không biết rõ ngươi tìm đến ta có chuyện gì. Cả dẹ mì rồ cà nghe vậy không có trả lời, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy vương hạo, cái kia màu đỏ tươi trong hai mắt, lộ ra một cố mãnh liệt lại không có ẩn tàng cảm xúc. Vương hạo sớm đã có cảm giác nhân tình của hắn tự thậm chí tâm tư năng lực, cho nên, cả dẹ mì rồ cà cả cảm xúc để hắn cảm nhận được, hắn không khỏi lông mi nhăn lại. Sau đó, hắn tại cả dẹ mì rồ ca mở miệng trước lại nói, cả dẹ mì tiểu thương. Tâm tình của ngươi cùng ý nghĩ ta đã trải qua đã nhận ra, nhưng rất xin lỗi, xin cho ta cự tuyệt, ta là có gia thất người, cũng rất yêu thê tử của ta, cho nên, ta sẽ không tiếp nhận ngươi. Ấn, vương hạo phát cả dẹ mì rổ cả một trương thẻ người tốt. Cái này không chút do dự chủ động kẹp tóc tình huống, để cả dẹ mì rổ cả sướng sốt, cũng để cái nào đó vừa mới phát giác bên này tình huống, cho nên trốn tại khe hở bên trong bí mật quan sát cái nào đó cùng nhìn lén ma cũng sửng sốt rẽ mìr dù cả nghiêng đầu một chút không hiểu nói vì cái gì theo ta được biết thê tử của ngươi không ngừng một vị A tiếp nạp ta cũng không có gì a Đúng ca rẽ mỉ ru dù cả xác thực có chủ động ôm ấp yêu thương ý nghĩ vẫn là thuộc về không ngại gia nhập Vương Hạo hậu cung đoàn đội tâm tư lấy nàng cái kia bá đạo tính cách cái này tuyệt đối so với ủy thân gà cho con ủy thân cả cho dựa theo nàng tính cách coi như muốn một cái nam tính cũng khẳng định là trực tiếp đem cái kia nam tính nữ nhân bên cạnh toàn bộ xử lý lại đoạn lại đương nhiên trước kia cũng không tồn tại loại này nam tính mà đối Vương Hạo rộng dung thì hoàn toàn là bởi vì là Vương Hạo Cường đại làm là yêu quái cả rẽ mì rủ cả có thể không có nhân loại loại kia đạo đức quan mạnh được yếu thua liền là đạo lý mà giống cái muốn cùng cường đại giống được kết hợp cũng là chuyện đương nhiên đối với cả rẹ mì rổ cả nghi vấn Vương Hạo cấp gia đáp án bởi vì là mặc kệ tình huống của ta là cái gì ta chỉ thích thê tử của ta cái này sẽ không thay đổi cho nên ta sẽ không lại tiếp nhận mặt khác khát phái Trích địa hưu thanh, nói năng có khí phách, nói ra đối liễu nhộng kỳ tình cảm về sau, vương hạo ngừng một tí, tại cả rẻ mỉ rổ cả như có điều suy nghĩ lại hơi thần tình khốn hoặc bên trong, hắn còn nói ra một phen khác lời nói. Cả rẻ mì tiểu thư, ngươi rất cường đại, cũng rất mỹ lệ, nhưng là, ngươi phải hiểu được, nhân loại, chí ít ta cùng thê tử của ta cùng một chỗ, là bởi vì là yêu loại cảm tình này. Mà tại tâm tình của ngươi bên trong, chàng ngập nồng đậm tham muốn giữ lấy cùng đối cường đại khác phái khát vọng. Nhưng ngoại trừ những này bên ngoài, ta không có tại tình cảm của ngươi bên trong cảm nhận được một tơ một hào yêu, ngươi, căn bản vốn không hiểu yêu. chương 211, không tay phi ở giữa, để ngươi xuất chiêu trước. Cả dẹ mì rồ cà trở mặc. Yêu. Đó là cái gì? Nàng không hiểu. Làm là tự nhiên hóa thân, cả dẹ mì rồ cà đạt được rất nhiều, cũng đã mất đi rất nhiều, hoặc là nói, nhân loại loại kia phong phú tình cảm, làm là đại yêu quái cả dẹ mì rồ cà cũng không có đủ. Yêu quái tình cảm cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, có chút phong phú, có chút khuyết thiếu, mà cạ dẹ mì rổ cả liền là khuyết thiếu loại này. Tự nhiên hóa thân, vậy dĩ nhiên sẽ tuân theo tự nhiên phát tắc. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cùng cường giả giao phối, sinh sôi ra cường đại hậu đại, hoặc là tìm kiếm cường đại bạn lữ, xứng đôi tự thân. Cái này là cạ dẹ mì rổ cả có cơ sở tình cảm, mà mặc khác cảm xúc, đều là tại cái này cơ sở lên dọc theo người ra ngoài. Yêu. Đó là đồ chơi gì? Nhân loại ngu muội dối trá tình cảm sao? Thật có lỗi, thật không hiểu. Mắt thấy cả rẻ mì rổ ca bị chính mình nói đến chờ mặt, Vương Hạo cũng không muốn xoắn suýt xuống dưới, lúc này nói ra, chuyện này liền dừng ở đây a Cả rẻ mì tiểu thư ta còn muốn tiếp tục luyện thần, liền tại cái này phân biệt ta. Vừa dứt lời, Vương Hạo nhìn nhìn một bên, cái hướng kia, hắn cảm thấy người nào đó khí tức, tựa hồ có người nào đó trốn tại nhìn bằng mắt thường không thấy địa phương nhìn trộm. Bất quá Vương Hạo không để ý, lúc này quay người hóa là một cái bóng mờ biến mất, lấy hắn hiện nay tu vi, coi như là luyện công buổi sáng, cũng không phải thường nhân có thể lý giải, cũng không thích hợp ở căn cứ bên trong tiến hành, cho nên hắn đi. Vương Hạo sau khi đi, cùng nhau khe hở đánh khai, Dạ Cụ mọ rủ cả gì từ khe hở bên trong đạp trên ưu nhã bộ pháp đi ra. A kéo a rồi, dù cả tương tỏ tình thất bại nữa nha thật đáng tiếc. Dạ Cụ mọ rủ cả gì sờ lấy má phải một mặt đáng tiếc biểu lộ, lão mụ tử cảm giác 10 lớn. Cả rẻ mì rồ cả thấy thế, lãnh hừ một tiếng nói, ngươi là đến cười nhạo ta sao? Không, rồ cả tương ngươi hiểu lầm. Dạ cụ mò rủ cả gì lắc đầu, ta chỉ là ngoài ý muốn thấy cảnh ấy mà thôi. Nói thật, ta coi là rồ cả tương ngươi chủ động ôm ấp yêu thương, vương hạo tăng 10 phần sẽ đồng ý, dù sao hắn đã trải qua có mấy vị thê tử. Đối với loại người này loại nam tính đến nói, yêu tú nữ tính cái gì, đều là ôm càng nhiều càng tốt thái độ, kết quả, thật không nghĩ tới hắn trực tiếp quyết tuyệt với lại cự tuyệt đến như thế quả quyết. Lời này thật đúng là không giả, đối với cả rẻ mì rổ cả mị lực, dù là cùng là nữ nhân, giả cụ mỏ rủ cả gì đều muốn điểm vô số cái khen, mà dạng này nữ tính đối với nhân loại nam tính đến nói hẳn là có sức mê hoặc trí mạng. Dù sao, chinh phục như thế ưu tú mà cường thế nữ vương thức nhân vật, có thể là có thể thật to thỏa mãn nam nhân chinh phục muốn cùng cường thế ý thức. Kết quả, vương hạo liền trực tiếp phát thẻ người tốt, vẫn là không chút do dự. Không có một chút một ít trong thế giới nam chính nhăn nhăn nhó nhó, trong lòng không đành lòng thái độ. Cần nói là ý chí sắt đá đâu. Vẫn là làm việc quả quyết đâu. Lại nhìn cả rẻ mì rùa cả, tựa hồ cũng không có bị phát thẻ người tốt tổn thương tâm phẫn nộ vân vân tự, chỉ là hơi nhỏ bé khó chịu, lại không có quá nhiều cảm xúc. Dù sao, cạ rẻ mì rùa cả liền là cạ rẻ mì rùa cả, vĩnh viễn đều là vị kia bốn mùa hoa tươi chi chủ. Nàng có kiêu ngạo của nàng, câu bạn lữ thất bại vậy liền thất bại A Nàng có thể sẽ không đi tìm cái chết càng sẽ không chết quấn khó đánh cũng sẽ không có cái gì không chiếm được liền muốn hủy đối phương tự kỳ tư tưởng cho nên nghe xong giả củ mỏ rủ cả gì lời nói về sau cả rẹ mỉr rồ cả đương nhiên nói ra hắn nói lý do ta không cách nào phản bác đã như vậy chuyện này cứ như vậy đi ân nói đến đây nàng phát hiện cái gì vô ý thức nhìn một chút Vương Hạo cùng Liễu ngộng kỳ trụ sở dạ cụ mọ rủ cả gì thấy thế Hiếu kỳ hỏi dù cả tương làm sao rồi Cả rẽ mì rồ cạ lắp đầu, không, không có gì, chỉ là cảm giác cái kia trong phòng tựa hồ có khí tức của ta, không qua cũng không nồng đậm, khả năng là bởi vì là cái kia vương hạo cùng ta lúc giao thủ nhiễm lên A. Dứt lời, cả rẽ mì rồ cạ quay người rời đi. Đọc T.E.G. Tuyện tại H.T.T.P. Già cụ mỏ rủ cạ gì thì hiếu kỳ nhìn một chút vương hạo cùng liễu ngộng kỳ trụ sở, tựa hồ đang suy nghĩ muốn hay không đi nhìn trộm một tí. Bất quá, nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ. Dù sao không phải là của mình đồng đội, chỉ là Minh hữu quan hệ, bị phát hiện dình coi lời nói sẽ khiến đối phương phản cảm. Đã trải qua chuyện ngày hôm qua về sau, giả cụ mỏ dù cả gì đã trải qua khắc sâu minh bạch đến Vương Hạo cùng võ Minh chiến đội cường đại, nàng có thể sẽ không đi tìm đường chết. Cùng lúc đó, Vương Hạo đã trải qua lạng yên rời đi quân cách mạng cơ sở chính, cũng thấy được quân cách mạng cơ sở chính toàn cảnh. Cái kia là một cái to lớn đến siêu không khoa học dùa biển, nó tại biển cả lên tung bay. Gánh chịu lấy quân cách mạng căn cứ cùng vận mệnh, tại lúc ban ngày, nó sẽ tại biển cả bên trên du động, để quân cách mạng cơ sở chính không ngừng di động. Mà cái này cũng là quân cách mạng cơ sở chính từ trước đến nay không có bị một diệp đế quốc tiến đánh nguyên nhân, bởi vì làm căn bản tìm không thấy. Nhìn thoáng qua tựa hồ còn đang ngời chỗ này đại hải quy, vương hạo cứ như vậy tiềm nhập biển sâu, mở ra ở trong biển tu luyện hình thức. Dựa vào biển sâu mang tới siêu cao nước đẻ, lại có thể cách trở mặt trời mang tới khí lực khôi phục là vương Hạo trước mắt thích hợp nhất tu luyện chẳng sở. Theo thời gian chuyển rời, mặt trời chậm rãi từ mặt biển lên dâng lên, ban đêm rét lạnh cũng tại ánh nắng chiếu rọi dưới bị dần dần xua tan. Biển sâu 2000 mét chỗ, Vương Hạo tại đen kịt một màu bên trong, đã trải qua hoàn thành nốt lại cơ sở chiêu thức tu luyện, thân thể mỗi một tế bào đều thu nạp cũng chứa đựng cái kia không có gì sánh kịp lực lượng. Sau đó, Vương Hạo đột nhiên đã nhận ra cái gì, không khỏi đình chỉ tu luyện, ánh mắt xuyên thấu qua đen kịt biển sâu nhìn về phía nghiêng phía trên. Phảng phất tư tưởng xuyên thấu vô tận tấm màn đen, thấy được nào đó thứ gì. Sau một khắc, Vương Hạo vô thanh vô tức bắt đầu tại dưới biển sâu phi tốc xuyên qua, tốc độ trực tiếp đột phá vận tốc cấm thanh, ở trong biển lưu lại cùng nhau thật dài vết nước, tựa hồ biển sâu áp lực không cách nào đối với hắn di động tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cuối cùng, ở trong biển đi tới ước chừng 5-10 cây số về sau, Vương Hạo sông ra mặt nước, và mắt, lại là một tên thân xuyên quần áo bó màu đen. Phía sau có một đầu tung bay theo gió bạch sắc phi phong thanh niên tóc trắng nam nhân. Khi nhìn đến tên nam tử này người trong ngáy mắt, vương hạo liền nhận ra thân phận của đối phương. Hắn chính là cái thế giới này nhất buộc, có nhân gian chi thần danh hiệu một diệp đế quốc hoàng đế Sẻn Dù Tổ bị giả mạ. Sẻn Dù Tổ bị giả mạ tung bay tại mặt biển lên, chung quanh từ trường tại ảnh hưởng của hắn giới có quy luật chấn động, chính là là hắn đặc hữu sinh vật lực trường mang tới ảnh hưởng. Chính là cỗ này từ sinh vật lực trường đưa tới chấn động đang không ngừng hướng biển bên trong mục dịp khởi sứ mời, chỉ có Vương Hạo mới có thể cảm giác được, thuộc về đồng loại mời. Vương Hạo híp mắt lại, trầm giọng mở miệng nói, "Ngươi là Senju Tobirama, ngươi gọi ta tới làm cái gì?" Senju Mạ hai tay ôm ở trước ngực, trầm ổn bá đạo tư thái hiển lộ hoàn toàn, hắn nhìn xem Vương Hạo, một đôi lạnh lùng hai mắt phảng phất có thể nhìn thấu vạn vật bản chất, cái kia xem đường để Vương Hạo không thích, mà sau đó liền nghe đến trận trầm rãi nhẹ gật đầu nói, "Quả nhiên, ngươi cùng ta có tương tự lực lượng." Ngươi là ta đồng loại, hôm qua ta cảm nhận được cỗ lực lượng khí tức kia quả nhiên không sai, ngoại giới đồng loại, hoan nghênh đi vào ta thế giới. Nghe xong sèn rủ tô bị giả mạ, vương hạo đã hiểu, đối phương hôm qua liền phát hiện hắn tồn tại, bởi vì là hôm qua hắn cùng cả rẻ mì rổ cả trận chiến kia. Sèn rủ tô bị giả mạ là trực tiếp có được siêu nhân năng lực, vương hạo thì là dung hợp siêu nhân Gen Chi Nguyên, từ ý nào đó đi lên nói, hai người xác thực có chỗ tương tự, chỉ không qua bản chất đi lên nói lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ ít Vương Hạo không có khả năng chỉ dựa vào phơi nắng liền không ngừng mạnh lên. Cùng sen dù tố bị giả mạ gặp mặt thật bất ngờ, nhưng Vương Hạo cũng không sợ, ngược lại chiến ý mới lớn, một đôi đại quyền cảm thấy đói khát khó nhịp. Tại kinh lịch về thế giới sau đại đề thăng, liền không có người có thể cùng Vương Hạo toàn lực đánh một trận, dù là là đông đảo anh linh liên thủ, cũng khó có thể để Vương Hạo vương tay một trận chiến. Nhưng là, trước mắt người này lại khác biệt, chỉ là nhìn thấy lần đầu tiên một khắc này, Vương Hạo liền biết rõ. Cái này là chính mình toàn lực xuất thủ, thắng bại đều là không biết đối thủ, thậm chí phần thắng khẳng định không lớn. Cường địch như vậy, để Vương Hạo áp lực to lớn, nhưng áp lực to lớn đồng thời cũng để hắn ý chí chiến đấu sục sôi, hắn chớ khát vọng đã lâu chiến đấu đang ở trước mắt. Nhìn thấy Vương Hạo dáng vẻ, Sen rủ Tô bị giả mạ liền biết do ý nghĩ của đối phương, bình tĩnh không lay động mặt lên toát ra một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ cũng hai mắt nhắm lại dùng đầu đen rau múng giọng điệu nói, nha liệt nha đấy, người tuổi trẻ bây giờ đều xúc động như vậy sao? Một lời không hợp liền muốn cùng ta đại làm một trường. Bất quá, ngấm lại cũng đúng, ta có lẽ lâu không có thỏa thích động thủ, dù sao. Nói đến đây, sén dù tô bị dạ mạ đình chỉ nói chuyện cũng chậm rãi buông xuống hai tay, khí tức trên thân cũng chuyển biến, không khí chung quanh cùng phía dưới nước biển đều bởi vì là quan hệ của hắn dung động động, mà hắn cũng tại lúc này mở hai mắt ra nói ra còn thừa lại lời nói. Giống ta cùng ngươi cái này giống như thần tồn tại, muốn tìm đến đối thủ có thể là rất khó. cho nên Không cần nhiều lời, làm vì ngươi tiền bối, liền để ta nhìn xem ngươi bản sự như thế nào a Cái này, cũng đại biểu sẻn rủ tổ bí ra đáp lại chiến ý. Vương hạo biểu thị rất hài lòng, một lời không hợp liền khai tài năng là chính để ý, vị này tiền bối mặc dù là địch nhân, nhưng trực tiếp ứng chiến không nói nhảm thái độ rất phù hợp khẩu vị của hắn. Đã như vậy, vương hạo cũng sẽ không cô phụ đối phương hảo ý, lúc này sử dụng vũ thần chi nhãn điều tra đối phương thời gian thực sức chiến đấu. Sẻn rủ tổ bí ra mà. Sức chiến đấu 1048, phòng. Quả nhiên là cơ sở sức chiến đấu phá ngàn tồn tại, mà cái này tuyệt không chỉ có là hắn chân chính cơ sở sức chiến đấu, khẳng định còn có giữ lại, chỉ là tạm thời lộ ra nhiều như vậy mà thôi. Chỉ bất quá, đối phương tương tính làm phòng ngược lại để Vương Hạo có chút ngoài ý muốn, dù sao phòng là chỉ lực phòng ngự cao, kỹ xảo cũng khuynh hướng phòng ngự tồn tại, đối phương thế mà là khiên thịt hình tồn tại, cũng quá kỳ quái. tại Vương Hạo cũng không phải cái soán suất người, mặc dù ngoài ý muốn lại cũng không có để ý nhiều, chỉ là nhớ kỳ đối phương lực phòng ngự rất mạnh. Cho nên, Vương Hạo sau đó một khắc liền vận chuyển khí huyết trí lực, triệu tập thân thể mỗi một cái tế bào, chuẩn bị xuất thủ liền khai lớn, cho đối phương một cái công kích mạnh nhất. Senzu Tô bị giả mà nhìn ra Vương Hảo ý nghĩ, mở miệng rất có bột phạm nói, đúng, toàn lực ra tay đi. Mặt đối ta, ngươi không thể lưu một điểm lực, lưu lực chỉ sẽ để ngươi chính mình chết không có chỗ chôn Nhưng hắn nghe vào trong hai, cũng dùng nói nhảm, Lực lượng thay đổi đến đỉnh điểm, sau một khắc liền hóa quang mà ra, một quyền đánh phía sẻn rủ tổ bị giả mạ. Một chiêu này, liền là một quyền, một cái giản dị tự nhiên đấm thẳng. Nhưng những nơi đi qua, ngay cả trong không khí vi khuẩn thậm chí vi rút đều băng tán, mà một cách này, cũng là hắn thông qua tự thân càng nộ, đủ để phá hủy vi rút cấp bất tử chi thần một kích. Vương hạo xương chi là, thiên địa băng diệt quyền. Lực cúng nhanh cực hạn trong ngay mắt, quyền chuyển qua sẻn rủ tổ bị mạ phía trước mà khi nắm đấm gần tại mắt thấy thời điểm, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, nguyên bản trầm ổn mặt lên vậy mà lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó, lúc đầu chuẩn bị trang bức một tay tiếp dưới một quyền này sẻn rủ tô bị ra mạ, lập tức lui lại tránh trốn cũng ngâng lên hai tay giao chồng lên nhau, lấy hai tay chi lực đi ngăn cản một cách này. Dưới một cái trước mắt, quyền cùng trùng điệp bản tay chạm vào nhau, trong không khí trong nháy mắt buộc phát ra giống như vụ nổ hạt nhân tiếng oanh minh vàng khuấy động khí bạo rung động mà ra cũng khuyết tán ra Để chỉnh tiến hải vực lập tức giống xuất hiện như cơn lốc mặt biển trực tiếp bởi vì sóng xung kích mà xuất hiện một mảng lớn lo hô hình tròn nước biển toàn bộ bị thổi khai. lại nhìn trên trời nguyên bản coi như nhiều mây trắng vậy mà trực tiếp bị gió lốc thổi khai từ Trung ương xuất hiện một mảng lớn không mây khu lại nhìn xèn rủ tô bị ra mạ vậy mà bởi vì một quyền này trực tiếp không có khống chế nhanh chóng bay ngược tốc độ vượt qua 5 mạch cơ hồ trong nháy mắt liền không nhìn thấy thân ảnh của hắn chương 212 thật thần tiên đánh nhau Kinh khủng oanh minh cùng lực lượng đáng sợ trùng kích xuất hiện, cơ hội trong khoảnh khắc liền làn tràn tới phương viên mấy trăm km phạm vi. Quân cách mạng căn cứ chỗ, do xét nhẫn cụ trong nháy mắt kiểm chắc đến sức mạnh cực kỳ đáng sợ trùng kích, lập tức vang lên nhất cao cảnh báo, để vừa mới rời dường quân cách mạng nhân viên giật nảy mình, từng cái đều là hoảng sợ không thôi. Bởi vì là, loại này nhất cao cảnh báo chỗ nhằm vào, tại toàn bộ thế giới bên trong chỉ có một người, vậy liền là nhân gian chi thần sẻn rủ tô bị ra mạng. Chỉ có phát hiện sẻn rủ tổ bị giả mạ xuất thủ lực lượng kinh khủng, cái kêu tiếng cảnh báo mới sẽ văng lên. Cùng lúc đó, trong căn cứ thực lực cao cường người đều cảm giác được sức mạnh đáng sợ đó chung kích, trong đó lại lấy võ minh chiến đội người rõ ràng nhất, bởi vì là Vương Hạo lúc trước xuất thủ lúc, liền sẽ phát ra như vậy chung kích. Vì sao mấy chục cây số bên ngoài lại đột nhiên xuất hiện loại này chung kích? Liên tưởng đến Vương Hạo vừa mới ra ngoài luyện thần, đám người lập tức nghĩ tới điều gì? Lập tức! Liêu Mộng Kỳ liền trước tiên nếm thử dùng máy truyền tin liên hệ Vương Hạo, nhưng mà lấy được lại là một mảnh tạp âm, tựa hồ một bên khác máy truyền tin đã trải qua hủy hoại. Sự thật lên xác thực như thế, Vương Hạo một kích toàn lực đánh bay sễn rủ Tô Bị Dạ Mạ, nhưng tương tự cũng để đưa tới kinh khủng chấn động đem máy truyền tin hủy hoại. Mặc dù Tony làm rất nhiều cường hóa biện pháp, thậm chí siêu cao nước đè cùng hỏa thiêu điện giật đều không thể hư hao máy truyền tin, có thể một viên cùng sễn rủ Tô Bị Dạ Mạ giao thủ lực trùng kích đã trải qua vượt rất xa máy truyền tin tiếp nhận hạn mức cao nhất. Cơ hội là trước tiên, hai tiểu đội liền đặt thành ăn ý, sau đó cùng một chỗ bị dạ cụ mỏ rủ cả gì dùng khe hở mang theo, đi đến lực lượng trùng kích truyền đến phương vị. Cùng lúc đó, Vương Hạo cùng xẻn rủ Tô Bị Dạ mạ đã trải qua rời vừa rồi trùng kích địa phương có 10 cây số khoảng cách, bởi vì là Vương Hạo đem xẻn rủ Tô Bị Dạ mạ đánh bay về sau, liền lập tức đuổi theo, sau đó song quyền trọng kích giao nhau ngay cả đánh. Mỗi một kích đều là có thuật thủ Tốc độ uy mãnh, mỗi một kích đánh về sau đều hình thành sóng xung kích cùng âm bạ mây, mà mỗi một kích đánh chúng đối phương đều đem đối phương đánh có thể mạch làm đơn vị tốc độ bay lùi. Giản thật, Vương Hạo đánh rất thoải mái, bởi vì là mỗi một quyền đều là hết sức xuất thủ, mặc dù không bằng Thiên Địa Băng Diệt quyền đáng sợ như vậy, cũng đối là nặng nghề một kích, thuộc về phổ thông Dương Viêm pháo trình độ. Ở loại tình huống này dưới, mỗi một kích đánh trên người xẹt rủ Tô bị ra mạ, Vương Hạo đều có loại đánh tại tâm sắt lên cảm giác, mặc dù tay không đau Nhưng không có đối sẻn rủ tổ bị giả mạ tạo thành tổn thương gì, để hắn thân không tự kìm hãm được muốn tiếp tục truy đánh. Kết quả là là, trong nháy mắt hai người đã trải qua bay mười mấy cây xô xa, siêu nhân ở giữa đại chiến, thật là đang không ngừng cao tốc chuẩn bị, người bình thường coi như muốn theo lên đều mười phần khó khăn. Sau đó, sẻn tô bị giả mạ cũng không sẽ một mực bị đánh, tại bị ngay cả đánh hai mươi mấy quyền về sau, hắn giữ vững thân thể, không còn giống trước đó như vậy khinh thường, đem lực lượng lần nữa để thăng Rốt cục một tay tiếp nhận Vương Hạo một quyền một quyền này coi như tiếp nhận cũng buộc phát ra kinh khủng sóng xung kích sau một khắc, khắcen rủ tô bị ramạ cắn răng dùng thừa hạ thủ tới một cái đấm móc chính giữa Vương Hạo quay hàm đem Vương Hạo đánh bay ra ngoài đồng dạng sóng xung kích đồng dạng mùi vị trong nháy mắt để Vương Hạo thân thể lấy vượt qua 4 mạch tốc độ thẳng đứng thượng thiên Bất quá Vương Hạo ở giữa không tr chung giữ Vương thân thể khi xèn rủ tô bị dạ mạ đuổi tới thời điểm hắn đột nhiên trở lại Nắm chặt nắm tay phải cùng đối phương hung ác đối quyền, lần nữa buộc phát ra kinh khủng sóng xung kích, trong nháy mắt để một khu vực như vậy Vân Hải đều sợ. Loại này đẳng cấp chiến đấu, tuyệt đối là thần tiên đánh nhau trình độ, cái thế giới này bất luận cái gì sinh linh, đều không thể, cũng không có tư cách nhúng tay trong đó. Tiếp đó, đại chiến hai người liền không ngừng xuất thủ, ở trên bầu trời buộc ra mấy chục cây số bên ngoài đều có thể mơ hổ nghe được ba. Vân, tiếng vang, đồng thời tại cái này trùng kích bên trong không ngừng lên không. Càng đánh càng cao, thời gian dần trôi qua, tại mặt đất lên đều không nhìn thấy hai người thân ảnh. Một bên khác, giả cụ mỏ rủ cả gì hết sức đi đường, thông qua khe hở thủ đoạn, tiếp cận vương hạo cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ trên trường. Nhưng là, hai cái có hình người quái vật chiến đấu ba động quá lớn, dù là cách xa nhau rất xa, giả cụt mỏ rủ cả gì cũng nhạy cảm cảm thấy ngoại giới khuấy động, không dám tùy tiện tiếp tục tiến lên, bởi vì là đi vào khả năng sẽ bị hai người chiến đấu sóng sung kích cho liên lụy. với là Già cụ mỏ rủ cả gì liền sông mặc khác nhân đạo, các vị, chúng ta không thể lại tới gần, bên kia chiến đấu ba động rất lớn, cơ hội có thể cảm giác được không gian rung động. Nếu như ta không có đoán sai, cùng vương hạo tang giao thủ, 10 phần liền là sẻn rủ tổ bị giả mạ. Nghe nói như thế, sớm có dự liệu đám người cũng là trong lòng trầm xuống, đã nói xong bột thế mà đột nhiên xuất hiện, còn cùng bọn hắn người mạnh nhất đối lên, cái này phát triển thực tại có chút sờ không kịp đề phòng, để bọn hắn cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Ít thần Làm phiền ngươi mở ra hoàn toàn thể sở sản đủ, mang theo chúng ta tận khả năng tới gần chiến trường A. Liêu mộng kỳ đối ủ chỉ hạ ịt chia đạo, trước mắt nghĩ muốn tới gần chiến ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, cũng chỉ có làm tốt phòng hộ thủ đoạn. ủ chỉ hạ ịt chia nhẹ gật đầu mở ra vĩnh hàng màn dễ kỳ ủ xạ gìn gặng, giả cụ mọ dù cả gì cũng chuẩn bị đem đại gia thả ra, thế nhưng, một mực cảm giác tình huống ngoại giới giả cụ mỏ dù cả dĩ đột nhiên phát hiện cái gì, không khỏi lộ ra cười khổ cũng sông chúng nhân đạo Chư vị Chúng ta chỉ sợ chỉ có thể dùng tính thiên văn đến xem xem bọn hắn. Vì cái gì? Bởi vì là, hai người kia. Không nên nói là nhân gian chi thần đã trải qua đánh tới tiếp cận ngoài không gian địa phương. Cùng lúc đó, dưới lý dạ tầng khí quyển ngoại tầng, vương hạo cùng sẻn rủ tố bị giả mạ đã trải qua đánh tới nơi đây, tại siêu cao nhanh cùng siêu cường lực chiến đấu dưới, ngắn ngủi mười mấy phút chiến đấu, liền để cho hai người độ cao không tự giác phi tốc lên thăng. Vậy mà đang kịch liệt trong đụng chạm bất chi bất giác đi tới tầng khí quyển bên ngoài Ở chỗ này, vũ trụ tinh không đã trải qua có thể thấy rõ ràng Địa cầu lực hút biến đến phi thường yếu kém Dưỡng khí hoàn toàn hô hấp không đến Mặt trời quang mang lấy không có bất kỳ cái gì che giấu trạng thái chiếu dọi Tại hai người thân lên, trong nháy mắt bổ sung hai người trên người tất cả tiêu hao Để cho hai người một mực bảo trì tại trạng thái đỉnh phong Mặc dù không có dưỡng khí, nhưng đối hai người đến nói Không hô hấp cũng không thành vấn đề Bởi vì là có thể nghẹn thật lâu, trạng thái bình thường dưới, có được hoàn chỉnh siêu nhân năng lực sẻn dù tổ bị dạ mạ là nửa năm không hô hấp cũng không có vấn đề gì, mà vương hạo là dung hợp siêu nhân Gen Chi Nguyên, thuộc về có được siêu nhân bộ phận năng lực nhân loại, liền muốn kém một chút, mặc dù tiềm lực phương diện càng mạnh cao hơn, nhưng cũng liền có thể một tháng bảo trì không hô hấp mà thôi. Bất quá, mặc dù có tranh lệnh, nhưng đối hai người đến nói, tầng khí quyển ngoại tầng chiến đấu, thật không là vấn đề. Về phân đại khí ngoại tầng nhiệt độ siêu thấp, đối vương hạo cùng sẻn rủ tố bị dạ mạ đến nói đều ảnh hưởng không lớn, cái trước hộ thể khí huyết cùng người sau sinh vật lực trường, đều có thể bảo chứng bọn hắn bất chấp dết lạnh, nóng bỏng, lôi điện các loại tự nhiên nhân tố mang tới ảnh hưởng. Hai người kia, đối người thường đến nói, thật là thần cảnh giới. Tại tới chỗ này về sau, hai người thông qua một lần trùng kích phân tán ra, hoàn cảnh mang tới biến đổi lớn, để cho hai người không có tiếp tục đối công, mà là cách xa nhau có xa xa ràng co. Lần đầu tiên tới loại địa phương này, Vương Hạo vô ý thức quan sát giới Nữ Giả, cái kia thường làm mỹ lệ nhưng lại lộ ra đến 10 phần tiểu nhân giới Nữ Giả, để hắn không khỏi có một loại đại địa chỉ tại chân dưới, thế giới nắm giữ ở trong tay hào giác. Bất quá, loại tâm tình này chỉ kéo dài trong nháy mắt, là Vương Hạo lần thứ nhất làm như vậy mang tới hào giác, dù sao tại cứu vất không gian, nhưng không có cơ hội để hắn quan sát tính cầu, có thể sẽ không ảnh hưởng tâm cảnh của hắn. Chỉ là xèn dụ Tô Bị Dạ mụ không biết rõ những này Nhìn thấy vương hạo vô ý thức nhìn xem giới lý dạ về sau, hắn liền phát ra thanh âm, cảm giác rất tuyệt à. Loại này quan sát tinh cầu cảm giác, giống như tự thân hóa là thần linh, sẽ để ta bối cảm giác đến, thế giới cũng không qua nhỏ bé đến một tay có thể nắm. Đang khi nói chuyện, Senzu Tô Bì ra mà đưa tay phải ra, chậm rãi cầm một tí. Nghe nói như thế, vương hạo không khỏi xứng sở, có chút ngoài ý muốn đối phương thế mà có thể tại loại thanh âm này không cách nào chuyển lại địa phương nói chuyện. Vẫn là cách xa nhau mấy trăm mét trực tiếp chuyển vào hắn trong thai, đối phương lúc này thực chất là làm sao làm được. Senzu Tô bị giả mại nhìn thấy vương hạo phản ứng, liền biết rõ đối phương chưa thử qua ở loại địa phương này nói chuyện, lập tức hai tay ôm ở trước ngực, lần nữa hiển lộ tiền bối tư thái nói, cái này là ta luyện thành siêu cấp thuật nói bằng bụng, thông qua sinh vật lực trưởng cùng đối tự thân hoàn mỹ không chế phát ra âm thanh, cũng trực tiếp chuyển vào mục tiêu trong thai, để ta có thể tại bất kỳ địa phương nào cùng những người khác nói chuyện. người cùng ta là đồng loại Lẽ ra có thể làm được mới đối. Nghe được xén rủ Tô bị Dạ mạ truyền đến thanh âm, Vương Hạo biểu thị nguyên để ý đã hiểu, sau đó nhãn tỉnh sáng lên có ý nghĩ, lúc này thay đổi chính mình, khí huyết cùng tế bào thân thể cơ năng, lấy phương thức của mình nếm thử. Luận khống chế đối với thân thể lực, khí huyết võ giả ra đời Vương Hạo có thể là không thua xén rủ Tô bị Dạ mạ cái này tiền bối, thậm chí có thể nói còn hơn. Cho nên, vẹn vẹn 5 giây về sau, Vương Hạo lợi dụng chính mình thủ đoạn sáng chế ra khí huyết truyền âm kỹ năng. Cũng đáp lại đối phương, mặc dù là địch nhân, nhưng vẫn là đa tạ ngươi chỉ đạo. Nghe nói như thế, Senzu Tô bị ra mạ không khỏi xứng sở, lập tức không khỏi cảm khái nói, ngươi mặc dù là hậu bối, nhưng lại so với ta trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều, cái này là cứu vất giả có thiên phú sao. Quả nhiên lợi hại. Cứu vất giả thân phận bị nhìn xuyên, vương hạo hiếp hí mắt, nhưng không chút kinh hoàng hoặc ngoài ý muốn, dù sao hôm qua giả củ mỏ dù cả gì để bọn hắn nhìn qua trí nhớ của mình, tại ký ức trong tấm hình rủ Tô bị dạ Mạ đã trải qua để lộ ra biết rõ cứu vất giả sự tình. Sau đó, vương hạo mở miệng, sen rủ Tô bị Gia Mạ, thực lực của ngươi ta coi là sơ bộ hiểu rõ, lấy thực lực của ngươi, muốn tiêu diệt quân cách mạng hẳn là rất dễ dàng a Vì sao muốn bỏ mặc quân cách mạng phát triển? Là muốn chơi mèo bắt lao thử dạ củ mọ rủ cả gì? Cái này là vương hạo hoang mang địa phương, hắn cũng không phải một cái ưa thích kìm nén người, cho nên trực tiếp hỏi lên. Ngay vậy. Senzu Tô Bi ra mạ đạm mạc nhìn một chút vương hạo, mèo bắt lao thử. Thật có lỗi, ta nhưng không có dạng này hào hứng, ta không tham dự nước nhà cùng quân cách mạng chiến đấu, chỉ là cho cho cái thế giới này phạm nhân nhiều một lựa chọn thôi. Nhiều một lựa chọn. Đúng, lựa chọn. Senzu Tô Bi ra mạ chậm rãi kể ra, ánh mắt tùy theo từ vương hạo cùng giới nì dạ rời khai, nhìn về phía giống như là thâm thúy vô ngẩn tinh không, cái kia dạ củ mọ rủ cả gì. Hẳn là đã cùng ngươi tiếp xúc cũng nói cho một chút liên quan tới ta sự tình A. Như vậy, ngươi hẳn là đã trải qua biết rõ, ta nghĩ để cái này toàn bộ thế giới cùng nhau tấn thăng sự tình A. Vương hạo lạnh leo nói ra, nghe qua, bất quá, ta không phải cảm giác để nguyên sơ hôn độn tà thần giáng lâm. Cái thế giới này là cái gì tấn thăng, nhiều nhất chỉ là làm là tà thần lương thực cùng tế phẩm mà thôi. Đối với chuyện này, vương hạo không che giấu chút nào đối sẻn rủ tổ bị ra mà khinh bỉ nhưng sèn rủ tố bị giả mà nghe vậy cũng không phẫn nộ, chỉ là lắp đầu, xem ra, ngươi mặc dù cùng ta là đồng loại, lại không giống ta, minh bạch rất nhiều chuyện, ngươi thật coi là, toàn bộ thế giới hiến tế cho nguyên sơ hôn độn chi thần, liền nhất định là hủy diệt sao? Hoặc là nói, ngươi nhận là, tử vong đến thực chất là cái gì? Cái gì là chân chính tử vong? từ nhiều hóa là một, liền là cái gọi là tử vong sao? 3. Lần này đột nhiên chết học vấn đề thanh vương hạ hỏi đến không hiểu thấu, cái gì, cùng cái gì? Tử vong là cái gì? Cái gì là chân chính tử vong? Thế nào những lời này hủy đi khai sau quen biết, hợp lại cùng nhau cũng là người ta làm không rõ ràng nữa nha? Mắt thấy vương hạo một bộ hát nhân dấu chấm hỏi mặt biểu lộ, sèn rủ tô bị dạ mạ giống như là bất đắc gì đánh hơi thở lánh hừ một tiếng, sau đó hai mắt nhắm lại nói, ta đem toàn bộ thế giới hiến tế mục đích chỉ có một cái, vậy liền là để thế giới này hết thể trở về với một, sau đó để toàn bộ thế giới chúng sinh tấn thăng. Thành là chân chính vĩnh hằng bất diệt nguyên sơ hôn độn chúng thần bên trong một thành viên thôi. Nghe xong lời này, vương hạo như mày, thành là nguyên sơ hôn độn tà thần một thành viên. Ngươi nói hiến tế cái thế giới này, ngươi liền sẽ trở thành là nguyên sơ hôn độn tà thần một thành viên. Xèn dù tô bị dạ mà nheo mắt lại, không phải ta, mà là cái thế giới này cùng ta cùng một chỗ. Có trên lệch sao? Cái kia cái gọi là vạn vật hợp một, chú ý biết khẳng định là ngươi chính mình A Vương hạo khịt mũi coi thường đạo biểu thị loại tà ác này kế hoạch cái gì, hắn đã sớm nhìn thấu. Đối với cái này, Senzu Tô Bì ra mạ không có phủ nhận, hoặc là nói không có thể phủ nhận, cho nên hắn lãnh hừ một tiếng nói, cái này cũng là cần thiết, bởi vì là, phàm nhân quá mức ngu muội cũng quá mức kích kỷ, bọn hắn bản thân ý thức, tại tấn thăng bên trong chỉ sẽ mang đến ảnh hưởng xấu. Cho nên, xóa đi ý thức của bọn hắn, đặt tới vạn vật về một cảnh giới là nhất định, cũng là đối giới nỉ dạ vạn vật đều có chỗ tốt. Chỉ có ô hế khác nhau ý thức biến mất, vạn vật chúng sinh mới có thể trả lại một tấn thăng bên trong hướng đi vĩnh Hằng chương 213, thật tri thức liền là lực lượng. Nói tới nói lui, rất lớn, liền là muốn cầm cái thế giới này làm đại giá, để chính mình mạnh lên A. Vương Hạo dùng khẳng định giọng điệu đạo, biểu thị đã trải qua nhìn thấu sẻn dù tổ bị giả mà hiểm ác dùng tâm. Sẻn dù tổ bị giả mà nghe vậy, lần nữa nhắm hai mắt lại, dùng một loại hơi bất đắc dĩ giọng điệu nói, nha liệt nha đấy. Xem ra ta vẫn là chắc hẳn phải vậy, nhận là đều là đồng loại, ngươi hoặc nhiều hoặc ít sẽ lý giải ta ý nghĩ. Hiện tại xem ra cũng không là, ngươi ý nghĩ, ý nguyên cùng những cái kia ngu muội phàm nhân. a ta là phàm nhân thật đúng là là thật có lỗi rồi. Vương hạo nhất miệng, sau đó lần nữa phong tới sẻn rủ tô bị ra mạ, hắn cũng không có công phu cùng đối phương một mực lẳng nhà lẳng nhằng nói chuyên thiếm, tiếp tục thô bạo một đợt lại nói. Sẻn rủ tô bị ra mạ thấy thế, thả dưới hai tay nắm chắc xong quyền cùng vương hạo chiến đấu lại là tại tầng khí quyển ngoại tầng đều đánh ra sóng xung kích. Sau đó, mở ra một vòng mới thần tiên đánh nhau hình thức, chỉ không qua cái này một về sẻn rủ tổ bị ra mạ chủ phòng thủ, lần tiến công, cũng đồng thời ở nơi này tiếp tục nói chuyện. Đúng vậy, liền là ngươi loại ý nghĩ này rất nhiều người, không thể nào hiểu được ta vĩ đại tư tưởng, cũng không thể nào hiểu được tấn thăng là thần mỹ hảo, cho nên, các phàm nhân kháng cự ta, kháng cự ta dẫn đầu bọn hắn cùng nhau tấn thăng tình nguyện bị vây chết tại cái này nhỏ bé hư giản nhi giả dạ trong vũ trụ, cũng muốn kháng cự ta mang cho bọn hắn bay thăng cơ hội. Hứ, ngươi muốn dẫn lấy tất cả mọi người chết chung, chẳng lẽ còn trông cậy vào người khác cao hứng bừng bừng đồng ý ngươi. Vương hạo nhất miệng, đối sèn rủ tổ bị dạ mạ cái này tự kỷ tới cực điểm lại bản thân ý thức quá nặng tư duy hình thức hoàn toàn không qua loa, cũng sau đó song quyền đánh ra liên tục trùng kích diệt kim nội diễm. Mặt đối cái này mưa to gió lớn công kích. Senzu Tô bị giả mạ hai tay cùng dạng nhanh chóng như chấp lòe, lại là lấy tốc độ nhanh hơn lấy trưởng đem vương hạo song quyền một trận lại dưới, tất cả công kích đều toàn bộ ngăn trở. Vô dụng vô dụng vô dụng, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng thực lực đối ta đến nói, còn kém một chút hỏa hầu. Senzu Tô bị giả mạ đánh giá một tí vương hạo song quyền, cũng đồng thời ở nơi này tiếp tục đạo, đúng, liền là ngươi nghĩ tại nói, cho nên, ta cũng không phải một cái một ý cô làm được hoàng đế, ta định cho cho thế giới này người một lựa chọn cơ hội. Một cái để các phàm nhân chính mình quyết định là cùng ta hết thẻ Tuấn thăng, vẫn là vây chết ở cái thế giới này lựa chọn cơ hội. Một lựa chọn cơ hội. Vương hạo sướng sở, sau đó nghĩ tới điều gì, tại mắt thấy cường công không sau đó, hắn chủ động thu tay lại cũng sau bay xa vài trăm thước, lập tức mới đạo, ngươi là nói quân cách mạng là ngươi cố ý bỏ mặc Không sai, ngươi cuối cùng rõ ràng một chút ta ý nghĩ, đồng loại hầu bối. Xèn dù tô bị giả mà cũng không có truy kích, hai tay lần nữa ôm ở trước ngực, một bộ rất có bức cách bộ giáng đạo, ta tùy ý đế quốc một nát, bỏ mặc quân cách mạng phát triển, để đế quốc cùng quân cách mạng đối kháng, thậm chí quân cách mạng chỗ thịnh hành hồng sắc cách mạng tư thư, cũng là ta cố ý ném ra ngoài. Vì cái gì? Chính là cho cái thế giới này phàm nhân một cái bản thân lựa chọn cơ hội. Tại ta xuyên qua trước đó thế giới, ta chỗ tại quốc gia sát vách, cái kia Đông phương bá chủ nước nhà liền là tại hồng sắc tư tưởng dưới lấy yếu thắng mạnh đánh bại cường đại tư bản chủ nghĩa cự thú, thành vì sừng sững tại Đông phương cự long. Ta liền muốn nhìn một chút, cái thế giới này phàm nhân, có thể hay không cùng cái kia sáng tạo ra kỳ tích nước nhà, ở cái thế giới này sáng tạo kỳ tích, lấy tuyệt đối yếu thế cuối cùng lật đổ đế quốc thống trị. Nếu như bọn hắn thật làm được, cái kia ta cũng không nói chuyện có thể nói, dù sao, cái này là thuộc về cái thế giới này lựa chọn cùng kỳ tích, ta cũng sẽ tôn trọng các phàm nhân lựa chọn cùng cố gắng, tự mình ly khai cái thế giới này. Bất quá, nếu là bọn họ thất bại, như vậy, liền đại biểu cái thế giới này, phạm nhân không có tư cách tự mình làm lựa chọn, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ mang theo toàn bộ thế giới cùng nhau tấn thăng. Nghe xong xèn rủ Tô bị dạ Mạ tự thuật, Vương Hạo giật mình, nguyên lai like lúc này mới là quân cách mạng tại xèn rủ tổ bị dạ mã mí mắt bên giới trưởng thành nguyên nhân. Bất quá, nói là cho phàm nhân tự mình làm lựa chọn cơ hội, thực tế lên là tại lấy giới nị dạ thiên hạ làm quân cờ, thỏa mãn cái kia nồng đậm bản thân ý thức cùng cái gọi là thần chi tư tưởng thôi. Loại người này Nói trắng ra là liền là tự nhận là rất công chính, thực tế lên liền là tại thỏa mãn chính mình tự kỷ tư tưởng, nhận là phàm nhân liền nên tại chính mình an bài vận mệnh dưới sinh tồn thôi. Bất quá, mặc dù khó chịu, nhưng không thể không nói, xén rủ Tô bị dạ mạ xác thực có được một tay nắm giữ giới nị dạ vận mệnh thực lực, nếu như xén rủ Tô bị dạ mà muốn, nhiều nhất một ngày, liền có thể phá hủy toàn bộ biểu thị đế quốc cùng quân cách mạng, coi như là toàn bộ giới nị dạ đều không nhịn được sự hành hạ của hắn. Nhân gian chi thần, Thực chí danh quy, ở cái thế giới này, Senzu Tô Bị Giả Mã nghiễm nhiên liền là thần rõ ràng tồn tại. Nhưng mặc dù địch nhân rất mạnh, Vương Hạo cũng không sẽ sợ, lập tức liền đối chọi cùng nhau đối nói, đã như vậy, chúng ta cứu vứt giả trợ giúp quân cách mạng, ngươi cũng sẽ không còn đi. Senzu Tô Bị Giả Mã nhìn Vương Hạo một chút, lý luận đi lên nói, quân cách mạng cùng đế quốc chênh lệnh thật lớn, để cho các ngươi cứu vứt giả trợ giúp quân cách mạng, cũng coi như hơi nhỏ bé thăng bằng một tí song phương thế cục. Để quân cách mạng phần thắng từ đến gần vô hạn bằng không, tăng lên tới 1-2 thành trình độ. Chỉ là, ngươi tồn tại, đã trải qua phá vỡ trò chơi cân bằng. Vương hạo sướng sở, sau đó nheo mắt lại, vậy ngươi định làm gì? Giết ta sau đó tiếp tục ngươi cái gọi là lựa chọn trò chơi. Nhìn chăm chăm vương hạo nhìn mấy giây, sen rủ tô bị ra mạ nói, ngay từ đầu, ta xác thực dự định làm như thế, nhưng cùng ngươi nói chuyện với nhau cùng giao thủ về sau, ta cảm giác đến, cùng hắn đem thế giới quyền lựa chọn giao cho phạm nhân Không bằng từ ta cùng ngươi đến không chế, dù sao, ta cùng ngươi đều là nhân gian tri thần, là siêu việt phạm nhân tồn tại. Cho nên, ta đồng loại nha, ta sẽ cho ngươi thời gian một năm, cũng là cho quân cách mạng thời gian một năm. Trong một năm, ta không sẽ đối ngươi cùng quân cách mạng xuất thủ, mà ngươi cũng không thể đối đế quốc xuất thủ, để đế quốc cùng quân cách mạng đại chiến. Như là quân cách mạng tại một năm loại hình đánh bại đế quốc, vậy dĩ nhiên không nói chuyện có thể nói. Có thể nếu là không có, như vậy liền đến một trường cuối cùng thẩm phán, ngươi liền cùng ta tiến hành một trường quyết định thế giới vận mệnh quyết chiến A. Từ ngươi cùng ta đến quyết định cái thế giới này cuối cùng vận mệnh. Nói sau cùng lời nói lúc, sen rủ tô bị giả mạ trong giọng nói lộ ra không có gì sánh kịp ba khí, cùng quan sát thiên hạ ngạ mạn liền là đứng tại một cái thần linh vị trí lên, đối một cái thế giới tiến hành quyết định cùng thẩm phán. Vương Hạo nghe xong lời nói này về sau, phong cách vẽ biến đến vô cùng sắc bén, một năm. Vì sao không phải hiện nay liền quyết ra thắng bại? Sẻn dù tô bị giả lạnh lùng nhìn về phía vương hạo, mặc dù hai người là song song, nhưng tổng đề vương hạo vận mệnh là một loại nhìn xuống, cũng sau đó nghe sẻn dù tô bị giả nói, ta hậu bối, ta đồng loại, có lẽ cho tới nay cường đại để ngươi nhận là chính mình đã trải qua vô địch thiên hạ. Nhưng mà, ta không thể không nói cho ngươi, ngươi cùng ta trên lệnh còn phi thường lớn, bởi vì là ta hiểu đến tri thức nhiều hơn ngươi quá nhiều, mà những kiến thức này... Đối ta cùng ngươi dạng này tồn tại, là phi thường quý giá đồ vật cũng là lực lượng nơi phát ra. Ngươi mặc dù đối lực lượng vận dụng rất tốt, đồng thời sẽ hứa bao nhiêu lợi hại chiêu thức, nhưng là, tri thức mới là lực lượng, kiến thức của ngươi lượng, cùng ta so ra, còn kém xa lác, ngươi bây giờ, không phải ta đối thủ. Ta cho ngươi thời gian một năm, thực tế lên là để ngươi trở về hảo hảo tu luyện, tranh thủ có thể tại trong vòng một năm nắm giữ cùng ta một trận chiến lực lượng, cái này, là ta làm là tiền bối, làm là hoàng đế cũng làm vì thế giới chi thần bàn cho người cơ hội. Thật là ngạo đến không biên giới giọng điệu, lời này nói đến vương hạo thật không thoải mái, bất quá, trực giác lại nói cho hắn biết, đối phương không có nói láo. Chỉ là trực giác về trực giác, khẩu khí này liền là để vương hạo khó chịu, với lại, làm là võ giả, hắn không phải sẽ bởi vì là đối phương cường đại liền lùi bước, có một số việc, liền là biết rõ không được cũng muốn lên, coi như đụng đến đầu rơi máu chảy cũng vạn tử bất hồi à. Sắc bén đến cực hạn phong cách vẽ để vương hạo lộ ra đến vô cùng cứng rắn cùng cường thế, tại mặt trời chiếu dọ dưới, phản phất cả người hắn đều tràn ngập vô hình lực cảm giác cùng dũng khí. Sau đó, sau đó một khắc, vương hạo liền xông về sẻn rủ Tô bị Gia Mạ, mặc dù không có nói chuyện, nhưng thái độ của hắn rất rõ ràng, chính là muốn hết sức đánh với xẻn rủ Tô bị Gia Mạ một trận, như sẻn rủ Tô bị Gia Mạ có cái gì kiểu như châu bò thủ đoạn, vậy liền cứ việc dùng đi ra tốt, hắn còn muốn tăng một chút kiến thức đâu. Senzu Tô bị giả mạ thấy thế, hai vai hình như có chút bất đắc di run lên một tí, sau đó thân thể phi tốc lui lại, lại là lúc sau lui phương thức cùng Vương Hạo giữ một khoảng cách, càng là dùng siêu cấp thuật nói bằng bụng tố nói ra, nha liệt nha đấy, hậu bối, xem ra ngươi thật là không hiểu phải tôn trọng tiền bối đâu. Cũng bị, ta liền để ngươi chân chính thể sẽ một tí, chúng ta dạng này tồn tại, nghiêm túc chiến đấu đến thực chất là dạng gì a Vừa dứt lời, Senzu Tô bị giả mạ thần sắc biến đến nghi Khí tức trên thân cũng theo đó cải biến, vương hạo trực giác lập tức điên cuồng cảnh cáo hắn, có đại nguy cơ muốn tới, để hắn không khỏi trong lòng trầm xuống cũng đỉnh chỉ công kích, đồng thời, hắn còn mở ra vũ thần chi nhãn tra xét một tí sẻn rủ tổ bị giả mạ thời gian thực sức chiến đấu. Sẻn rủ tổ bị giả mạ, sức chiến đấu 1245, công. Sức chiến đấu tăng hơn 200, mà tương tính thế mà cũng cải biến, từ phong biến thành công, này có phải hay không mang ý nghĩa? Trước đó sẻn rủ tô bị dạ mạ chỉ là ôm chủ phòng tâm tư đang chiến đấu, mà hiện tại hắn muốn hết sức tiến công. Rất nhanh, vương hạo liền hiểu, bởi vì là tại thời khắc này, sẻn rủ tô bị dạ mạ rơ lên cánh tay phải, cũng trong miệng nói ra, ta hậu bối, hiện nay liền để ta dạy ngươi khóa thứ nhất ta. Cái này là vật lý cùng toán học, mang tới tri thức chi lực, tính toán vũ trụ vật chất. Cái gì? Vâng! Thưa! Vùng hư không này chung chung Thế mà đột nhiên vang lên kinh khủng anh kích cùng nào đó thứ gì vỡ vụn thanh âm. Sau đó, vương hạo liền rung động phát hiện không gian bị xẻn rủ tố bị ra mạ cho phá vỡ, xuất hiện một mảng lớn pha lê vỡ vụn vết nước. Sau đó, sẻn rủ tố bị ra mạ hướng bên trong một chảo, rất nhanh liền bắt được nào đó thứ gì, đại lực ra bên ngoài kéo, rất nhanh chèn phá cái kia phiến không ổn định không gian, để vết nước vô hạn quyết tán. Rất nhanh. Một viên đường kính 2 cây số tiểu hành tinh bị xẻn rủ tổ bị ra mạ từ vỡ vụn trong tinh không kéo đi ra. Loại kia tay kéo tiểu hành tinh quang cảnh, rung động đến khó nói lên lời, nhìn đến Vương Hạo trận mắt hốt mồm, đánh vỡ hư không, tay kéo tiểu hành tinh, đây là cái gì quỷ? Không lẽ đối phương còn có nắm giữ không gian năng lực sao? Sau đó, Vương Hạo liền nghe đến xẻn rủ tổ bị ra mạ siêu cấp thuật nói bằng bụng thanh âm, "Hậu bối, cái này là chi thức lực lượng. Tại mảnh này hư giả trong vũ trụ, ngươi học được chi thức" có thể để ngươi chân chính nắm giữ vùng vũ trụ này hết thảy. Giống như ta hiện nay, lấy vô địch sức tính toán tinh chuẩn tính toán ra vị trí cho ở không gian vật chất, sau đó lấy tinh chuẩn lực đạo đánh vỡ hư không. Có lẽ, tại mặt khác càng thêm chân thực, càng thêm hoàn chỉnh trong vũ trụ, loại thủ đoạn này liền vô hiệu, nhưng là, tri thức lực lượng, vĩnh viễn là cường đại nhất, cho nên, hảo hảo cảm thụ một cái đi. Hậu bối, lúc này mới là chúng ta chính thức có được lực lượng A. Dứt lời thời điểm. Xén dù tô bị giá mạ đã trải qua lấy không có gì sánh kịp lực đạo đem tiểu hành tinh ném hướng về phía vương hạo, đường kính hai cây số tiểu hành tinh, cơ hội là trong nháy mắt đã đến vương hạo phía trước. Đa tạ thân sĩ thư viện 5.000 ký đỉ ẩn tiền khen thưởng, cảm kích tới gần, mặt khắc cũng đa tạ mặt khác khen thưởng bằng hữu, tạ ơn tạ ơn tri thức liền là lực lượng, phải cố gắng học tập, nắm giữ càng nhiều tư thế, cho nên ta ngựa trên dưới một đống C93 mới bản học tập mới tư thế. Chương 214, chuẩn đi chuẩn đi Nương theo lấy tiếng vang lanh lảnh, Tony chén rượu trong tay rơi xuống lên, thông qua kính thiên văn nhìn thấy đại khí ngoại tầng chiến đấu hắn một mặt trận mắt hốt mồm, cả người tràn ngập muốn hét to vê đút tờ ép khí tước. Những người khác cũng cùng Tony không sai biệt lắm, tại vương hạo cùng sẻn rủ tổ bị dạ mạ thượng thiên về sau, Tony liền trước tiên xuất ra kính thiên văn cùng máy dò xét, để ra vịt khống chế quan sát trong vũ trụ chiến đấu. Cho nên, sẻn rủ tổ bị giả mạ đánh vỡ hư không, một tay cầm ra cầm ra tiểu hành tinh tình cảnh làm cho tất cả mọi người đều thấy được. Trong lúc nhất thời, đại gia đều có loại ngạt thở cảm giác, địch nhân như vậy, thật có thể đối kháng. Nếu không trực tiếp hướng cứu vất không gian xin trở lại về cứu vất không gian A. Đương nhiên, cũng liền là muốn nghĩ, còn không đến mức thật sợ, có thể thành là cứu vất giả, đi đến một bước này người, lại có mấy cái là sợ chết. Tình huống dưới mắt là, vương hạo có thể hay không ứng phó viên này tiểu hành tinh công kích đâu. Đối với cái này, vương hạo biểu thị có thể với lại có rất nhiều loại biện pháp. Đơn giản nhất tự nhiên là trốn khai, tiểu hành tinh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Vương Hạo muốn trốn khai vẫn là rất dễ dàng. Chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua tiểu hành tinh quỹ tích bay về sau, Vương Hạo liền biết không có thể nẻ. Mặc dù chỉ là nhìn thấy đại khái quỹ tích, lại có thể nhìn thấy cái này rơi xuống vị trí 89 phần 10 tại quân cách mạng khống chế khu vực. Lớn như vậy một viên tiểu hành tinh hạ xuống, dù là là trực tiếp rơi vào trong biển, cũng sẽ mang đến hủy diệt tính lực phá hoại Mặc dù vương hạo học tập quá cao bên trong, nhưng thiên thạch và chạm tình cầu sinh ra lực phá hoại vẫn hiểu, khủng long bị thiên thạch và chạm diện tuyệt sự tình cũng là học sinh tiểu học thưởng thức. Đương nhiên, Âu Mỹ người cùng người phi châu không tính, những địa phương kia rất nhiều người thậm chí ngay cả 100 trong vòng toán thuật đề đều không sẽ nhẩm tính trong lòng. Kéo xa, tóm lại, vương hạo biết không có thể nẻ. Như vậy.